liên nghe được tìm một tiếng đồng bằng xe trước mặt phương một chiếc xe lớn chạm vào nhau đồng bằng bị từ trong xe hung hăng quăng đi ra ngoài hắn ôm lấy đầu một cái quay cuồng lan đến bên đường trên cỏ khô theo sau lưu loát đứng dậy trực tiếp hướng cách đó không xa một cái ngõ nhỏ chạy tới phía sau xe đuổi theo mấy cái ăn mặc hắc y nam tử xuống xe qua đi mở ra đã thay đổi hình cửa xe nhìn đến ở bên trong xe không có một bóng người cầm đầu hắc y nam tử sắc mặt đại biến không tốt bị lửa Hồ quản gia cùng thẩm khê đứng ở cửa không được nhìn xung quanh. Thẩm khê một bên chiều nơi xa xem một bên nhỏ giọng nói, lâm tiên không phải là sợ hãi không dám đã trở lại đi. Hồ quản gia không nói gì, chỉ là bình tĩnh nhìn phương xa. Mắt thấy liền phải tới rồi ước hảo thời gian, vẫn là không có thẩm lâm tiên bóng dáng, thẩm khê trên mặt cười như thế nào đều che lấp không được. Nàng không hề nhìn xung quanh, mà là lưu loát xoay người vào phòng. Tới rồi phòng khách chung, thẩm khê cười vọng thẩm tiên Hảo, phụ thân. Ngài xem chung người thừa kế liền loại này nhỏ nhỏ tỉ thí đều sợ hãi, thế cho nên tránh ở bên ngoài không dám lộ diện, nàng nếu là tưởng bộ ước hoàn toàn có thể chính mình cùng ta nói, ta làm trưởng bối khẳng định sẽ không khó xử nàng, nhưng nàng như vậy vô thanh vô tức rời khỏi, liên thanh tiếp đón đều không đánh, này tính sao lại thế này. Thẩm khê lại nhìn về phía thẩm thiên phóng, thiên phóng thúc, ngài nói có phải hay không như vậy cái lý. Thẩm thiên phóng nghiêm mặt nói, chất nữ nói chính là, chúng ta thẩm ra có thể bao dung không có thiên phú cũng có thể bao dung bụng về hàng hậu, nhưng lại dung không dưới túng bao hèn nhát, dung không dưới không đem trưởng bối để vào mắt không có lệ nghĩa. phụ thân, thẩm khê cười, còn thỉnh ngài tâm tư, thẩm lâm tiên nàng thật sự không thích hợp làm thẩm gia truyền thừa người. thẩm thiên hảo sắc mặt tâm trầm, nhìn chằm chằm thẩm khê quả thực tưởng đem nàng lăng trì. lao tam, ngươi nhưng thật ra nói một câu a. thẩm thiên xải bước bước ép sát, thẩm khê trong lòng càng thêm đắc ý, nàng nghĩ thẩm lâm tiên lúc này nói không chừng đã là một khối thi thể. Hôm nay là tuyệt không sẽ lại đến. Phụ thân, liền như vậy cái không có can đảm không kiến thức đồ vật, ngài còn muốn bao che đến bao lâu? Thẩm Khê về phía trước mại một bước, không sợ chút nào Thẩm Thiên Hào lựa giận. Ngươi! Thẩm Thiên Hào chỉ cảm thấy đầy ngập tức giận rốt của cáp chế không được, đồng thời, đối Thẩm Lâm Tiên cũng có một ít thất vọng. Ta như thế nào? Thẩm Khê, người ba hoa chích chòe, hầu nôn loạn ngữ. Một cái thanh thúy có chút non nớt thanh âm vang lên. Theo sau, một đạo hiểu điệu thân ảnh đi vào phòng khách đó là một cái dung mạo thanh tuấn, hoa dung nguyệt mạo nữ hải tử. đương nàng đi vào trong phòng thời điểm, mọi người chỉ cảm thấy cả phòng rực rỡ. Thẩm gia tộc nhân bên trong vài cá nhân nhìn đến cái này nữ hải đều có một loại bừng tỉnh như cách một thế hệ cảm giác. Đặc biệt là thẩm thiên ngông, tạch một chút liền đứng lên, tẩu tử. thẩm lâm tiên liền đón này đó đánh giá, xem khi ánh mắt đi bước một đến gần, thẩm khê, ngươi nói ai không có can đảm lượng, ai là túng bao hèn nhát, chính ngươi đem sự tình làm tuyệt con cố tình đều phải đẩy đến người khác trên người. Ha ha, hôm nay ta nếu không phải ngồi khác xe, chỉ sợ hiện tại đã là một khối thi thể. Cái gì? Thẩm Thiên Hào cả kinh, nhìn xem Thẩm Lâm Tiên phía sau chỉ đi theo Hồ quản gia, quả nhiên không có nhìn đến đồng bằng. Đồng bằng đâu? Hồ quản gia cúi đầu, lao ra, vừa rồi ám vệ truyền tin, đồng bằng ra tai nạn xe cộ vào bệnh viện. Thẩm Thiên Hào ánh mắt như mũi tên giống nhau nhìn chằm chằm hướng Thẩm Khê. Thẩm Khê sắc mặt khẽ biến, ngươi nói bậy gì đó? Thẩm Lâm Tiên đã đi bước một đi đến Thẩm Khê trước mặt, nàng tuy rằng tuổi nhỏ, vừa vận lượng cũng không thấp, cơ hồ cùng Thẩm Khê không sai biệt lắm thân cao. Nàng một đôi mắt thuần tịnh lại sâu thẳm, như vậy nhìn thẳng Thẩm Khê thời điểm, thật giống như là chiếu thấy Thẩm Khê đầy người dơ bẩn cùng với tàn nhẫn. Thẩm Khê lui về phía sau một bước rời đi ánh mắt, cơ hồ không dám nhìn thẳng này đôi mắt. Chỗ dạ. Thẩm Lâm Tiên nhẹ nhàng hai chữ kêu Thẩm Khê bừng tỉnh. Nàng, tựa hồ là bị lừa, như vậy chỉ khoảng nửa khắc suýt nữa bị cái này tiểu con hoang cấp thôi miên thầm khê trong lòng cảnh giác lên cái này tiểu con hoang tựa hồ so nàng tưởng tượng càng khó đối phó trong chốc lát nàng cần thiết muốn đánh lên tinh thần tới tỉ thí tuyệt không có thể bởi vì khinh địch mà kêu cái này tiểu con hoang chiếm tiện nghi thầm khê mới lấy định chủ ý lại không ngờ thẩm thiên hảo vài bước lại đây trực tiếp liền cho thẩm khê một chân nói rốt cuộc là chuyện như thế nào thầm khê hít sâu một hơi trên mặt một mảnh đau xót phụ thân ngài thế nhưng sẽ như vậy tưởng ta đồng bằng xảy ra chuyện ta cũng thực thương tâm đồng thời cũng thực quan tâm chuyện này ta lại không nghĩ ngại ở cái này quan khẩu thế nhưng hoài nghi ta lâm tiên nói như thế nào đều là ta chất nữ ta chính là bất mãn nữa nàng kiêu ngạo cùng đối ta bất kính ta cũng sẽ không ra tay hại nàng a thẩm khê đây là lấy định rồi thẩm lâm tiên không có chứng cứ cho nên tuyệt không thừa nhận hơn nữa chính là như vậy ngắn ngủn nói mấy câu nàng còn ở ô lại thẩm lâm tiên đối trưởng đối không cảnh đối nàng thái độ cũng không tốt thẩm lâm tiên cười ra ra Ta tưởng chuyện này cũng không phải thẩm khê làm, hôm nay chúng ta trước không đề cập tới chuyện này, ta cùng thẩm khê trước tỉ thí một hồi, chờ tỉ thí xong rồi, lại đi tra chân chính hung thủ thế nào. Thẩm thiên hào trầm khuôn mặt, ý nghĩa ngươi. Thẩm lâm tiên tươi cười như hoa, cùng thẩm khê sai khai thân thời điểm ở nàng bên thai nhẹ ngữ, không cần tâm tồn may mắn, một ngày nào đó ngươi phải vì ngươi sở làm việc làm trả giá đại giới. Ta chờ. Thẩm khê kẽ răng nhảy ra hai chữ, bên trong là tràn đầy âm oan. Thẩm Lâm Tiên xoay người đi đến sofa trước, đối trên sofa ngồi kia bốn vị huyền học nhân sĩ hành lễ, gặp qua vài vị trưởng bối. Cái kia trắng trẻo mập mạp Đại Hòa Thượng cười, lão nạp Chí Thông, thí chủ đa lễ. Thẩm Lâm Tiên cười từ càn khôn phủ trung lấy ra một cái hộp đưa cho Chí Thông Hòa thượng, biết hôm nay muốn thỉnh chư vị tiền đến, văn bối mấy ngày nay vẫn luôn ở bên ngoài tìm kiếm cho ngài vài vị lễ vật, đảo cũng may mắn không làm lục mệnh, cuối cùng là tìm một ít tiểu chơi nghệ, mong rằng chư vị không bỏ. Chí thông tiếp nhận hộp mở ra vừa thấy, thấy bên trong là một chuôi trầm hương một Phật châu, tức khắc mặt mày hớn hở. Hắn nhưng thật ra không thèm để ý này xuyến Phật châu giá trị bao nhiêu tiền, để ý chính là Thẩm Lâm Tiên tâm ý, thí chủ thật sự quá khách khí. Như thế, vần tăng liền nhận lấy. Thẩm Lâm Tiên cười cười, lại cấp cái kia đạo sĩ cùng với mặt khác hai người đều đưa lên lễ vật. Chờ cấp khách nhân tặng đồ vật, Thẩm Lâm Tiên lại cấp bên kia ngồi thẩm gia trưởng bối đều từng người tặng lễ vật, có ngọc bội, có chơi khí, có tiểu xảo đồ sứ còn có văn phòng tứ bảo tóm lại đưa lễ vật đều đụng phải mọi người tâm khảm nàng đưa xong lễ vật những người này sắc mặt thì tốt rồi rất nhiều một đám đối với thẩm thiên hào khen thẩm lâm tiên hiểu lễ nghĩa lại nói nàng làm người hào phóng còn tuổi nhỏ làm việc cứ như vậy chu toàn thật không hổ là thẩm thiên hào cháu gái chính là cùng bình thường người không giống nhau này đó khen ngợi nói đem thẩm thiên hào nhạc thấy nhà không thấy mắt Thẩm khê đứng ở một bên xem thẩm lâm tiên hốn như cá gặp nước đưa một ít cũng không phải nhiều chân quý nhưng thực gặp may lễ vật vô dụng bao lâu thời gian liền đem những người này cấp người mua tức khắc khí hai mắt đỏ bừng đặc biệt là nhìn đến thẩm lâm tiên trên người càn khôn phủ khi nàng càng là ghen ghét thực thẩm khê thiên phú hữu hạ tuy rằng có thể họa ra một ít công kích tính linh phủ cũng có thể chế ra như là bùa bình an mưa xuân phủ cùng với thần hành phù mọi việc như thế linh phủ thoạt nhìn là thực không tồi nhưng nàng cố tình họa không ra càn khôn phủ thẩm thiên hào nói nàng không có phương diện này thiên phú Tiêu thẩm khê thực khó chịu càng là họa không ra càng là so thượng kính nhưng là so rất nhiều năm kính nàng vẫn là họa không ra càng khôn phủ cho nên thẩm khê liền vẫn luôn cuốn lấy thẩm thiên hảo kêu hắn hỗ trợ họa mấy chương càng khôn phủ nhưng thẩm thiên hảo cũng không biết là đề phòng nàng vẫn là như thế nào luôn là không đồng ý cho nên thẩm khê nhìn đến thẩm lầm tiên trên người càng khôn phủ khi liền bỏ mắt nàng cho rằng này chương càng khôn phủ nhất định là thẩm thiên hảo cấp họa đối với thẩm thiên hảo bất công càng thêm tức giận mười 317 tỷ thí tam, Chu Thiến nắm chặt tay phải, đối với thẩm lâm tiên hành vi cũng thập phần phẫn hận khó bình. Mấy năm nay nàng vẫn luôn trưởng quản thẩm ra sự tình, dẫn tới với nàng có chút trong mắt không chấp nhận được nửa hạt cắt thanh cao tự đại. Tuy rằng biết hôm nay sẽ có rất nhiều khách nhân, nhưng bởi vì này đó thẩm ra người đều là phụ thuộc vào thẩm thiên hào mà sinh, nàng chỉ biết cao cao tại hạ, sẽ không có một chút túi đầu hành vi. Chính là kia bốn cái huyền học nhân sĩ, Chu Thiến cũng có chút xem thường càng không có một chút săn sóc tâm tư, cho nên thẩm lâm tiên ở phân phát lễ vật được đến đại gia hảo cảm khi chu thiến lại một chút đồ vật đều lấy không ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn thẩm lâm tiên thu mua nhân tâm. ha ha, chu thiến khép cười một tiếng, lâm tiên thật là hảo tâm tư à, tỷ thí trước còn lao lực chuẩn bị lễ vật, này đó lễ vật chỉ sợ muốn chuẩn bị tốt nhiều thời điểm đi, chỉ là không biết tâm tư của ngươi đều dùng tại đây mặt trên, có hay không nắm chặt thời gian tu luyện, trong chốc lát tỷ thí thua nhưng đừng khóc cái mũi nga. Lời này nói, Chu Thiến ở trao phúng Thẩm Lâm Tiên chỉ lo đi tiểu đạo tới cướp lấy người khác hảo cảm, lại không đi chính đạo nắm chặt tu luyện. Liên tính là người khác đối nàng thích lại có thể thế nào, pháp thuật sự tình thua chính là thắng thua chính là thắng, xem rõ ràng giành mạch, tặng lại nhiều đồ vật, cũng không ai dám che chở nàng. Thẩm Lâm Tiên quay đầu lại cười cười, bà cô nói chính là, trong chốc lát tỉ thí thời điểm ta nhất định dùng ra toàn lực, tất nhiên sẽ không thua. Chỉ mong đi. Chu Thiến sắc mặt vi bạch, bĩu môi. Ba cô. Thẩm Thiên Mông kinh ngạc một chút, không khỏi kêu lên. Thẩm Lâm Tiên cười gật đầu, "Như thế nào, ngài có ý kiến gì sao?" Thẩm Thiên Mông chạy nhanh xua tay, "Không có, không có, ngươi cái này xưng hô, nhưng thật ra nhắc nhở chúng ta, mấy năm nay chúng ta đều đương bà cô là thẩm gia đứng đắn thái thái, lại đã quên bà cô không danh không phận, không thể xưng là cái gì thái thái." Nói chuyện, Thẩm Thiên Mông còn lắc lắc đầu, lại nói tiếp, tam ca cùng tam tẩu vẫn luôn không ly hôn, phu thê danh phận còn ở đâu?" bà cốt nhưng còn không phải là cái làm tiểu nhân sao chu thiến cắn chặt môi đỏ ánh mắt lạnh băng nhìn thẩm lâm tiên thời điểm cơ hồ là tôi độc ở thẩm gia cơ hồ sở hữu thân tộc đều ở đây thời điểm thẩm lâm tiên liền như vậy vạch trần nàng bò giường cho người ta làm tiểu nhân hành vi thật sự kêu nàng mặt mũi không ánh sáng nhiều năm như vậy nàng bưng cái giá thanh cao tự hứa lại tự xưng là đã có chính thất thái thái uy nghiêm này đó nỗ lực ở thẩm lâm tiên những lời này trước mặt toàn bộ đả kích dập nát kêu chu thiến trong lòng hận cực lại không thể cãi lại. Được rồi, đừng nói này đó có không, nếu là tỷ thí, cũng đừng múa mép khô môi, lấy ra thật bản lĩnh tới. Thẩm Khê trên mặt cũng khó coi, Thẩm Lâm tiên tả một câu lại một câu chỉ trích Chu Thiến làm tiểu, kia cùng mắng nàng Thẩm Khê là tiểu nương dưỡng nhưng còn không phải là giống nhau sao? Đúng vậy, chạy nhanh tỷ thí đi, nhanh lên. Thẩm Thiên phóng rõ ràng chính là thiên hướng Chu Thiến mẹ con, đến lúc này, còn cười ha hả thế các nàng giải vây. Thẩm Thiên hào mặt trầm xuống nói, vậy bắt đầu đi thẩm khê một bước tiến lên đối với mọi người cười cười hôm nay tỉ thí chia làm tam tràng trâm đã thẩm lâm tiên cũng đi rồi vài bước cùng thẩm khê đối diện mà đứng thẩm khê hôm nay muốn tỉ thí cái gì cũng không thể kêu ngươi một người định đoạt ta cảm thấy hai ta đều đừng nói chuyện vẫn là kêu bốn vị đại sư thương thảo một chút định ra tỉ thí nội dung đi thẩm khê ra mặt tử có chút dao động sắc mặt cũng thập phần khó coi ta đều đã định hảo vậy ngươi như thế nào không cùng ta thương lượng một chút ta thẩm lâm tiên mướn mày Ta nếu là biết ngươi có thể định, ta như thế nào cũng đến định ra mấy thứ đâu. Đây là chỉ trích thẩm khê gian dối thủ đoạn đâu? Thẩm khê trên mặt càng thêm khó coi, ta là trưởng bối. Thẩm Lâm Tiên cười lắc đầu, nhưng gia gia nói ta mới là thẩm gia đứng đắn đại tiểu thư đâu, là dòng chính chính thống, mặc kệ nói như thế nào, đích thứ đều có khác đi. Được rồi. Thẩm Thiên hảo trầm giọng hô một câu, nếu là tỉ thí, vậy đến công bằng công chính, Lâm Tiên nói rất đúng, nên từ các vị đại sư tới định, ở quyết định phía trước hai người các ngươi đều ngồi xong thành thành thật thật ốc. thẩm khê tuy rằng không tình nguyện còn là ngồi xuống thẩm lâm tiên đối thẩm khê khiêu khích cười ở nàng đối diện ngồi xuống sau đó thực thưởng thức nhìn thẩm khê kia trường càng thêm hắt trầm ra mặt kia các vị đại sư mới muốn thương thảo chu thiến liền thong thả ung dung đứng dậy trên mặt nàng mang cười lao ra nếu là cảm thấy một người định ra tới không công bằng nói ta cắm một câu miệng chư vị nhìn xem thích hợp hay không thẩm thiên phóng chạy nhanh nói ngài mời nói chu thiến hướng hắn đầu đi cảm kích ánh mắt theo sau cười nói cứ như vậy đi tiêu thẩm khê cùng lầm tiên một người định ra một cái tỉ thí hạng mục lại từ bốn vị đại sư thương lượng định ra hạng nhất cứ như vậy liền rất công bằng thẩm khê chạy nhanh nói ta không có ý kiến thẩm lâm tiên nghĩ nghĩ cũng cười nói vậy như vậy đi nàng tất cả thưa xuống dưới thẩm khê đầu hướng nàng ánh mắt liền nhiều vài phần độc gác cùng với vui sướng khi người gặp họa thẩm lâm tiên tưởng thẩm khê nhất định có cái gì sở trường tuyệt xuống đi bất quá nàng thẩm lâm tiên cũng không kém cái gì, nàng cũng có sở trường tuyệt sống đâu. bốn vị đại sư thương thảo trong chốc lát, từ trí thông hòa thượng mở miệng, chúng ta vài vị thương lượng một lần, cảm thấy thẩm gia truyền thừa phù thuật là chủ, vậy so phù đạo, thẩm gia tổ tiên đã làm quốc sư, quốc sư vốn là gánh vác một quốc gia vận mệnh quốc gia, đồng thời cũng trách trời thương dân, như thế, liền trước so triệu phòng gọi vũ như thế nào. thẩm thiên hào gật đầu, phải làm như thế. thẩm khê vui vẻ. Tâm nói quả nhiên bốn vị đại sư là hướng về nàng, nàng năm trước tài học biết triệu phong gọi vũ chi thuật, lần này đại sư liền nói ra, nhưng còn không phải là kêu nàng tháng sao Đến nỗi nói thẩm lầm tiên cái kia tạp chủng, nàng mới bao lớn điểm tuổi, sao có thể sẽ triệu phong gọi vũ thuật. Chính là từ từ trong bụng mẹ bắt đầu luyện, nàng tuyệt đối không thành. Cứ như vậy đi. Thẩm khê cười thập phần thoải mái, sau lại nghĩ nghĩ lại bổ sung, chỉ là triệu phong gọi vũ có chút quá nhàm chán, lại thêm chút đi lại thêm hạng nhất thăm bệnh chi thuật đi thẩm lâm tiên trên mặt một bạch hình như có do dự thẩm khê chiều nàng cười nói như thế nào ngươi không dám ứng ngươi không phải xưa nay nhất đắc ý chính mình có phù đạo thiên phú sao hiện tại như thế nào lối bước thẩm lâm tiên trên trán mồ hôi mỏng dày đặc cắn môi đỏ trầm âm trong mắt toát ra đối thẩm khê tức giận hành so liền so ai sợ ai thẩm khê lại nói ta đây cũng nói nói đệ nhị hạng liền so một ít công kích loại đạo thuật đi đệ nhất hạng nếu văn đấu đệ nhị hạng liền võ đấu như thế nào thẩm lâm tiên sắc mặt càng thêm tái nhợt cơ hồ lung lay sắp đổ gọi người nhìn thập phần không đành lòng thẩm thiên hào vội la lên không được lâm tiên nàng thẩm thiên phóng cười nói như thế nào không được nếu muốn tiếp thu thẩm gia truyền thừa vậy đến làm tốt chịu khổ bị liên lụy chuẩn bị lại nói chúng ta thẩm ra cũng không phải không có thù địch hôm nay nàng muốn liền thẩm khê đều ứng phó bất quá tới ngày nào đó như thế nào ứng phó thẩm gia thù địch nếu sợ hãi Vậy không cần gánh khởi này phân trách nhiệm hảo. Thẩm gia tộc nhân vừa nghe những lời này, tuy rằng đối thẩm lầm tiên nhiều có thương tiếc còn là thực nhận đồng thẩm thiên phong nói, rốt cuộc, ở tự thân an nguy phía trước, không có người sẽ có dư thừa tâm tư đồng tình người khác. Thẩm gia muốn chính là một cái có thể bảo hộ toàn bộ gia tộc, tăng lên toàn bộ gia tộc người thừa kế, mà không phải nhu nhu nhược nhược tiểu tiểu thư. Thẩm thiên hảo bị thẩm gia tộc nhân như vậy vừa nói, tuy rằng sốt ruột, khá vậy đừng không ra cái gì phản bác nói tới. Thầm Khê càng thêm đắc ý, nghiêng nhìn Thẩm Lâm Tiên, "Lâm Tiên, ngươi nếu là sợ hãi liền tính, coi như đây là một lần tụ hội, chúng ta bồi các trưởng bối cho chuyện, tỉ thí sự tình cũng đừng nói nữa." Chương 318 Tỉ thí 4. Thẩm Thiên Hào lo lắng nhìn Thẩm Lâm Tiên, "Lâm Tiên, ngươi cẩn thận nghĩ kỹ cái gì quan trọng, thật sự không được cũng đừng so." Thẩm Thiên Hào hiện tại nhất quan tâm chính là Thẩm Lâm Tiên an toàn. Ở hắn xem ra, chỉ cần người không có việc gì, khác đều là hư, lấy Thẩm Lâm Tiên thiên phú Lại cho hắn hai năm công phu, hắn tuyệt đối có thể giáo Thẩm Lâm Tiên nghiền áp Thẩm Khê. Lại nói tiếp, vẫn là Thẩm Thiên Hảo đối Thẩm Lâm Tiên không tin tưởng. Đúng vậy, đừng so, đều là người trong nhà, không ai sẽ chê cười ngươi. Chu Thiến cười tới một câu. Thẩm Lâm Tiên cắn răng một cái, so, thẩm ra thân tộc còn có các vị đại sư đều tới, không thể so giống bộ dáng gì, ta nào còn có mặt múi mặt lại ngốc đi xuống, nhất định phải so. Thẩm Thiên Hảo càng thêm lo lắng. Nhưng là Chu Thiến lại là tươi cười như hoa, nhìn qua có vài phần đắc ý. Thẩm Thiên phóng vỗ tay một cái, Hảo, Lâm Thiên thật can đảm thức, đây mới là chúng ta thẩm ra người. Hắn như vậy vừa nói, Thẩm Lâm Thiên càng muốn so, nếu là không thể so, vậy thành túng hóa. Thẩm Thiên Hảo trong lòng tức giận không thể tiêu tán, hắn đã hạ quyết tâm, chờ chuyện này qua đi, nhất định phải cấp Thẩm Thiên phóng một ít lợi hại nhìn một cái. Thẩm Thiên mông túm Thẩm Thiên đặt ngồi hạ, nhỏ giọng đối hắn nói, ngươi như thế nào có thể cho Thẩm khê đương thương sự? không thấy được lao tàm mặt thành bộ dáng gì. Chờ tỉ thí qua đi, ngươi còn tưởng có ngày lành quá. Thẩm thiên phóng không thèm để ý cười, sợ cái gì, chờ chuyện này qua đi, có thẩm khê che chở ta, còn sợ hắn làm cái gì. Thẩm thiên phóng lại nhỏ giọng đối Thẩm thiên mông nói, cái kia Thẩm lâm tiên chính là cái trong thôn tới nha đầu thúi, đừng nói phụ thuật đạo pháp, chỉ sợ là liền sách cổ cũng chưa xem qua mấy quyển, có thể có cái gì năng lực, chính là lại có thiên phú, không có thời gian học lại có thể như thế nào còn không phải kêu thẩm khê treo lên đánh phân, thẩm khê lúc này đưa ra tỉ thí, cũng đúng là suy xét đến điểm này, tưởng thừa dịp nàng còn không có xuất đầu trực tiếp ấn đã chết xong việc. Ngưng một chút, thẩm thiên phóng lại nói, thẩm khê lần này phỏng chừng muốn ra tay tàn nhẫn, cái kia tiểu nha đầu sợ là không sống được, nếu là không có hắn, lao tam chỉ có thể đem truyền thừa giao cho thẩm khê, ngươi ngẫm lại, đến lúc đó hắn đều phải phụng thẩm khê, ta còn sợ hắn. thẩm thiên mông ngẫm lại đảo cũng là có chuyện như vậy, liền cũng không cảm thấy thẩm thiên phóng chuẩn đồng thời hắn lại có chút lo lắng thẩm lâm tiên nhìn kêu ý tứ thẩm khê lần này là muốn ra tay tàn nhẫn phỏng chừng thẩm lâm tiên thật sự không sống nổi Néo nhéo nắm tay lại buông ra thẩm tiên mông chỉ có thể ở trong lòng thở dài thở dài hắn không có tu hành thiên phú một chút tu vi đều không có liền tính là thẩm lâm tiên có nguy hiểm hắn cũng cứu không được thẩm lâm tiên nhìn thẩm khê cùng chu thiến đắc ý sắc mặt còn có thẩm thị tộc nhân kia chế dễu bộ dáng cùng với cười thần bí dị thường bốn vị đại sư hơi hơi cúi đầu làm ra một bộ vô thố bộ dáng tới thẩm khê vừa thấy càng thêm đắc ý phi thường đồng thời trong lòng bắt đầu coi khinh thẩm lâm tiên cảm thấy thắng thẩm lâm tiên giống như là lấy đồ trong túi giống nhau đơn giản vị tiêu chí thông đại sư đứng lên hắn trước hôm một tiếng phật hiệu nói tiếp tỉ thí bắt đầu đi thẩm khê cười đúng rồi lâm tiên còn không có nói cuối cùng một cái hạng mục đâu thẩm lâm tiên sừng sốt theo sau cười lắc đầu so qua trước hai hạng rồi nói sau hoặc là không có cơ hội so đệ tam hạng Thẩm Khê đắc ý một nửa đầu, ngươi nhưng thật ra có tự mình hiểu lấy. Thẩm Lâm Tiên lại nghĩ, tam cục hai tháng, trước hai cục là có thể đem Thẩm Khê bắt lấy, cần gì phải lại nói ván thứ ba đổ tăng biến số đâu. Chí Thông cũng cười, Tiết Hành, liền trước so tham bệnh thuật đi. Phải biết rằng, Thẩm gia tuy rằng tinh thông phù thuật, nhưng rốt cuộc là quốc sư chính tông truyền thừa, thời cổ quốc sư đạo pháp cao minh, mặc kệ là y y thuật vẫn là bói toán thuật hoặc là xem tinh thuật đều là tinh thông. Mà Thẩm gia truyền thừa đến nay, tuy nói cũng mất chút pháp thuật nhưng y nghĩ thuật bòi toán thuật linh tinh truyền thừa lại là ở bởi vậy muốn kế thừa thẩm ra này hết thảy so tham bệnh thuật cũng khiến cho chỉ là này tham bệnh thuật tham lại không phải bình thường người bệnh đa số đều là một ít kỷ quái về huyền học phương diện người bệnh trí thông hòa thượng nói xong thẩm thiên hào xua tay đi tìm ba cái người bệnh lại đây hồ quản gia mới muốn đi ra ngoài liền nghe thẩm khê nói không cần đi tìm ta đã chuẩn bị tốt thẩm thiên hào híp lại híp mắt lại không có phản đối nữa thẩm lâm tiên cười nếu chuẩn bị tốt vậy kêu vào đi theo sau hồ quản gia đi ra ngoài không bao lâu liền mang theo vài người nâng ba cái cáng tiến vào mỗi một cái cáng thượng đều nằm một cái người bệnh nay ba cái người bệnh vừa vào cửa vốn dĩ không khí tươi mát ấm áp như xuân trong phòng khách tức khắc phiêu đãng một cổ tanh tuổi vị cái loại này hơn người mấy dục buồn nôn hương vị kêu thẩm ra những cái đó tộc nhân vội che miệng núi thẩm khê đều có chút khó chịu nhịn không được những mày một bộ ghét bỏ bộ dáng nhưng thật ra thẩm lầm tiên mặt không đổi sắc trước sau là một bộ đạo nhiên bộ dáng trí thông cùng các vị đại sư thấy trong lòng âm thầm gật đầu chỉ cảm thấy thẩm lâm tiên còn tuổi nhỏ có thể có này khí độ thực sự bất phàm cũng khó trách thẩm thiên hào nhìn chúng không nói thiên phú như thế nào chỉ nói ở như vậy mùi hôi hơn người trong phòng có thể một chút không chê hơn nữa không lộ một tia vẻ khó xử này liền không phải người thường có thể làm được con chỉ là điểm này đã thắng qua thẩm khê không ngừng một bậc thẩm thiên hào nhìn đến thẩm khê cùng thẩm lâm tiên biểu tình khi trong lòng cũng vì chính mình lựa chọn tự đắc. Hắn cũng cảm thấy thẩm lầm tiên khí độ tâm tính so thẩm khê muốn hảo, thuật pháp việc, không chỉ chú ý thiên phú, còn muốn giảng tâm tính, tâm tính không đủ người, chính là thiên phú lại cao, cũng rất khó đi xa. Chỉ là, sau đó thẩm thiên hảo lại bắt đầu lo lắng, như vậy ngàn chọn vạn tuyển khó khăn tìm tới thích hợp người thừa kế, nếu là bị thương hoặc là tàn phế, kia về sau đã có thể. Hắn trong lòng lo lắng lại phi thường khẩn trương, liền vẫn luôn chú ý thẩm lầm tiên Tính toán một có tình huống như thế nào hắn liền chạy nhanh ra tay tương trợ. Thẩm lâm tiên nhìn xem thầm khê, muốn như thế nào so. Nếu chúng ta hai cái dò ra tới bệnh tình là giống nhau, kia tính ai thắng. Thầm khê tựa hồ đã sớm nghĩ kỹ rồi, nàng cười nói, tham hảo bệnh hai ta đều đừng nói ra tới, trước viết trên giấy giao cho bốn vị đại sư, từ bốn vị đại sư Bình Định. Thẩm lâm tiên gật đầu, phải nên như thế. Thầm khê nói xong lời nói liền đi xem cái thứ nhất người bệnh, nàng lấy ra một cái khẩu trang mang lên sau đó ngồi xổm xuống thân cẩn thận kiểm tra lúc sau lại dùng linh phủ dò xét chờ nàng kiểm tra xong rồi thẩm lâm tiên cũng đi theo kiểm tra nàng không có mang khẩu trang trên mặt không có lộ ra một tia ghét bỏ bộ dáng tới gọi được phòng khách chung mọi người đối nàng ấn tượng lại hảo vài phần nay cái thứ nhất người bệnh là chết ngất quá khứ nếu không phải trong mũi còn có hơi hơi hơi thở thẩm lâm tiên đều phải cho rằng đây là một cái chết người hắn thẳng tắp nằm vẫn không núp ních cả người gây cơ hồ chỉ còn một bộ không xương thẩm lâm tiên trước cho hắn đem mạch lại cẩn thận kiểm tra rồi một phen trong lòng đã có chút so đo theo sau thẩm lâm tiên dùng một chương linh phù dò xét dò xét kết quả cùng nàng tưởng không kém bao nhiêu thẩm lâm tiên vì cầu cẩn thận lại nhìn một lần không có lại phát hiện cái gì dị thường lúc này mới đứng dậy nhìn về phía người thứ hai chương ba trăm mười chín tỷ thí năm cái thứ hai người bệnh là cái nữ nhân nàng nằm ngửa ở cắn thượng một chương thon gầy mặt hiện không có một chút huyết sắc hơn nữa nữ nhân này hai mắt nhắm nghiền đôi môi ô tím quan trọng nhất một chút chính là nàng bụng đại như cổ thoạt nhìn thực đáng sợ thẩm lâm tiên cả kinh chạy nhanh ngồi xổm xuống cẩn thận xem kỹ càng xem sắc mặt càng là khó coi đang ở cấp người thứ ba kiểm tra thẩm khê quay đầu lại thấy như vậy một màn nhìn không được cười lạnh thẩm lâm tiên vô dụng phù tra xét trong lòng đã xác định này người thứ hai rốt cuộc là làm sao vậy tình huống như vậy nàng ở vô tận đại lục liền nhìn đến quá là một loại cực kỳ quỷ dị cùng với đáng sợ sự tình Thẩm lâm tiên sắc mặt ngưng trọng, đứng dậy lúc sau nhìn đến thẩm khê còn ở kiểm tra người thứ ba, nàng liền hơi chút đợi chờ, chờ đến thẩm khê xem xong người thứ ba, nàng mới qua đi xem. Canh tử hương vị liền tới tự người thứ ba. Người kia nằm, khô gầy như sải, tứ chi thối giữa, trong thân thể chảy ra mùi hôi khí vị nước mù, khiến cho hắn bộ dáng thoạt nhìn thực đáng sợ. Vừa rồi thẩm khê ở kiểm tra người thứ ba thời điểm cũng không cẩn thận, nàng căn bản không có hảo hảo nhìn, chỉ là nhìn nhìn liền ghê tởm không được vội vàng kiểm tra xong rồi liền đứng dậy đến một bên viết đáp án đi. Mà Thẩm Lâm Tiên lại kiểm tra thực kỹ càng tỉ mỉ, nàng nhìn kỹ quá, người kia thân thể thượng thối giữa địa phương đa số đều có điểm điểm đốm đen, lại nhìn kỹ nói, những cái đó đốm đen thượng tựa hồ có chút đồ án, có một loại giữ tợn cảm giác. Xem qua lúc sau, Thẩm Lâm Tiên đứng dậy, nàng trước cầm khăn lau tay, lau khâu tay, lúc này mới đi đến một bên bên cạnh bàn, nhấc tới bút tới bắt đầu ở một chương trên giấy viết đáp án. Đem trong lòng nghĩ ra được đáp án ghi nhớ. Thẩm Lâm Tiên lại trên giấy vẽ mấy đóa hoa mai, lúc này mới đem giấy chiết hảo giao cho Chí Thông. ở Thẩm Lâm Tiên đem giấy đưa tới Chí Thông trong tay khi, Chí Thông đột nhiên cười chiều Thẩm Lâm Tiên chớp chớp mắt. Thẩm Lâm Tiên kinh nghi, không rõ hắn là có ý tứ gì. Chí Thông nhỏ giọng nói, linh hoạt khéo léo. Thẩm Lâm Tiên bỗng nhiên hiểu được, cái này Chí Thông nhất định là linh hoạt khéo léo đồng môn người trong, lại liên tưởng đến Hàn Bộ trưởng đưa nàng lại đây thời điểm từng nói qua sẽ tìm người tới hỗ trợ, nàng trong lòng rõ ràng. Chí thông sợ là hàn bộ trưởng cùng linh hoạt khéo léo mời đến cho nàng áp trận, một trận, nàng trong lòng càng thêm ấm áp hòa hợp. Không riêng gì bởi vì hàn bộ trưởng, vẫn là bởi vì dị năng trô những cái đó đồng sự. Những người đó, mặc kệ là linh hoạt khéo léo vẫn là phạm lao đạo hoặc là trình phong cùng với dư mạn những người này đều là rất tốt rất tốt, bọn họ tâm địa thuần tịnh hiền lành, lại đều là người chính trực, liền tính là thường xuyên đấu võ mồm đùa dỡn, nhưng tâm lý đều là thực quan tâm đối phương. Dị Năng D Tựa hồ là một cái không thể phân cách chính thể, đại gia quan tâm lẫn nhau chiếu cố, giúp đỡ cho nhau, thật là một cái thử cấm áp địa phương. Nghĩ đến đây, Thẩm lâm tiên cũng cười, nàng đối với trí thông cũng chấp chấp mắt, sau đó mới xoay người ngồi xong. Trí thông cùng mặt khác ba vị vào một gian chuẩn bị tốt nhà ở, bốn người thương lượng một chút, liền mở ra hai chữ điều, bốn người cùng nhau xem qua đi, nhìn đến một chương vẽ hoa mai tờ giấy khi, cái kia đạo sĩ nhịn không được khen, hảo tự. Có tông sư phong phạm A. Một người khác cũng tán một câu. Chí thông gật đầu, không biết là vị nào thẩm thí chủ viết. Ngồi ở nhất mặt vị cái kia thoạt nhìn tương đương bình thường nam nhân nói, hẳn là thẩm lâm tiên viết. Hắn xem mặt khác vài vị đều chiều hắn xem qua đi, liền cười cười, nàng giao tờ giấy thời điểm ta nhìn đến lộ ra mấy đoá hoa mai tới, cho nên xác nhận là nàng. Khó được a, Chí thông than một tiếng, còn tuổi nhỏ liền có như vậy thi họa tu vi, khó được, thật sự khó được. Trước xem viết cái gì đi. Cái kia đạo sĩ cười cười. Bốn người thò lại gần cùng nhau quan khán, liền thấy mặt trên viết tam hành tự, đệ nhất hành viết bùa câm hôn, đệ nhị hành viết quỷ thai, đệ tam hành viết quỷ diện sang. Lại xem thẩm khê viết, cũng đồng dạng là này tam hành tự. Chí thông cười gật đầu, hai vị thẩm thí chủ tu vi đều không tồi, có thể nhìn ra người thứ hai tình huống cũng thuộc khó được. Người thứ ba là cực dễ gọi người lẫn lộn, các nàng có thể biện bạch ra tới, có thể thấy được tu vi cực cao, ta huyền môn có người kế tục a? Đạo sĩ gật đầu, là cực. Thầm ra lúc này cũng là đến thiên tri hạnh có như vậy lợi hại người thừa kế vậy tuyên bố kết quả đi dư lại hai người đề nghị trí thông lắc đầu hai người chẳng phân biệt cao thấp này có chút chiếu ta nói trong chốc lát đi ra ngoài kêu các nàng từng người nói nói giải quyết phương pháp chúng ta cũng hảo hảo nghe một chút nói không chừng cũng có thể có điều thu hoạch thiện đạo sĩ vỗ tay đại tán bốn người đều không có ý kiến nói định rồi liền mang theo tờ giấy đi ra ngoài bọn họ vừa ra tới Chu thiến liền chạy nhanh nên qua đi, bốn vị đại sư, kết quả như thế nào? Thẩm thiên hào lại không có động, dùng ánh mắt ý bảo thẩm lầm tiên an tâm một chút chờ táo. Nhưng thật ra thẩm thiên phóng vội vã hỏi, bốn vị đại sư, kết quả như thế nào? Mặt khác ba người ánh mắt đều phóng tới trí toàn thân thượng, trí thông khụ một tiếng, hai vị thẩm thí chủ tu vi đều rất sâu, đạo pháp phương diện đọc qua cũng rộng, ba vị người bệnh bệnh tình, hai vị thẩm thí chủ đều viết đúng rồi, này cục là thế hỏa. Cái gì? Chu Thiến cơ hồ không thể tin được, lấy đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn thẩm Lâm tiên, đại sư, sẽ không lầm đi. Cút đi. Thẩm Thiên hào sắc mặt xanh mét, đối chu Thiến chửi hầm lên, bốn vị đại sư há tha cho ngươi một cái phụ nhân bôi nhỏ. Đại sư là nhân vật nào, lại sao có thể lầm? Chí thông cười xua tay, thẩm lão đệ, chúng ta không có như vậy lòng dạ hẹp hòi, sẽ không cùng một cái nữ tắc nhân ra so đo. Hắn lại nhìn về phía chu Thiến, ngươi nếu không tin, con có thể xem hai người viết này. Đạo sĩ đem tờ giấy lấy ra tới ở trước mặt mọi người triển lãm, Thẩm Thiên Hào nhìn thoáng qua tức khắc mặt mày hớn hở, lại nói tiếp, vẫn là Lâm Tiên tự viết hảo. Liên tính là Thẩm Thiên Phong muốn nói cái gì, nhưng nhìn đến Thẩm Lâm Tiên kia một bút tự cũng đóng khẩu. Thẩm Khê trong mắt hiện lên một tia ghen tị, cười lạnh nhìn về phía Thẩm Lâm Tiên, thế hòa liền thế hòa. Chí Thông lại cười, chúng ta bốn cái thương lượng một hồi, vẫn là tưởng thỉnh hai vị thẩm thí chủ trước mặt mọi người nói ra trị liệu biện pháp tới. Thẩm Khê khẩn trương, ta trước nói trí thông nhìn về phía thẩm lâm tiên thẩm lâm tiên nhíu mày thở dài khiến cho khiến cho nàng trước nói đi trong phòng nhiều thế này người đa số đều đối thẩm khê như vậy không phong độ hành vi trong lòng bất mãn đồng thời cũng có chút thiên hướng thẩm lâm tiên thẩm khê vội la lên người đầu tiên là buộc câm hôn muốn trị hắn tất nhiên muốn cắt đứt hắn cùng cái kia nữ quỷ liên hệ dùng chảm tình phù nhất thích hợp thẩm thiên hào âm thầm gật đầu thẩm khê tuy rằng tư chất không phải rất cao nhưng thắng ở thực nỗ lực đồng thời xem thư cũng nhiều Nói ra giải quyết biện pháp đảo cũng phù hợp thực tế. Thẩm khê lại nói, người thứ hai hoài chính là quỷ thai, quỷ thai thai hỏa mọi người đều biết, chúng ta chính đạo người trong, gặp được việc này khẳng định muốn ra tay, trước hết liền phải đem cái kia quỷ thai cấp dẫn ra tới tiêu diệt, tiếp theo, lại đi nhà nàng trung hảo hảo xem, hay không có cái gì lợi hại âm hồn không chịu tan đi. Chí thông niệm thanh Phật, Thẩm khê chủ từ bi tâm địa. Thẩm khê thập phần đắc ý nhìn Thẩm lâm tiên liếc mắt một cái, không đợi lâm tiên nói chuyện. Liền đem người thứ ba trị liệu biện pháp nói ra, quỷ diện sang hình thành nghĩ đến bốn vị đại sư đều biết nguyên nhân, đa số đều là quỷ hồn oan khí tụ ở trên người hình thành, người này khẳng định là thương thiên hại lý sự tình làm nhiều, ta ý tứ là không cho hắn trị, đều hắn tự sinh tự diệt, cũng coi như là thuận theo thiên đạo. Chương 320 tỷ thứ 6. Thẩm Lâm Tiên nghe Thẩm Khê nói đến không cho người thứ ba trị, từ hắn tự sinh tự diệt thời điểm, không khỏi nhíu mày. Nghe Thẩm Tiên phóng đám người khen tuyển Thẩm Khê kiến thức cao xa, trong lòng không khỏi liên thanh cười lạnh chu thiến mỉm cười theo sau nhìn về phía thẩm lâm tiên lâm tiên đến phía ngươi đang ngồi có chút tâm tính ngay thẳng nhìn đến chu thiến như vậy làm cũng không khỏi trong lòng có vài phần không thích cùng tộc so đấu đa số đều là trưởng bối dịu dắt tiểu bối tiêu tiểu bối trước nói ra ý kiến tới nếu là có sai trưởng bối lại sửa đúng nếu là không sai trưởng bối cũng sẽ lòng mang rộng lượng khen ngợi một hồi nhưng thẩm khê là thẩm lâm tiên cô cô tại đây loại trường hợp chút nào không cho chất nữ Ngược lại nơi trốn chén ép, Chu Thiến làm trưởng bối cũng không biết khuyên nhủ dạy dỗ, ngược lại là lửa cháy đổ thêm dầu, có thể thấy được cái này Chu Thiến cũng là đồng dạng tâm tính người, mẹ con hai cái đều có chút bất chính phái. Chu Thiến cũng không biết người khác là như thế nào đối lại nàng, nàng vội vã thúc giục Thẩm Lâm Tiên, có phải hay không không lời gì để nói. Ngươi cô cô đều nói, ngươi như thế nào không mở miệng. Thẩm Lâm Tiên trong lòng cười cười, trên mặt lại rất nghiêm túc, nếu bà cô kêu ta nói, ta đây liền nói nói đi. Chí Thông mấy cái gật đầu, nguyện nghe kỹ càng. Thẩm Lâm Tiên nghiêm mặt nói, đệ nhất nhân xác thật là buộc âm hôn, nhưng lại không phải có người cố ý hại hắn, mà là chính hắn buộc âm hôn. Loại này âm hôn là bị thiên đạo sở thừa nhận, muốn dùng trảm tình phụ tới chặt đứt hắn cùng cái kia âm hồn liên hệ chỉ sợ không được. Nga! Chí Thông ngạc nhiên nói, còn có như vậy cách nói, ngươi là làm sao thấy được? Thẩm Lâm Tiên chẳng lẽ có thể nói nàng khai thiên nhắn sao? Chỉ là nhẹ nhàng cười, ta là xem tướng mạo nhìn ra tới người này vốn là trọng tình trọng nghĩa hắn bạn gái hẳn là qua đời có ba bốn tháng hắn tưởng niệm bạn gái hoặc là nghe người ta nói hoặc là chính mình từ thư thượng đọc tới biện pháp chính mình buộc câm hôn từ đây lúc sau thường xuyên cùng bạn gái trong ngậu gặp gỡ dần giả phân không rõ cảnh trong mơ cùng hiện thực tự nhiên nói tới đây thẩm lâm tiên cười khổ lắc đầu nhưng thật ra đa tình thầm tình hại hắn cũng là vô tri hại hắn hắn nơi nào có thể minh bạch tâm hôn là như vậy tùy tiện buộc sao âm dương lưỡng cách không phải nói dỡn Bùa cầm hôn, bất quá mấy tháng thời gian, chỉ sợ cũng muốn bỏ mạng. Đạo sĩ cười nói, nói rất đúng, nói rất đúng, xác thật như thế. Hai trung niên người hỏi, có cái gì giải quyết chi đạo sao? Thầm lâm tiên chút nào không sợ, cười nói, chảm tình không được, nhưng là chảm nhân duyên được không? Mạnh mẽ giúp hắn đem nhân duyên chặt đứt, chỉ là yêu cầu cách làm. Ta nghĩ hắn bạn gái nếu là biết hại hắn thành cái dạng này, chỉ sợ cũng sẽ chặt đứt liên hệ. Ta nghĩ tìm cái thời gian cách làm cáo chi hắn bạn gái. Thỉnh hắn bạn gái cùng hắn chặt đức này phiên nhân duyên. Hảo, hảo. Trí thông cười to, thẩm thí chủ không chỉ trạch tâm nhân hậu, thuật pháp tạo nghệ cũng cao nhân nhất đẳng A. thẩm thiên hảo vừa nghe thập phần tự hảo, cười cũng thực thoải mái, đại hòa thượng quá khen. Hắn nói lời này thật giống như là ở khen chính hắn giống nhau, hiện như vậy đắc ý. thẩm khê sắc mặt lại hắc trầm hạ tới, lạnh lùng hỏi, người thứ hai đâu? thẩm lâm tiên cười nói, người thứ hai thật là quỷ thai chỉ cần đem cái kia quỷ thai dẫn ra tới hoặc là giết chết là được, đảo cũng không quá khó khăn. Thấy thẩm lâm tiên không có nói ra nghi ý tới, thẩm khê sắc mặt mới hảo một ít. Thẩm lâm tiên chỉ hướng người thứ ba, cái này xác thật đến chính là quỷ diện sang không thể nghi ngờ. Thẩm khê vừa nghe cười nói, quả nhiên, ta nói không sai đi. Chu thiến hé mở môi đỏ, đến nôi nói cái thứ nhất cái kia, khê nhi nói cũng không tồi, hơn nữa cấp ra biện pháp giải quyết cũng hảo, tuy rằng nói lâm tiên cùng khê nhi ý kiến bất đồng nhưng lại không có thử một lần, rốt cuộc ai biện pháp càng tốt cũng nói không chừng đâu. Chí thông nhìn về phía Thẩm Thiên Hảo cùng Chu Thiến, các người ý tứ là phán bình. Đạo sĩ lắc đầu cười nói, ta nhìn vẫn là Tiểu Thẩm thí chủ hơn một chút. Thẩm khê mặt như hàn băng, ánh mắt cũng thập phần lãnh lạnh. Kia hai trung niên người lại không đồng ý đạo sĩ quan điểm, chúng ta ý tứ là phán bình. Giang có đến nơi đây, thắng bại liền có chút không hảo phân. Thẩm Lâm Tiên không có chút nào khẩn trương, trên mặt vẫn là mang theo nhàn nhạt tươi cười các vị đại sư, ta còn không có nói xong đâu. trí thông bật cười, hảo, hảo, vậy ngươi nói, từ ngươi nói, mãi cho đến ngươi nói xong mới thôi. thầm khê nháy mắt có chút khẩn trương, tim đập gia tốc, nàng cảm giác thẩm lâm tiên kế tiếp nói hoặc là đối nàng thực bất lợi, liền chiều thẩm thiên phóng đưa mắt ra hiệu. thẩm thiên phóng đứng lên ha ha cười, này không đều nói xong, như thế nào còn có chuyện nói? hay là lâm tiên phải cho chúng ta phổ cập quỷ diện sang là chuyện như thế nào sao? Chúng ta những người này tuy rằng học không được thuật pháp, nhưng đối với huyền học thượng đồ vật, đảo cũng biết một ít, lâm tiên muốn nói cái này, đảo không cần ngươi tự mình tới nói, ta cho đại gia giải thích một chút đi. thẩm lâm tiên không có đuổi sát không bỏ, mà làm mỉm cười gật đầu, vậy làm phiền ngài thẩm tiên yên tâm trung kinh thường, tâm nói thẩm lâm tiên như vậy rong rạc phải cho đại gia phổ cập tri thức, kéo thời gian không muốn phán bình, nhưng thật ra thực sự có điểm không phóng khoáng, không bằng đơn giản thoải mái hào phong đánh cái thế hòa. Tiếp theo luôn lại nỗ lực thắng quá thẩm khê đâu. hắn tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng trên mặt vẫn là mang theo hòa khí cười, ta đây liền nói, đây cũng là lao sinh trưởng nói, nói vậy đại gia cũng đều biết, không ta bất quá là múa dịu qua mắt thợ thôi, còn thỉnh đại gia không cần chê cười. Nơi nào, nơi nào. Thẩm thiên mông không biết vì cái gì, cũng trợ thẩm thiên phóng rút một tay. Thẩm thiên phóng cười nói, phàm sinh quỷ diện sang người, tất nhiên là không chuyện ác nào không làm người, thả còn trời sinh tính phong lưu háo sát. Ở hắn thuộc hạ không biết có bao nhiêu hoan hồn, hắn thai hỏa nữ nhân, hãm hại người tốt, khiến cho những người đó sau khi chết toán khí mọc thành cụm, sau đó đã tới tìm hắn báo thù. trên người hắn mỗi một cái sang đều là một sợi hoan hồn biến thành, các người đếm đếm trên người hắn nhiều ít hắc sang, liền biết hắn làm nhiều ít tác sự, người như vậy, thật là không đáng cứu. Chu Thiên cũng cười, đúng vậy, chúng ta khê nhi cũng là biết điểm này, cho nên mới nói không cứu, không phải chúng ta không biết như thế nào cứu. Nếu là lâm tiên nói ra cứu trị phương pháp tới, chúng ta thả rằng nhận thua cũng sẽ không cứu như vậy người xấu. Thẩm thiên phóng cùng Chu thiến kẻ sướng người họa, là cực, là cực, chúng ta thẩm ra người thị phi đúng sai muốn phân rõ, làm người phải có điểm mấu chốt, thẩm khê này phiên khổ tâm không tội, ngài nói cũng đúng, thả rằng nhận thua cũng không cứu như vậy ác nhân. Chí thông nhữ mày hỏi thẩm lâm tiên, ngươi còn có cái gì muốn bổ sung? Đạo sĩ cũng hỏi, ngươi chẳng lẽ tưởng nói cứu trị phương pháp, hoặc là muốn cứu hắn? ta khuyên ngươi vẫn là thôi đi người này thật là đại ác nhân ngươi đừng nhìn hắn hiện tại đáng thương hắn trước kia không biết làm nhiều ít tác sự cứu người như vậy chẳng những không có công đức ngược lại còn có tổn hại tu vi còn muốn lương beo đeo danh thật sự là cố sức không lấy lòng thẩm thiên hào cũng nói hai vị nói chính là lâm tiên nay cục liền phán bình đi thẩm lâm tiên không vội không táo khẽ mỉm cười chỉ vào người nọ nói ta ý tứ là người này còn phi cứu không thể chương ba trăm ba mươi tỷ thí bảy hồi nháo thẩm thiên hào trầm giọng quát bảo ngưng lại thẩm lâm tiên chúng ta huyền môn người trong từ trước đến nay là đại gian đại ác người không cứu bậc này đại ác người cứu hắn làm gì thẩm lâm tiên một chút đều không sợ hãi ngược lại là cười ha hả hỏi kêu bốn vị đại sư ngài vài vị cái nào tinh thông tướng mạo vị nào tinh thông đoán mệnh trí thông cũng cười ngươi thật đúng là hỏi diêu lao đạo nhất tinh thông chính là đoán mệnh bùi gia huynh đệ sở trường chính là xem tướng thẩm lâm tiên gật đầu mới muốn nói gì Thẩm Thiên phóng liền lại bắt đầu thứ nàng, thế nào, đây là không thể so, muốn xem tương đoán mệnh. Ta nhớ rõ nhưng không thể so cái này. Thẩm Lâm Tiên không để ý tới hắn, ngược lại đối Diêu lão đạo cùng Bùi gia huynh đệ nói, kia thỉnh ngài ba vị nhìn xem người này, còn thỉnh ngài hảo hảo xem xem, hắn rốt cuộc có phải hay không đại gian đại ác người. Nga. Diêu lão đạo cực kỳ cảm thấy hứng thú, đứng dậy đi đến người thứ ba trước mặt cúi đầu tinh tế đánh giá. Hắn tính với đoán mệnh nhưng thật ra thật sự nhưng là xem tướng mạo gì đó cũng sẽ một chút nhìn nửa ngày diêu lao đạo quay đầu lại tiếp đón bùi gia huynh đệ các ngươi cũng lại đây nhìn một cái lao đạo ta xem không quá chuẩn bùi gia huynh đệ sắc mặt nghiêm túc hiện thực trầm mặc ít lời bất quá diêu lao đạo gọi bọn hắn qua đi bọn họ vẫn là đi qua hai anh em nhìn người kia sau một lúc lâu hai người liếc nhau đối diêu lao đạo nói vẫn là tính đoán mệnh thuật đi bằng không vẫn là xem không quá chuẩn thế này ba vị đại sư vây quanh người bệnh xoay quanh Thầm khê sắc mặt càng ngày càng khó coi. Chu Thiến cười lạnh, đây là có chuyện gì? Như vậy rõ ràng sự tình còn có cái gì nhưng nói. Thẩm lâm tiên quay đầu lại trừng mắt nhìn Chu Thiến liếc mắt một cái, nhân mệnh quan thiên sự tình, tự nhiên muốn xem kỹ càng tỉ mỉ chút, thà rằng trận này không thể so, hoặc là phán ta thua, cũng không thể bắt người mệnh nói dỡn. Đây là đêm ban đầu Chu Thiến lời nói lại cấp dôi đi trở về, làm cho Chu Thiến thập phần khó coi. Diêu láo đạo quay đầu lại hỏi, người này sinh thần bát tự biết không? thẩm lâm tiên hỏi hồ quản gia hắn thân nhân đâu có hay không ai biết hắn sinh thần bắt tự hồ quản gia lao hãn đại tiểu thư người này hiện tại chính là cô quỷ một cái người nhà của hắn đều chết không có mắt thấy hắn cũng sắp chết ngài biết người này là từ đâu lộng trở về sao là từ đống rác nhặt về tới nay liên khó khăn diêu lão đạo nhíu mày thẩm lâm tiên nhất thời cũng khó xử lên chu thiến liền có chuyện nói lâm tiên ngươi đây là cố ý kéo thời gian đi thẩm thiên phóng cũng cười nói kia không bằng như vậy đi, các ngươi mỗi ngày so một hồi, hoặc là ba ngày so một hồi, dù sao kéo đi. Thẩm Thiên mông lại như mày, tựa hồ nghĩ đến chút cái gì. Thẩm Thiên phóng lại hỏi, còn so không thể so. Hán nguyên lai còn tưởng rằng kia ba vị đại sư sẽ vứt bỏ tìm tòi nghiên cứu cuối cùng một cái người bệnh sự tình, muốn quay về chính đề, nhắc lại tỉ thí việc, nhưng lại không nghĩ tới bùi ra huynh đệ đồng thời quay đầu trường hướng hắn. Lâm Thiên nói rất đúng, sự tình quan mạng người việc cần thiết thận trọng. Tỉ thí sự tình có thể đẩy sau, nhưng chuyện này lại không thể đẩy. Diêu lão đạo đối thẩm thiên hào nói, còn thình ngươi nhiều hơn bài cha, nhìn xem người này rốt cuộc là ai, bắt tự như thế nào. Nếu có hắn bắt tự, ta tới suy đoán một phen mới có thể xác định rốt cuộc là chuyện như thế nào, người này có nên hay không cứu. Thẩm thiên hào lập tức liền phải phân phó hồ quản gia đi cha. Nhưng lúc này thẩm thiên mông đột nhiên đứng lên, hắn vài bước đi đến người kia trước mặt, đánh giá sau một lúc lâu mới vừa rồi cả kinh nói, thế nhưng là hắn đây là ai? Thẩm Thiên Hảo cũng đi theo thập phần ngạc nhiên. Thẩm Thiên mông tún quá Thẩm Thiên Hảo chỉ vào người nọ nói: Tam ca ngươi cũng nhìn xem, đây là chúng ta nhận thức người, chỉ là không coi là thế giao, cho nên chỉ thấy quá vài lần, ta cũng là trí nhớ hảo mới có thể nhận ra hắn tới. Thẩm Thiên Hảo nhìn sau một lúc lâu cũng cả kinh nói: là hắn, hắn như thế nào biến thành như vậy? người kia là ai? Diêu Lão đạo hỏi Thẩm Thiên Hảo. Thẩm Thiên Hảo nghĩ nghĩ mới nói. Hắn hoặc là mọi người đều không nhận biết, nhưng là hắn tổ tiên đại gia hẳn là đều biết đến, nhà hắn tổ tiên là tiền triều hoàng thương thế gia, tục ngữ nói hồng đồ trang trí trên nóc thương nhân, tuy nói là thương gia, nhưng hắn gia thế đại lỗi lạc, vài thế hệ hành sự tác phong đều thật phần hảo, chưa từng có xuất hiện quá ủy thế hiếp người, thả mỗi một thế hệ đều là si tình hẳn giống, trừ bỏ chính thế chưa bao giờ sẽ có nữ nhân khác, theo ta được biết, nhà. Hắn vài thế hệ bên trong đều không có quá di nương tiểu thiếp. Tư. Thẩm Thiên Hảo còn chưa nói xong, ở đây người tất cả đều hung khí. Muốn thật là nói như vậy, kia người này ra thế trong sạch, hơn nữa tổ tiên gia phong pha chính, không nên là cái loại này đại ác người. Nhưng vì cái gì hội trưởng quỷ diện sang, này cũng không thể thuyết minh cái gì. Chu Thiến Tiêm thanh cắm một câu, nhà ai không có bất hiếu tử tôn. Thẩm Thiên Hảo quay đầu lại trừng nàng liếc mắt một cái, nữ tác nhân gia biết cái gì? Thẩm Thiên mông nhìn người nọ thở dài, muốn nói nhà người khác xuất hiện kia chờ đại gian đại ác người ta còn tin nhưng này thích ra, không có khả năng. Chuyển biến tốt những người này đều nhìn hắn, thẩm thiên mông mới chính chính nhan sắc giải thích nói, năm đó tiền triều hủy diệt, ngoại địch xâm lấn là lúc, chính là thích ra quên tẫn ra sản chống lại ngoại địch, người một nhà ngạo cốt tranh tranh, tới rồi kiến quốc sau, lại giúp đỡ chính phủ ổn định thương nghiệp, chế định chính sách, làm quan cũng là thanh chính, hơn nữa nhà hắn gia giáo cực nghiêm, tổ tiên còn ra quá một thiên cáo con cháu thư, là đương thời danh thiên, không biết bao. Nhiều người ra ở học thích ra giáo dưỡng con cháu chi đạo, nhân ra như vậy, như thế nào sẽ xuất hiện phong lưu háo sắc, hại người vô độ. Quả nhiên. Thẩm Lâm Tiên gật đầu, ta đây hẳn là không có nhìn lầm. Thẩm Thiên mông thở dài, hắn thiếu niên khi ta từng gặp qua một lần, năm đó tuy rằng tuổi nhỏ, nhưng rất có vài phần khí khái, làm người cũng thập phần chính phái. Thẩm Thiên Hào cũng nói, nhưng thật ra cùng nhà hắn tổ tiên lớn lên rất giống. Thẩm Thiên Hào nghĩ nghĩ, ta nhưng thật ra nhớ lại hắn sinh thần bắt tự năm đó hắn làm đầy tháng thời điểm còn từng mời ta qua đi chỉ là ta không có thời gian cũng liền không đi theo sau thẩm thiên hào cẩn thận hồi tưởng hắn danh thích vĩ sinh thần bát tự là chờ thẩm thiên hào nói xong diêu lão đạo chạy nhanh ngồi xuống khoanh chân bấm đốt ngón tay diêu lão đạo tay phải năm ngón tay bay nhanh méo động đến cuối cùng cơ hồ chỉ còn lại có tàn ảnh sau một lát hắn sát mặt liền biến thanh lại lúc sau biến bạch cuối cùng ra một thân hãn qua đại khái có mười tới phút diêu lão đạo mở to mắt thần sắc đại động thế nhưng như thế thế nhưng như thế suýt nữa lầm đại sự lầm đại sự nha bùi gia huynh đệ chạy nhanh truy vấn cùng chúng ta tưởng nhưng giống nhau diêu lão đạo gật đầu thở dài cũng không biết là ai như vậy âm độc thế nhưng ai cũng là hắn thích ra thai hòa a thẩm thiên hào vội hỏi rốt cuộc sao lại thế này thẩm thiên mông cũng thập phần quan tâm diêu lão đạo một lóng tay thẩm lâm tiên hỏi nàng Thẩm lâm tiên không đợi Thẩm thiên hào lại truy vấn đã bắt đầu tự thuật, ta cũng hiểu một ít tướng mạo mệnh lý chi thuật, ban đầu xem trên người hắn mọc đầy quỷ diện sang, cũng cho rằng hắn là đại gian đại ác người, chỉ là ta nhớ rõ từng có người nói cho ta muốn học huyền học thuật pháp tất nhiên cẩn thận, tuyệt không có thể có một chút sơ suất sơ sẩy, bởi vì chúng ta một chút sơ suất, khả năng liền dẫn tới vô tội người bỏ mạng, cũng có khả năng là người một nhà, hoặc là mấy thế hệ người đều, phải đã chịu liên lụy, lại hướng lớn nói chúng ta sơ sẩy hứa có thể gọi người phá ra diệt môn bởi vậy mặc kệ là làm cái gì đều tất yếu tiểu tâm thận trọng là cực chính là lý lẽ này trí thông hỏa thượng tán một câu diêu lão đạo cũng nói hôm nay là ngươi thận trọng chúng ta mới không đến nỗi loan của người cũng không đến mức kêu vô tội người toi mạng kêu kia làm ác người ung dung ngoài vòng pháp luật chương ba trăm ba mươi hai tỷ thì tám chu thiến cùng thẩm khê cảm thấy trên mặt tay đau thẩm lâm tiên lời này không khác ở bạch bạch đánh các nàng mặt lời này một tầng ý tứ là nói thẩm khê làm việc không nghiêm túc không thận trọng nhị cũng là nói thẩm lầm tiên ở đạo pháp thượng áp thẩm khê một đầu thẩm khê không thấy ra tới tật xấu thẩm lâm tiên là có thể nhìn ra như vậy một tương đối thẩm khê ban đầu kia phiên thịnh khí lăng nhân tư thế liền có chút không đủ nhìn thẩm thiên phong trên mặt cũng khó coi hắn ha hả cười dùng tiếng cười tới che giấu trụ tự thân xấu hổ thẩm lâm tiên đem này hết thảy đều xem ở trong mắt trong lòng buồn cười đồng thời lại có vài phần thống khoái ý tứ thành như chư vị theo như lời quỷ diện sang là làm ác người trêu cho quan hồn báo thù mới đến cái thứ nhất màu đen sang đều là một cái mạng người hơn nữa vẫn là chết tương thực thẳng người hoàn khí biến thành nhưng là thích vĩ cũng không phải làm sằng làm bậy người kia trên người hắn quỷ diện sang lại là như thế nào tới thẩm thiên mông đi theo cũng nhăn lại mi tới muốn nói người khác thẩm thiên mông hoặc là còn không thèm để ý nhưng là hắn cùng thích ra có chút quan hệ tự nhiên liền quan tâm thích vĩ lâm tiên ngươi hảo hảo nói nói Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Có phải hay không có người yếu hại thích vĩ? Nếu đúng vậy lời nói, chúng ta tuyệt không sẽ khoanh tay đứng nhìn, chúng ta nhất định phải thế hắn đòi lại công đạo. Thẩm thiên hào hiện tại lại nhìn ra cái gì? Sắc mặt càng thêm ngưng trọng, hắn cả giận nói, không thể tưởng được hiện giờ còn có người dùng như vậy ác độc thủ đoạn, thật là thương thiên hại lý, hắn át gặp trời phạt. Thẩm lâm tiên cười khổ, chính là đối phương một chút việc đều không có đâu, ngược lại là thích ra chết chỉ còn lại có thích vĩ một cái mà thích vĩ cũng cơ hồ thành hoạt tử nhân bùi gia huynh đệ cũng là mặt mang cơi khổ thủ đoạn thật là quá ác độc thả đối phương thuật pháp cao thâm chỉ sợ là người khác liền càng thêm sốt ruột liên thanh truy vấn thẩm lâm tiên thẩm lâm tiên đành phải kỹ càng tỉ mỉ giải thích lên ta xem thích vĩ xem tướng cũng không phải kia chờ làm ác người xem hắn tướng mạo hắn hẳn là tâm tính phúc hậu lại không phải lung tung chiêu đào hoa hại mạng người thả hắn vẫn là một cái phú quý trường thọ mệnh cách như thế nào liền lộng tới hiện tại loại này hình dáng thê thảm cho nên ta liền lớn mật phỏng đoán lại chính mình dùng mèo ba chân mệnh bạc chi thuật tính một chút thích vị hẳn là bị người thay đổi mệnh cách cái gì thẩm thiên mông đại kinh thất sắc đổi mệnh cách còn có người có thể đủ đổi mệnh cách thẩm lâm tiên thở dài cũng không phải dễ dàng như vậy đầu tiên người nọ hẳn là thích vị thập phần tin cho người tiếp theo người nọ cùng thích gia trụ còn rất gần cuối cùng một chút người nọ tất nhiên nhận thức cái gì thuật pháp cao thâm nhân sĩ sau đó ra cực đại đại giới thỉnh người nọ ra tay nói tới đây thẩm lâm tiên ngừng một chút người kia là cái không chuyện ác nào không làm bản thân lại không có gì quý trọng mệnh cách hắn hẳn là cũng nhìn ra thích vĩ mệnh cách quý trọng cực kỳ là khó được phúc thọ song toàn bởi vậy tìm thuật pháp cao thâm tà đạo nhân sĩ đem hai người mệnh cách cấp thay đổi lại đây thích vĩ thừa hắn mệnh cách này đó oan hồn lại đều mất linh trí chỉ còn oan khí tự nhiên liền toàn bộ trả thù tới rồi thích vĩ trên người này cũng dẫn tới thích ra một môn cơ hồ tử tuyệt còn có thích vĩ thành hiện giờ bộ dáng này Mọi người nhìn đến thích vi kia sống không bằng chết bộ dáng, nghĩ lại hắn bản thân mệnh cách như vậy quý trọng, buồn hẳn là gia đình hòa thuận hạnh phúc trường thọ, nhưng lại rơi xuống như bây giờ, này đó đều là bởi vì có người nổi lên tàn niệm, thay đổi hắn hảo mệnh cách. Trong lúc nhất thời, mọi người đều chỉ cảm thấy cả người phát lệnh, cuộc sống đều cảm thấy phát mau, một đám đứng ngồi không yên. Đồng thời, đại gia cũng lại một lần kiến thức tới rồi thuật sĩ lợi hại chỗ. Nay thật đúng là một lời bất hòa là có thể phá gia diệt môn A đối với thẩm lâm tiên cẩn thận càng thêm tán đồng còn không phải sao chỉ cần hơi có không cần liền có khả năng hại đến người tâm tính lại một phụ táo nói không chừng còn sẽ trực tiếp hại người thoạt nhìn thuật pháp cũng không phải ai đều có thể học thiên phú còn ở tiếp theo mấu chốt là phẩm tính a thẩm thiên mông cũng nghĩ đến điểm này sau đó chính là cả người chấn động âm thầm lén nhìn thẩm khê liếc mắt một cái vừa lúc nhìn đến thẩm khê đầy mặt tàn nhẫn sắc ánh mắt tựa hàm độc giống nhau nhìn về phía thẩm lâm tiên không biết như thế nào Thẩm Thiên Mông thấy như vậy, một màn chỉ cảm thấy đáy lòng phát lệnh, kia cổ hàn ý thẳng tấu lòng bàn chân. Hắn bỗng nhiên có chút lý giải vì cái gì ban đầu Thẩm ra chỉ có thẩm khê một người có thể tu tập thuật pháp, nhưng Thẩm Thiên Hào nhưng vẫn đè nặng, không muốn kêu nàng kế thừa gia nghiệp. Thoát nhìn, Thẩm Thiên Hào hẳn là cũng là minh bạch thẩm khê tâm tính không tốt, phẩm cách không tốt, cho nên mới sẽ vẫn luôn áp chế nàng. Mà Thẩm Thiên Hào như vậy nhìn chúng Thẩm Lâm Tiên, hẳn là cũng không được đầy đủ là bởi vì nàng thiên phú mấu chốt nhất chính là đứa nhỏ này phẩm tính đi nghĩ thông suốt ấy, Thẩm Thiên Mông đột nhiên rất muốn cho chính mình mấy cái cái tác, hắn rốt cuộc là chuyện như thế nào? rõ ràng Thẩm Lâm Tiên lớn lên như vậy giống Chu Tuyết, rõ ràng hắn còn cảm nhớ Chu Tuyết đối hắn ân nước, lại vì cái gì sẽ bị Thẩm Thiên Phong nói mấy câu cấp mang oai, sau đó khởi ý niệm đầu hướng Thẩm Khê kia một phương đâu? Thẩm Thiên Mông thực hối hận, thật sự hối hận cực kỳ. rõ ràng Chu Tuyết là Thẩm gia cưới hỏi đàng hoàng chính phòng Thái Thái rõ ràng thẩm lâm tiên phụ thân thẩm lâm mới là chính tông thẩm gia người thừa kế đã có thể bởi vì chu thiến ích kỷ cùng với ngon độc dẫn tới chu tuyết phiêu bạt hải ngoại vài thập niên tiêu thẩm lâm như vậy quý trọng xuất thân vốn nên quá vinh hoa phú quý nhật tử nhưng lại ở nông thôn nhận hết ngạo khổ này vốn là đã đại đại bất công vốn chính là thẩm gia thực xin lỗi chu tuyết nương hai hiện tại thẩm thiên hảo tìm về thẩm lâm mặc kệ nói như thế nào mặc kệ dựa theo danh phận vẫn là huyết thống thân sơ đều nên từ thẩm lâm kia một hệ tới kế thửa thẩm gia gia nghiệp. Nhưng bọn họ vì cái gì sẽ muốn thẩm khê cái này danh không chính luôn không thuận tới cầm giữ thẩm gia sản nghiệp đâu. Thẩm thiên mông thật sự tưởng điên cuồng hét lên vài tiếng. Này hết thảy còn không đều là vì ích lợi, vì bọn họ tư tâm liền đem toàn bộ gia tộc lợi hại vứt bỏ không thèm nhìn lại, liền đem làm người cơ bản nhất tín niệm cũng cấp vứt bỏ. Này nhất dạng một môn chỉ biết ích kỷ, chút nào không vì lợi ích của gia tộc suy xét chuẩn chứng lại sao có thể đem thẩm ra truyền thừa đi xuống đâu thẩm thiên mông cắn cắn đầu lưỡi đau đớn kêu hắn tưởng càng sâu cũng tưởng rõ ràng hơn hắn tưởng hắn minh bạch nên làm như thế nào liên ở thẩm thiên mông xuất thần thời điểm thẩm thiên hào đã gọi người đem thích vĩ nâng đến phòng cho khách hơn nữa trước cho hắn phục đan dược ổn định tưởng chờ tỉ thí xong lúc sau thỉnh bốn vị đại sư cùng hắn liên thủ cứu trị thích vĩ thương lượng định rồi trí thông hỏa thượng liền cười tuyên bố ban đầu chúng ta mấy cái thương lượng này cục đánh ngang Nhưng là vừa rồi bởi vì Lâm Tiên nói mấy câu, còn có nàng đối với bệnh hoạn thái độ, cùng với nàng đối với pháp thuật tinh thông, chúng ta quyết định này cục là Thẩm Lâm Tiên thắng. Thẩm Khê cắn răng, đầy mặt không phục nhưng Trí Thông mấy cái thương lượng làm quyết định, nàng cũng chỉ có thể cắn răng nhận hạ. Thẩm Lâm Tiên cười khẽ, là các vị tiền bối để mắt văn bối, văn bối tất nhiên không phụ các tiền bối kỳ vọng, về sau nhất định khổ tu đạo pháp, tuyệt không nhẹ sơ. Trí Thông cười, này cục thắng bại đã ra, vậy so ván tiếp theo đi. Thẩm Thiên Hào nói, liền thỉnh chư vị rời bước. Sau đó, trong phòng khách những người này liền đỉnh đông chết người gió lạnh tới rồi thẩm ra một cái hoa viên nhỏ. Chí Thông nhìn xem sắc trời, trước chút thời gian mới vừa hạ quá một hồi đại tuyết, hiện giờ không khí còn thực ước ác, muốn triệu phong gửi gọi vũ cũng không quá khó. Diêu lão đạo lại cười nói, như vậy lanh thời tiết, chỉ sợ là nước mưa xuống dưới liền biến thành bông tuyết. Bùi Gia huynh đệ lắc đầu, đáng tiếc nơi này không có hồng mai, bằng không hồng mai tuyết trắng mới thật là lịch sự tao nhã đâu chương ba trăm ba mươi ba trận như một đêm xuân phong tới một trận gió lạnh thổi tới chu thiến còn có mấy cái thẩm thị tộc nhân đều nhịn không được đánh cái dùng mình chu thiến kêu cái người hầu lại đây kêu hắn đi lấy vài món áo khoác sau một lát vài tên người hầu cầm mười mấy kiện áo khoác đưa tới chu thiến mặc một cái lại đem dư lại mười mấy kiện phân phát xong thẩm thiên hảo còn có trí thông mấy cái đều là tu hành người trong bản thân liền so người khác kháng hàn tự nhiên không cần thẩm lâm tiên cũng chịu được rét lạnh cũng không muốn áo khoác nhưng thật ra thẩm khê có chút sợ lánh chỉ là nàng xem thẩm lầm tiên không cần cũng ngoan cố không muốn. chờ mọi người mặc tốt áo khoác hồ quản ra lại dẫn người bưng trà nóng linh tinh lại đây những người này mỗi người một ly nhiệt nhiệt nước trà một bên uống một bên xem tuyết quang thấp thoáng hạ cái này hoa viên nhỏ trí thông đối thẩm lầm tiên cùng thẩm khê nói hai vị thí chủ bắt đầu đi thẩm khê đối trí thông cười đại sư cầu mưa trước tất yếu tắm gội thay quần áo thứ ta đi trước chuẩn bị thất lễ trí thông xoa tay xin cứ tự nhiên Thẩm Khê đi lầu chính bên kia chuẩn bị, Chí Thông hỏi Thẩm Lâm Tiên, tiểu thí chủ cần phải chuẩn bị cái gì? Thẩm Lâm Tiên cười, không cần. Thẩm Thiên hào lo lắng nhìn nàng một cái, Thẩm Lâm Tiên tươi cười như hoa, nàng ở trong hoa viên dạo qua một vòng, phát hiện cái này hoa viên tuy không lớn, nhưng lại rất độc đáo. Không lớn trong vườn loại hảo chút hoa mục, mắt nhìn liền có mẫu đơn, hoa hồng, ngọc lan, nên xuân, cây bích đào, hải đường từ từ, có thể nói từ xuân đến đông các loại hoa cỏ đều có. Lại còn có có hai cây bạch mai, đáng tiếc hiện tại loại này thời tiết, chính là hoa mai cũng không khai, khiến cho cái này hoa viên nhỏ hiện thực hưu quạng. Nhưng là thẩm lâm tiên lại có thể tưởng tượng được đến mùa xuân tới khi, trong hoa viên bách hoa mở ra cái loại này muôn hồng nghìn tía cảnh sắc có bao nhiêu mỹ lệ. Ước chừng đợi 20 tới phút, liền thấy thẩm khê vội vàng lại đây. Nàng thay đổi một thân thực sạch sẽ quần áo, màu trắng áo lông, màu trắng thẳng ống quần dài, bên ngoài ăn mặc màu trắng áo khoác, một đầu tóc dài bàn ở sau đầu hẳn là huân hương lại đây thời điểm mang theo một trận làn gió thơm thẩm khê mặc đồ trắng có khác với xuyên hắc lại cái loại này lanh diễm nhiều một phân điềm tĩnh diêu lão đạo đánh giá thẩm khê nhịn không được gật đầu này phân tâm thái không tồi thẩm khê cười gọi người nâng cái bàn lại đây mặt khác lại có người cầm nàng bình thường dùng đến lá bựa phù bút chờ vật thẩm khê trước điểm hương lệ vài cái liền bắt đầu để nét bút phù chu thiến nghiêng mắt thấy thẩm lầm tiên liếc mắt một cái lại không có lại nói những cái đó toan ngôn toan ngữ Ngược lại là Thẩm Thiên Ngông có chút lo lắng thẩm khê, hắn lặng lẽ qua đi hỏi, ngươi còn không hòa sao? Tầm thường vẽ đùa nhưng một chút đều không hảo chơi, mười chương có một hai chương có thể họa thành tiểu rất không tồi, là thực chậm trễ công phu. Thẩm Lâm Tiên cười khẽ, trước xem nàng hòa đi. Đối với Thẩm Khê loại sự tình này sự dành trước hành vi, Thẩm Lâm Tiên cũng không có chỉ trích, cũng không có cùng nàng giống nhau tranh tiên. Thẩm Lâm Tiên trong lòng kỳ thật còn rất tưởng Thẩm Khê như vậy làm, gần nhất cho người ta lưu lại không tốt ấn tượng, thứ hai nàng cũng có thể bởi vậy nhìn ra thẩm khê tu vi hảo tùy thời sửa chữa đối sách thẩm khê vẽ bùa, đệ nhất trương phủ vẽ một nửa liền tự cháy đệ nhị trương phủ cuối cùng một bút không thành vẫn luôn vẽ đến đệ tứ trương phủ mới tính hòa hảo hòa hảo hô phong phủ liền bắt đầu họa gọi vũ phủ gọi vũ phủ vẫn luôn vẽ đến thứ sáu chương mới tính hoàn thành nàng cầm hai chương phủ sắc mặt trắng bệnh có thể thấy được linh lực dùng đi không ít ta nghỉ ngơi một chút thẩm khê ngã ngồi ở ghế trên đả tọa Thẩm thiên hào gật gật đầu, tiến bộ không ít, nhớ rõ ban đầu họa mười tới trương phù mới thành. Thẩm khê thí chủ còn tính không tồi, ít nhất biết nỗ lực. Chí thông hòa thượng cười gật đầu, có thể ba năm trương đem phù hòa thành, ở hiện giờ huyền môn bên trong đã thuộc thượng thừa. Thẩm lâm thiên nghe xong lời này chỉ cảm thấy không dám tin tưởng. Phải biết rằng, lúc trước ở vô tận đại lục thời điểm, liền tính là thấp nhất cấp phù sư, cơ hồ cũng là nhiều lần đều có thể đem phù hòa thành, chỉ là có khác với họa phù cấp bậc cao thấp mà hoa hạ huyền môn phủ sư thế nhưng mười mấy chương bên trong mới có một chương được việc này thật là phu thuật quá xuống dốc đi lâm tiên ngươi cũng thử xem thẩm thiên hảo tiếp đón thẩm lâm tiên thẩm lâm tiên cười đáp ứng một tiếng nàng không có tắm gội thay quần áo càng không có châm hương tế bái mà là ở đứng dậy thời điểm thuận tiện sở trường búng búng vật áo Diêu lão đạo đại kinh thất sắc lâm tiên hảo cường tu vi như thế nào bùi gia huynh đệ còn không có xem minh bạch Diêu Lão đạo chỉ có thể giải thích, vừa rồi lâm tiên lấy tay đạn vật áo, nhìn như tùy ý, nhưng đầu ngón tay lại có linh lực, như vậy bắn ra chi gian liền đem trên người vết bẩn rửa sạch sạch sẽ, so tắm gội thay quần áo một phen còn muốn thanh tĩnh. Bùi Gia huynh đệ cũng là đương trường biến sắc, thậm chí còn liền đang ở nghỉ tạm thẩm khê sắc mặt đều biến xanh mét. Nhưng thật ra thẩm thiên hảo cười ha ha, quả nhiên không hổ là ta nhìn chúng. Chu thiến chỉ cảm thấy thứ tâm thực, sắc mặt càng thêm không hảo, cái này tính cái gì phù họa hảo mới là thật bản lĩnh thẩm lâm tiên cười cười không để ý tới chu thiến, bên kia án thư đã dọn xong thẩm lâm tiên trực tiếp lấy ra chính mình thường dùng đồ vật bại ở trên bàn trước lấy linh thú huyết đem chu sa hóa khai lại tài lá bùa. nàng tài lá bùa cùng đương thời người bất đồng cũng không dùng đao cắt may mà là trực tiếp đem lá bùa chiết hảo đầu ngón tay nhất nhất xếp qua lớn nhỏ đều đều lá bùa liền nhất nhất xếp hạng trên bàn chỉ để lại hai chương lá bùa, thẩm lâm tiên đem dư lại đều thu hồi ở mọi người kinh ngạc đến ngây người dưới ánh mắt đột nhiên để bút, ngòi bút một chút từng đỏ, chỉ thấy nàng nâng cao cổ tay vì họa, ở nho nhỏ lá bùa thượng họa ra bạc câu thiết hoa, chỉ một trận gian, liền thấy kim quang trận lóe, một lá bùa đã hòa thành. A, thẩm thị tộc nhân tiếng kêu sợ hãi khởi. Tiếp theo, ngòi bút lại động, chỉ thấy tay như tàn ảnh, trong chớp mắt một khắc trương phủ đã thành, này trương phủ lại phát ra một tia màu xanh lục quang mang. ngũ cấp linh phủ, ngũ cấp linh phủ thẩm thiên mông cơ hồ điên rồi giống nhau hô to thẩm thiên hảo kinh ngạc đến ngây người đường trường bất động không nói thẩm lâm tiên đem phủ cầm lấy tới chừng mắt nhìn thẩm thiên mông liếc mắt một cái ngũ cấp linh phủ rất lợi hại sao ít thấy việc lạ con ách thẩm thiên mông bị nghẹn suýt nữa thở không nổi có thể tưởng tượng đến ngũ cấp linh phủ nghĩ lại họa ra này trương phủ vẫn là hắn thẩm gia người trong nhà liền lại bắt đầu ngây ngô cười đến nỗi thẩm lâm tiên nói gì đó hắn ngược lại không thèm để ý mà thẩm khê đã ngồi không yên nàng đứng dậy là lúc mặt như giấy trắng ánh mắt thâm u không thấy đế thẩm lâm tiên đối thẩm khê cười ngươi trước đến đây đi thẩm khê chừng nàng liếc mắt một cái cầm lấy họa tốt phủ trước tuyển một chương hướng không trung vùng tùy tay tay phải năm ngón tay bay nhanh béo đi khẽ quát một tiếng phong tới nháy mắt đất bằng gió nổi lên phong không lớn nhưng lại quát cảnh khô lạnh run rung động trừ bỏ thẩm thiên hảo cùng trí thông mấy người dư lại không có pháp lực thẩm thị tộc nhân toàn bộ sở trường che mặt Để ngừa gió lạnh ăn mòn. Chu Thiến đem áo khoác cuốn chặt, tuy là như vậy, còn đông lạnh môi sắc phát thanh. Thẩm Khê ngửa đầu xem phong, ở gió lạnh bên trong đứng thẳng, đem tia chương gọi Vũ phù cũng ném hướng không trung, vũ tới. Tinh tế, kéo dài mưa nhỏ rơi xuống, ở giữa không trung đã đông lạnh thành tuyết viên, thật nhỏ tuyết hạt châu rơi đến trên mặt đất, không, có bao lâu thời gian, liền trên mặt đất trải lên một tầng màu trắng. Thiên quá lạnh. Chí Thông thở dài, vũ rơi xuống hạ liền biến thành tuyết. Bất quá thẩm khê thí chủ này hô mưa gọi gió phù là thành, cũng coi như là khai cái hảo cục. Thẩm khê phù không phải rất cao cấp linh phù, tuyết hạ mười tới phút liền dừng lại. Sau đó, mọi người nhìn về phía thẩm lâm tiên. Thẩm lâm tiên cười chiều không trung vứt đi một trương linh phù, tươi cười như hoa giống nhau, chỉ dùng đầu ngón tay một chút, kia trương phù nhanh chóng biến mất, hô một tiếng, một trận gió thổi tới. Này phong không có bất luận cái gì lạnh lẽo, liền như xuân phong giống nhau, còn mang theo tinh tế ấm áp cảm giác. Phong một chút quắc tới, mọi người chỉ cảm thấy trong lòng chấn động, vừa rồi gió lạnh hàn tuyết đau khổ đốn đi, lại cảm giác ghi, liền cảm thấy đã đặt mình trong đầu mùa xuân. Chương 334 cùng lắm thì từ đầu lại đến. Thật ta hồ. Thẩm thiên phóng một bên nói thầm một bên khởi miên áo khoác, như thế nào đột nhiên như vậy nhiệt. Diêu lão đạo một cái kính lại nhảy, xuân phong phủ, thế nhưng là xuân phong phủ, này, đây cũng là ngũ cấp linh phủ. Thẩm thiên hào ngẩng đầu nhìn trời chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới không có một chỗ không sảng khoái thẩm khê sắc mặt càng bạch oán hận nhìn thẩm lâm tiên nay trận xuân phong quát thời gian không ngắn đại khái có hơn nửa giờ xuân phong thổi qua một sửa ban đầu trong viện rất lạnh ban đầu thẩm khê gọi tới vũ cũng cấp dung trên mặt đất thầm ướt mang theo đầu mùa xuân trận bóng thẩm lâm tiên lấy ra một khắc trương phủ khoe miệng mang cười đầu ngón tay xẹt qua lá bửa lại thấy một chỉnh trương phủ giống như là bay múa con bướm giống nhau phiến phiến tàng ra như vậy linh tinh mảnh nhỏ Mang theo vượng hoàng nhan sắc chiều khắp nơi bay đi. Tức khắc, mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, tựa hồ là thấy được ngày xuân thải địa bay múa mà đến. Tí tách tí tách vũ rơi xuống, như vậy nhỏ vụn hạt mưa, từng giọt từng giọt tạp đến mọi người trên người, tạp đến chung quanh hoa một phía trên. a, không biết là ai hét lên một tiếng. Theo sau, mọi người liền nhìn đến một mảnh nên xuân thổ lộ hương thơm, nộn hoa đóa hoa dần dần mở ra, ở chi đầu nhuộm đấm đệ nhất lũ màu sắc rực rỡ. Nên xuân mới khai. Tây Bích đào liền khai ra thâm thâm thiện thiện hồng, lại có tây phủ hải đường bao quanh trùng trùng điệp điệp rực hoa trên gấm. Từng cây mẫu đơn hoặc hoàng hoặc hồng hoặc tím hoặc lục, lại lần nữa cấp toàn bộ hoa viên tăng thêm sắc thái. Như vậy một chút một chút, giống như là ở tuyết trắng trên giấy vẽ tranh giống nhau, điểm điểm tích tích nhiễm liền một mảnh tươi đẹp ngày xuân. Thả những cái đó hoa đều tựa giống trong tivi phim phóng sự giống nhau, ở lấy nhân loại mắt thường có thể thấy được tốc độ mở ra nụ hoa, thổ lộ hương thơm. Này, này Thật nhiều người đều bị một màn này cấp chân trụ, trong lúc nhất thời, ai đều biến lắp bắp nói không nên lời một câu hoàn chỉnh nói tới. Không chỉ là này đó hoa cỏ, chính là bên cạnh cao lớn cây quế, tiểu hồ bạn buông xuống cành liễu đều nhiễm màu xanh lục, cái loại này nộn nộn lục toát ra đầu, gọi người nhìn trong lòng đều là nhu nhu nhu nhuyễn. Này, trí thông hòa thượng đại kinh thất sắc, này không phải ngũ cấp linh phủ. Đây là, đây là lục cấp tán hoa phủ. Không đúng, cũng không phải, còn có mưa xuân rơi xuống đâu này rốt cuộc là cái gì phù? Diêu đạo sĩ một bên thưởng thức như vậy kỳ dị mà lại mỹ lệ tới cực điểm cảnh sắc, một bên cười khổ lắc đầu. "Hưởng chúng ta tự nhận kiến thức rộng rãi, nhiên sống hơn phân nửa đời, lại liền Lâm Tiên sử dụng chi phù đều thức không ra. hưởng sống này một đời a? Thẩm Thiên hào nhũ mày, cân nhắc sau một lúc lâu Phương hỏi Thẩm Lâm Tiên, chính là mưa thuận gió hòa phù. Thẩm Lâm Tiên cười, xem như đi, này trương phù là ta mới tưởng vừa rồi ngài vài vị không phải nói chỉ có tuyết không cũng có hoa bất nhã trí sao ta liền cho ngài vài vị tới một hồi phồn hoa tựa cẩm không biết còn vừa lòng vừa lòng vừa lòng diêu lão đạo một cái kính gật đầu ngươi có tâm thẩm lâm tiên cười chiều đứng ở một bên trương tẩu vây tay ngươi đi cắt mấy chi mẫu đơn đưa đến ta trong phòng trương tẩu lập tức bắt đầu phàn hoa chiết liễu phùng một phùng mẫu đơn nhiễm một thân thanh hương hướng xuân hoa viên mà đi đây là cái gì phù thẩm thiên hảo còn không có suy nghĩ cẩn thận thẩm lâm tiên cười nói đây là ta tự nghĩ ra ở mưa thuận gió hỏa phù cơ sở thượng lại bỏ thêm một ít những thứ khác liền làm ra loại này hiệu quả tới đến nỗi này trường phụ tên ta thật đúng là không tưởng đâu thẩm thiên hảo càng thêm kích động ngươi chính ngươi tưởng tự nghĩ ra hắn liên tiếp thanh hỏi cơ hồ không thể tin được thẩm lâm tiên gật đầu đúng vậy tự nghĩ ra chẳng lẽ người khác còn sẽ họa này phù thẩm thiên hảo lắc đầu thẩm lâm tiên cười tiếc nhưng còn không phải là ta tự nghĩ ra sao Lại nói tiếp, này thật đúng là thẩm lầm tiên tự nghĩ ra, nàng hiện tại tu vi tuy thiện, nhưng rốt cuộc có thân là đại phù sư kiến thức, ở vô tận đại lục thời điểm, nàng cơ hồ học tận thiên hạ phù đạo, họa phù cũng không biết nhiều ít, chính là tự nghĩ ra phù, cũng đều nhiều đếm không xuể. Loại này phù hảo chút đều là nàng nhất thời hứng thú khởi họa ra tới, đa số đều là không có lực công kích, nhưng lại có thể làm ra đẹp không sao tả siết chi cảnh linh phù. Bởi vì lúc ấy lấy thẩm lầm tiên tu vi là trướng mắt loại này cấp thấp linh phù liền đều không thế nào coi trọng cơ hồ là họa quá liền quên ở một bên thôi tự nghĩ ra hảo tự nghĩ ra hảo a thẩm thiên hảo kích động cơ hồ rất nước mắt hắn vành mắt hồng hồng cao hứng tới tay vũ đủ đạo ta thẩm ra chấn hưng có hy vọng chấn hưng có hy vọng a ngay cả thẩm thiên phóng lúc này cũng nói không ra lời thẩm thiên mông nhìn về phía thẩm lâm tiên đông nhiên nở nụ cười hắn qua đi dùng sức vỗ thẩm thiên hảo bả vai tam ca a ngươi sai rồi a ngươi kêu chúng ta thẩm ra nhiều đợi nhiều ít năm thẩm thiên hào nghi hoặc nhìn về phía thẩm thiên mông thẩm thiên mông chỉ vào thẩm lâm tiên lúc trước nếu không phải ngươi bị sắc đẹp sở hoặc tam tẩu cũng sẽ không có mang rời đi nếu tam tẩu còn lưu tại nhà ta cháu trai đến nỗi như vậy trôi giạt khắp nơi nhận hết cực khổ sao ngay cả lâm tiên cũng không biết đi theo ăn nhiều ít khổ ta nghe nói năm đó lâm tiên ở tống gia không biết ngày đêm làm việc nơi nào có thời gian học tập phụ thuật chính là như thế nàng thiên phú nàng thông tuệ còn có nàng khắc khổ đều là che không được nếu là nếu Là lâm tiên là ở nhà ta lớn lên, từ nhỏ liền đánh hạ cơ sở, tam ca à, ngươi ngẫm lại, ngươi hảo hảo ngẫm lại, hiện tại lâm tiên đạo pháp tu vì chỉ sợ không ở ngươi dưới a. chúng ta thẩm ra có như vậy người thừa kế, ai còn dám, nhà ai còn dám tới cửa chọn sự. Chu Thiến nghe xong lời này sắc mặt trắng bệnh, nhưng là thẩm thiên hảo lại là nghiêm túc suy tư lên. Thẩm lâm tiên thập phần kinh ngạc, nhưng là, thẩm thiên mông lời trong lời ngoài đều là ở thế nàng nói tốt, đều là ở hố Chu Thiến tuy rằng thẩm lâm tiên không biết hắn tại sao lại như vậy nhưng này lại là thẩm lâm tiên nhặt thấy bởi vậy nàng cũng ửng đỏ hốc mắt mắt dưng dưng nhìn thẩm thiên nông cảm ơn ngài cho chúng ta nói câu công đạo lời nói này một câu giống như là cọng rơm cuối cùng để chết con lạc đà giống nhau nháy mắt kêu thẩm thiên hào chấn động lại lần nữa nhìn về phía chu thiến ánh mắt chính là tràn đầy chán ghét không có một đinh điểm nhẫn nại cùng với bao dung ngươi thẩm thiên hào một long tay chu thiến còn ở nơi này mất mặt xấu hổ làm cái gì Một chút quy củ đều không có, nơi này đều là người nào. Là thẩm gia đứng đắn thân tộc, ngươi một cái không danh không phân gì thái thái ở chỗ này làm gì. Chu Thiến sắc mặt tái nhợt tới rồi cực điểm, cơ hồ có chút lung lay sắp đổ. Nàng ngạnh chống nhìn về phía thẩm Thiên Hảo, ta theo ngươi cả đời, cuối cùng liền rơi vào như vậy một câu. Thẩm Thiên Hảo vung tay háo, lan trở về trong phòng đi, con không ta nói, không cho phép ra tới. Thẩm Thiên Hảo trong mắt kia giống như thực chất ghét bỏ còn có uy hiếp đều Chu Thiến khiếp sợ. Nàng chỉ cảm thấy nhục nhã cực kỳ, che mặt khóc lóc liền chạy. Thẩm Khê đứng dậy, hoán hận nhìn Thẩm Thiên Hảo cùng Thẩm Lâm Thiên, thắng bại còn không có phân ra tới phụ thân liền như thế, tựa hồ có chút không ổn đi. Chí Thông lúc này lại nhảy ra tới, hắn ha hả cười, "Này một ván vẫn là Lâm Thiên thắng." Dựa vào cái gì? Thẩm Khê cắn răng, "Hô mưa gọi gió, ta cũng hô phong tới, gọi vũ tới, dựa vào cái gì ta liền thua." Nàng trong lòng minh bạch nàng là thua, còn là chết cắn răng không thừa nhận. Không phong độ. Thẩm Thiên Mông nói thầm một câu, trí thông thở dài, Thẩm khê thí chủ ngươi. Ngươi trong lòng cũng rõ ràng ngươi không kịp Thẩm tiểu thí chủ đi, như vậy chết ngoan cố không nhận cũng không hảo a, làm người muốn rộng lượng, muốn thua khởi, thua chính là thua, thắng chính là thắng, thắng cố nhiên hảo, thua cũng đừng lục trí, muốn gia tăng nỗ lực, tranh thủ có một ngày có thể thắng trở về, chính là nhiều lần thua, ngày ngày thua cũng không quan hệ, ai đều biết thất bại là thành công đương, thua rốt cuộc rất cũng đừng sợ, cùng lắm thì từ đầu lại đến sau. Thẩm lâm tiên túi đầu cười trộm, tâm nói trả trách trí thông cùng linh hoạt khéo léo xuất từ cùng sư môn đâu, hai người kia rong dài lên đều là một cái dạng. Người thẩm khê cắn răng, ta hỏi chính là dựa vào cái gì phán định ta thua. Thẩm khê thí chủ, đây là ngươi không đúng rồi, ngươi có phải hay không ở hoài nghi chúng ta không công bằng. Trí thông trên mặt còn mang theo cười, có chút không chút để ý bộ dáng. Diêu lão đạo gật đầu, ngươi lời này thực không đúng, khác ta không dám nói, đó là công bằng công chính chi tâm chúng ta bốn cái vẫn phải có kỳ thật ta cũng biết tâm tư của ngươi tiểu cô nương sao không bỏ được sĩ diện thua liền thẹn thùng đặc biệt là bại bởi tiểu bối kỳ thật này cũng không tính cái gì trong lịch sử thua trận giang sơn từ đầu lại đến đều có huống chi ngươi chương ba trăm ba mươi lăm phồn hoa tháng cẩm thẩm khê khí mặt đều đỏ ta hỏi chính là vì cái gì phán ta thua nói nhiều như vậy vô nghĩa có ích lợi gì luôn luôn trầm mặc ít lời bùi gia huynh đệ tức khắc xem qua đi bùi lão đại muộn thanh muộn khí nói ngươi hạt sao Thầm Khê cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Bùi lão nhị lắc đầu cười khổ, đôi mắt không hạt như thế nào còn hỏi như vậy ngu xuẩn vấn đề, đầu óc tới nước. Vẫn là bị lửa cấp đá. Bùi lão đại tiếp theo Bùi lão nhị nói tiếp tục nói, chúng ta nói chính là hô mưa gọi gió, người đó là cái gì? Gió lạnh thổi đông tuyết phiêu sao? Là cực, là cực. Chí Thông Hòa thượng gật đầu, Bùi thí chủ nói rất đúng, người cái kia rõ ràng cùng đề không hợp a. Diêu lão đạo tiếp tục chen ép thầm Khê, liền giống như viết văn chương đi. Chúng ta kêu ngươi viết ba bà, ngươi cố tình viết mẹ ngươi, ngươi nói tiêu để cùng nội dung không hợp văn chương có thể sử dụng sao. Bùi lão đại nhìn về phía thẩm Lâm Tiên, Lâm Tiên hô tới chính là Xuân Phong, gọi tới chính là Mưa Xuân, còn lệnh bách hoa nở rộ, bực này thịnh cảnh, tự nhiên so ngươi kia chủi lủi tuyết trắng cường không ngừng gấp đôi, tự nhiên, chúng ta muốn nàng thắng. Thẩm khê cũng không biết là tao vẫn là khí, trên mặt đỏ tím một mảnh, rất là doa người. Nàng dùng sức một dậm chân liền đi. còn có đâu? con không có so xong đâu, trí thông ở phía sau biên hồ to, thẩm khê cả giận, hôm nay không thể so, ngày mai so, ngày mai ta nhất định phải thắng trở về, đi thông thả a, diêu lão đạo thực không chính hình đối thẩm khê vẫy vây tay, thiên lanh lộ hoạt, cẩn thận một chút, thẩm khê giẫm lên giày cao gót mang theo tức giận vội vã rời đi, thẩm thiên hảo kêu hồ quản gia đem thẩm thị tộc nhân tiến đi, liền thỉnh trí thông hòa thượng bốn người còn có thẩm lâm tiên rời bước thu thật viên, xuân hoa viên ở đông, thu thật viên ở tây hai cái vườn cơ hồ là đối diện nếu nói xuân hoa viên kiến tráng lệ huy hoàng kia thu thật viên liền hiện giản dị huyền chuyển như nhau xuân hoa mới nở như nhau ngày mùa thu trời quang vào vườn vòng qua một hồ bích thủy lại dâng qua một cái cẩm thạch trắng cầu đá đi vào một tòa kiểu trung quốc nhà lầu hai tầng trước thẩm thiên hào tự mình mở cửa thỉnh trí thông bốn người đi vào đoàn người nối đuôi nhau mà nhập liền thấy nên diện chính là một cái trống trải đại sảnh trong sảnh bãi tất cả đều là cổ hương cổ sắc kiểu trung quốc gia cụ gia cụ phong cách giản lược nhưng dùng đều là hảo nguyên liệu phòng trong không biết hơn cái gì hương nghe lên thực thoải mái thanh tân một chút đều không cảm thấy bị người thẩm thiên hào ngồi xuống thỉnh trí thông bốn người ngồi xuống thẩm lâm tiên không có ngồi mà là đứng ở thẩm thiên hào bên cạnh đám người hầu bưng lên nước trà điểm tâm cùng với các màu trái cây trí thông hẳn là cái thích ăn nhìn đến từ phía nam vận tới trái cây nhất thời hô to một tiếng cầm một cái chuối mấy ngụm ăn xong lại cầm lấy cắt xong rồi quả xoài ăn lên lao thầm a ngươi cuộc sống này so bẩn tăng nhưng mạnh hơn nhiều bẩn tăng muốn ăn thịt đều đến lén lút khu thẩm lâm tiên cụ một tiếng nàng không nghĩ tới trí thông ngầm là loại này đức hạnh liền ăn thịt đều dám đặt ở bên miệng gào ra tới ngươi cái rượu thịt hòa thượng diêu lão đạo trừng mắt nhìn trí thông liếc mắt một cái đừng nói bậy tỉnh dậy hư hải tử trí thông cười ai nha nhất thời nói lộ thẩm lâm tiên cười cười lại hỏi trí thông đại sư ngài cùng linh hoạt khéo léo là cái gì quan hệ linh hoạt khéo léo a trí thông ha ha cười an vài khối điểm tâm lại hỏi thẩm thiên hào muốn thịt ăn linh hoạt khéo léo là ta sư huynh ách thẩm lâm tiên đôi mắt trừng lưu viên ngài thọ trí thông vươn hai tay cong hạ ba cái ngón tay tám mươi cũng không biết tám mươi mấy dù sao tám mươi có thừa ta và ngươi già già số tuổi không sai biệt lắm thẩm lâm tiên trừng hướng thẩm thiên hào ta mãi mãi nói gả cho ngươi thời điểm ngươi còn trẻ đâu lúc này đến phiên thẩm thiên hào ho khan khụ Tu hành người trong sao, hiện mặt nộn là khó tránh khỏi. Tiêu ngải cưới ta mãi mãi thời điểm bao lớn rồi. Thẩm Lâm Tiên lại hỏi một câu. Thẩm Thiên Hảo suy nghĩ đã lâu mới nói, ba mươi có thừa. Ta cũng nhớ không rõ lắm. Cái này ba mươi có thừa, rốt cuộc dư đến nơi nào? Thẩm Lâm Tiên cũng làm không quá minh bạch, nàng dùng sức trứng mắt, Tiêu ngải thật đúng là cha nam đâu, không riêng lừa hôn, còn dưỡng tiểu tam, bỏ vợ bỏ con. Cha nam. Diêu Lão đạo vỗ tay cười to, Lâm Tiên nói rất đúng à. Ngươi cái này ra ra chính là một cha nam, nói rất đúng, nói rượu, nói hoa hoa tê ơ. thiên hào khó được đỏ mặt, khu cơ hồ không thở nổi. Chờ hắn khụ xong rồi, mặt ma ngày nay đối Thẩm Lâm tiên nói, là, đều là ta sai, ta cũng biết hổ thẹn với ngươi nãi nãi, chỉ là, hiện giờ ta lại như thế nào đền bù, ngươi nãi nãi đều sẽ không tha thứ ta. Khi nói chuyện, hắn cười khổ lắc đầu, nhất thất túc thành thiên cổ hận A. Thẩm thiên hào dứt khoát nhận sai, gọi được Thẩm Lâm tiên thực ngoài dự đoán nàng cười lạnh một tiếng cũng không lại nắm chuyện này không bỏ thẩm lâm tiên lại nhìn về phía trí thông xem hắn đã đem một mâm điểm tâm ăn xong sau đó đi bắt mới bưng lên thịt khô thẩm lâm tiên chỉ cảm thấy hảo chút nhận chi đều toàn bộ điên đảo nàng xoa xoa gương mặt linh hoạt khéo léo bao lớn rồi trí thông một bên ăn thịt một bên hàm hồ nói này ta cũng không biết ta bái sư thời điểm hắn chính là dáng vẻ kia vẫn luôn nhiều năm như vậy hắn vẫn là dáng vẻ kia quỷ tài biết hắn bao lớn, lớn rồi thẩm lâm tiên tưởng tuổi hoặc là linh hoạt khéo léo kiên kỵ, cũng liền không lại đi hỏi. Nhưng thật ra Bùi Gia huynh đệ cùng Thẩm Thiên Hào đưa ra một sự kiện tới, cái kia thích vị vẫn là tận lực sớm một chút chị đi, hắn bị đổi sau mệnh cách cực mỏng, nếu là không có sớm chút đổi về tới, chỉ sợ muốn liên lụy đến người khác. Diêu lão đạo cũng đi theo gật đầu, hắn dáng vẻ kia cũng sống không được mấy ngày, nếu là không có sớm chút đổi về mệnh cách, chỉ sợ Thẩm Lâm Tiên minh bạch, liên thích vị hiện tại bộ dáng, tuyệt đối sống không quá năm ngày ổ cản xù nếu là bất tận lượng giúp hắn không ra mấy ngày hắn liền mệnh quy thiên thiên mà người đã chết liền xong hết mọi chuyện buồn thuộc về hắn quý trọng mệnh cách liền thật sự bạch bạch tiện nghi người khác thẩm lâm tiên cảm thấy vẫn là đến hảo hảo giúp giúp thích vĩ nàng nhìn thẩm thiên hảo ra ra ngài tưởng cái biện pháp đi thẩm thiên hảo hỏi lại thẩm lâm tiên ngươi có cái gì hảo biện pháp không có thẩm lâm tiên cười ở chư vị đại sư trước mặt nơi nào luân được đến ta múa dịu qua mắt thợ Ngài vài vị nếu là cũng không có hảo biện pháp, ta đây chỉ sợ càng không thể nào xuống tay. Thẩm thiên hảo biết thẩm lầm tiên này hẳn là khiêm tốn chi tử, cũng có khả năng là nàng không nghĩ lây dính cái gì. Hơn nữa ngày mai thẩm lầm tiên còn muốn cùng thẩm khê lại so một hồi, kia chính là vọ đấu, hung hiểm khẩn, thẩm thiên hảo vì thẩm lầm tiên an toàn suy nghĩ, vốn cũng không có muốn nàng ra tay đi tứ. Hắn lược hơi trầm ngâm, đảo cũng có biện pháp. Thẩm thiên hảo kêu lên hồ quản gia tới, lão hồ người đi cha cha thích vĩ ban đầu chỗ ở hắn từng ở nơi nào trụ quá ở nơi nào trụ thời gian nhất lâu hồ quản gia minh bạch đi ra ngoài phái người cha xét thẩm thiên hảo quay đầu lại đi liền cười hỏi thẩm lâm tiên ta tự nghĩ ra cái kia phủ kêu phồn hoa thắng cẩm như thế nào phồn hoa thắng cẩm thẩm lâm tiên miệng một lần đảo cũng thích hợp ngươi nói cho ta nghe một chút đi ngươi là nghĩ như thế nào thẩm thiên hảo lại hỏi thẩm lâm tiên lấy ngón tay tiếu nước trà ở trên bàn họa ta là như vậy tưởng Dùng chính là sắp xỉ thủy hệ cùng một hệ linh lực Thẩm Thiên Hào nghe được cuối cùng rộng mở thông suốt Vẫn luôn hắn đều khổ vô tiến dai không được Nhưng nghe được thẩm lầm tiên nói lên kia phồn hoa thắng cẩm phù hoa pháp Hắn cảnh giới tựa hồ là vào một tiểu giai. Đây là ngoài ý muốn chi hỉ Bất quá cũng đủ thẩm Thiên Hào vui mừng Phượng Tê Đồng nói hôm nay đệ tăng càng Các vị thân còn có vẽ thắng không có Hôm nay có hay không đệ tứ càng liền xem các vị phiếu phiếu Còn có vẽ thắng nhớ rõ để lại cho Phượng N chứ ba trăm ba mươi sáu mặt người dạ thú chí thông hỏa thượng ăn xong trên bàn điểm tâm trái cây lúc sau vỗ vỗ tay thích ra tiểu tử ở đâu chúng ta đi xem như thế nào thẩm thiên hảo cười liền an chi ở trên lầu chư vị nếu là đi xem nói ta tới dẫn đường chí thông đứng lên thẩm thiên hảo thấy vậy cũng đi theo đứng dậy thẩm lâm tiên đi theo bên cạnh hắn xem hắn dẫn đoàn người lên lầu hai lầu hai phòng không nhiều lắm đại khái có bốn năm cái phòng nhưng là mỗi một phòng đều rất lớn Thẩm Thiên Hào đẩy ra ánh sáng mặt trời nhà ở. Một mở cửa, chính là một cổ tanh tuệ nên diện đánh tới. Liên tính là Thẩm Thiên Hào người như vậy đều có điểm chịu không nổi, hắn từ trong túi lấy ra một khối vải bố trắng khăn che lại cái mũi, liền ở chỗ này. Chí Thông hòa thượng nghiệm Thanh Phật đi theo Thẩm Thiên Hào đi vào. Theo sau là Diêu lão đạo cùng với Bùi Gia huynh đệ, vài người vào phòng, Thẩm Lâm Tiên đi xem nằm ở trên giường thích vĩ, thấy chỉ như vậy trong chốc lát công phu, sắc mặt của hắn liền càng không hảo, hốc mắt giống như hãm càng sâu. Màu da càng thêm hôi bại, quả thực giống như là một cái người chết, thậm chí còn thoạt nhìn so người chết càng tao. Làm bậy à? Nhìn đến thích vi cái dạng này, diêu lão đạo đều có chút không đành lòng. Thầm lâm tiên cũng cảm thấy người này rất là đáng thương, vốn dĩ nhật tử quá hảo hảo, gia đình hòa thuận phúc quý lâu dài, nhưng cố tình liền bởi vì nào đó ác nhân tư dục cấp hại thành hiện giờ bộ dáng này. Nàng nghĩ đến trước một đời nàng cũng là bị hại cửa nát nhà tan, toàn ra chết liền dư lại nàng một cái. Mà nàng nhật tử cũng quá bi thảm cực kỳ mỗi một ngày đều như là sống ở trong địa ngục nghĩ vậy chút thẩm lâm tiên đối cái này thích vĩ khó tránh khỏi sinh ra một loại đồng bệnh tương liên cảm giác hắn có như vậy tốt mệnh cách cũng không biết là vui hay buồn đâu thẩm lâm tiên thở dài thẩm thiên hào liếc nhìn nàng một cái theo sau chuyên chú xem kỹ nằm ở trên giường thích vĩ nhìn trong chốc lát thẩm thiên hào đột nhiên ra tay chỉ thấy hắn đầu ngón tay ở không trung bay nhanh hỏa cái gì sau một lát hồng quang hiện lên thẩm thiên hào chiều thích vĩ một lòng tay thẩm lâm tiên vội vận khởi thiên nhãn đi xem này vừa thấy khiếp sợ liền thấy thích vĩ trên người cơ hồ bị hồng quang bao phủ hồng quang dệt thành kéo dài mật mật vong đem hắn toàn bộ vong ở trong đó mà trên người hắn rất nhiều hắc ảnh đang không ngừng rẽ rủa vạt mẹo còn có rất nhiều dữ tợn mặt quỷ chu lên thẩm thiên hào mặt trầm xuống tới hoan có đầu nợ có chủ các ngươi đã có hoan nên đi tìm hại chết các ngươi người kia mà không nên dây dưa vô tội người Thẩm Lâm Tiên nghe được không trung có khàn khàn thê thảm thanh âm chuyển đến, vô tội. Hắn không chuyện ác nào không làm, như thế nào là vô tội người. Chí thông hòa thượng khoanh chân ngồi xuống, trong tay không ngừng chuyển động Phật Châu, trong miệng lẩm bẩm. Hắn niệm thanh âm rất lớn, nhưng lại gọi người nghe không rõ lắm niệm chính là cái gì, chính là, ở nghe được hắn thanh âm lúc sau, lại khó được tâm tư thanh minh, tựa hồ có chút thần thanh khí sảng cảm giác. Thẩm Lâm Tiên liền thấy thích vị trên người hắc khí một chút biến đạm. Sau đó liền nhìn đến rất nhiều người bóng dáng, những người này ảnh thoạt nhìn đều rất sợ người, có chút tư chi vằn mẹo, có chút không có đầu, có chút nữ nhân cả người là huyết. Thẩm lâm tiên nhìn chỉ cảm thấy một cổ khí nghẹn ở trong lòng phun cũng phun không ra, kêu nàng khó chịu thực. Ngu xuẩn, các ngươi hảo hảo xem xem, hắn chính là hại các ngươi người. Chí thông hỏa thượng thanh âm như chống chiều trông sớm giống nhau thật mạnh gó vang. Sau đó này đó oan hồn liền ôm đầu khóc thét than khóc. Lao ra hồ quản gia đẩy cửa mà vào khuyên tay đứng ở thẩm thiên hào bên cạnh thích vĩ chỗ ở đã tra được nói thẩm thiên hào trầm giọng nói hồ quản gia nhẹ giọng hồi báo thích vĩ chủ nhiều nhất địa phương chính là kim cốc tiểu khu phòng ở tựa hồ cũng là từ hắn dọn tới đó lúc sau thích gia mới liên tiếp xảy ra chuyện kim cốc tiểu khu thẩm thiên hào vớt cằm trầm tư thẩm lâm tiên hơi hơi hít mắt ta biết nơi đó nga thẩm thiên hào nhìn về phía nàng thẩm lâm tiên một bên hồi ức một bên nói kim cốc tiểu khu hẳn là thương nghiệp bộ phía dưới người nhà lâu chủ cũng nhiều là thương nghiệp bộ người nàng hỏi hồ quản gia thích vĩ ở tại kim cốc tiểu khu nào đống lâu cái nào đơn nguyên nào một tầng hồ quản gia kỹ càng tỉ mỉ trả lời số bốn lâu tam đơn nguyên lầu ba tây môn thẩm lâm tiên đối cái này tiểu khu thật đúng là rất quen thuộc nàng tinh tế hồi ức cái kia tiểu khu nhà lầu bố trí số bốn lâu mỗi một hộ hộ hình đều rất lớn đa số đều là một trăm nhiều mét vuông bởi vậy đều là một thang hai hộ Hơn nữa Tam Đơn Nguyên Tây muốn nói, đó chính là lâu đầu vị trí, cũng chỉ có cửa đông cùng hắn ly gần, cửa đông trụ lại là người nào. Đại tiểu thư nói rất đúng, chúng ta người cũng qua đi nhìn nhìn, xác thật là một thang hai hộ, thích vĩ gia trụ cũng là lâu đầu, cửa đông là. Đúng rồi, cửa đông trụ chính là thích vĩ phát tiểu, tiêu phó hải siêu, người này lớn lên vóc dáng không quá cao, thuật nhìn bộ bấm, thấy ai đều cười, phụ thân hắn ở thương nghiệp bộ công tác, vẫn là thương nghiệp bộ lãnh đạo, bất quá nghe nói hắn cũng không ý thế hiếp người. Đối ai cũng không kinh kiệu, phàm là cùng hắn từng có kết giao đều nói hắn tính tình hảo thực khiêm tốn. Hồ quản gia nói xong, thẩm lâm tiên liền cười lạnh một tiếng, chi nhân chi diện bất chi tâm, có chút người chính là mặt người dạ thú. Thí chủ vì cái gì nói như vậy? Trí thông tâm còn nghi vấn hỏi, không rõ thẩm lâm tiên vì cái gì liền ngắt lời cái kia phó hải siêu không phải người tốt. Thẩm lâm tiên hỏi hồ quản gia, ngươi gọi người đi cha, có hay không trà phó hải siêu sự? phó gia có phải hay không từ thích ra bắt đầu xui xẻo liền một chút phát đặt lên phó hải siêu có phải hay không cũng là từ thích vĩ xui xẻo lúc sau nhật tử liền càng thêm đắc ý hồ quản ra một bộ khiếp sợ bộ dáng là đại tiểu thư làm sao mà biết được Hừ, thẩm lâm tiên cười lạnh một tiếng ta như thế nào không biết hắn hắn nhưng nhất sẽ trang một bụng nam trộm phụ sướng mặt ngoài lại đứng đắn bất quá muốn nói người khác hoặc là thẩm lâm tiên còn không biết chính là cái này phó hải siêu nàng lại nhớ rõ danh mạch Tiếp trước thời điểm, Phó Hải Siêu liền cùng Vương Minh thực muốn hảo, là cái loại này bên ngoài hóa trang không quen biết, sau lưng thực muốn tốt kia một loại. Thầm Lâm Tiên biết Phó Hải Siêu, vẫn là có một hồi Vương Minh uống say về nhà đòn hiểm nàng, lúc sau nói rất nhiều lời say, lúc ấy Vương Minh cầm roi ra chỉ vào Thầm Lâm Tiên nói như thế nào. Thầm Lâm Tiên thực không nghĩ hồi ức, nhưng là nhìn đến trên giường thích vĩ, lại không thể không nhớ tới những cái đó chuyện cũ. Con! Lúc ấy Vương Minh kêu Thầm Lâm Tiên thấy đủ. Nói cái gì thẩm lầm tiên chỉ là bị đánh đã thực hảo, nàng nên nhiều lần phó hải siêu lao bà, phó hải siêu lao bà bị đánh so thẩm lầm tiên còn nhiều, liền đã hoài thai đều bị phó hải siêu đánh tới sinh non, sau lại bị thương thân thể, một hồi phó hải siêu say rượu, trực tiếp đem hắn lao bà cấp đánh chết. Phía sau phó hải siêu lại cưới một cái, nhưng là vẫn là đồng dạng bị hắn đánh chết. Phó hải siêu cưới lao bà đều là ra thế rất thấp kia một loại, hoặc là chính là trong nhà cha mẹ mặc kệ, cho dù chết cha mẹ đều không xem một cái cho nên, Phó Hải Siêu đã chết hai người lao bà đều không có việc gì. Lúc ấy Thẩm Lâm Tiên liền tưởng, Phó Hải Siêu người như vậy vì cái gì không gặp báo ứng, vì cái gì còn quá như vậy phong cảnh vô hạn. Hiện giờ, nàng mới tính hiểu được, khẳng định là Phó Hải Siêu thay đổi thích vị mệnh cách, cho nên, hắn làm sở hữu ác sự đều báo ứng ở thích vị trên người, mà chính hắn lại là càng ngày càng tốt, lướt qua càng phú quý. Trong lúc nhất thời, Thẩm Lâm Tiên suy nghĩ rất nhiều, chờ nàng hoàn hồn, liền đối Thẩm Thiên Hào nói Ta đã thấy người kia, có một hồi tan học về nhà chấm điểm, ở ngõ nhỏ xem hắn đánh người, thiếu chút nữa đem người kia đánh chết, còn mắng thật nhiều lời nói, khó nghe thực, căn bản không giống mặt ngoài như vậy trung hậu thành thật. Thẩm Thiên Hào nghĩ nghĩ, một khi đã như vậy, hẳn là chính là cái này Phó Hải Siêu. Hắn lại đối hồ quản gia phân phó một tiếng, buổi tối đi Phó Hải Siêu trong nhà nhìn xem. Thẩm Lâm Tiên nhìn hồ quản gia liếc mắt một cái, buổi tối ta và ngươi cùng đi đi. Thẩm Thiên Hào thật mạnh hừ một tiếng, ngươi đi làm gì? đều nghĩ nghĩ thẩm thiên hảo cũng không nghĩ tới chọn người thích hợp dù sao ngươi không thể đi thà rằng lao tử đi cũng không thể kêu ngươi đi thiện thay trí thông hòa thượng cười nói không bằng bẩn tăng đi thôi thẩm lâm tiên nghĩ nghĩ tính chúng ta đều đừng đi ta nơi này có một cái chọn người thích hợp đều hắn qua đi nhìn xem đi chương ba trăm ba mươi bảy người được chọn ai thẩm thiên hảo ngưng thân hỏi thẩm lâm tiên cười nói ngài cũng đừng hỏi dù sao không còn có người so với hắn càng thích hợp. Nếu thẩm lâm tiên nói như vậy, làm cho nhiều thế này người mặt, thẩm thiên hào cũng không thể lại đi truy vấn kêu thẩm lâm tiên xuống đài không được, đơn giản liền phủi tay mặc kệ. Ở vai người nói chuyện đương, những cái đó oan hồn một đám cũng đều khôi phục thanh minh. Diêu lão đạo cười nói, lão hòa thượng khuyên nủ các người, đơn giản ta lão đạo cũng thêm đem lực, xem như cho chính mình tích đức đi. Hắn từ trong tay háo lấy ra một cái lục lạc tới, lục lạc là đồng chế. Ước chừng có một trưởng tới trường, đột nhiên vừa thấy có điểm giống là màu mà thành, diêu lao đạo cầm lục lạc một trận lay động, hồn trở về hề. Mắt thấy những cái đó oan hồn ánh mắt thanh triệt rất nhiều. Trong đó một cái đầy người là huyết nữ oan hồn nhìn đến nằm ở trên giường thích vĩ, đột nhiên hét lên một tiếng, không đúng, như thế nào là hắn, như thế nào sẽ là hắn. Cái kia nữ oan hồn một bên kêu một bên quỳ dạp xuống đất hai ai mà khóc, không báo thủ, không báo thủ, ân nhân một cái khác lớn lên cao tráng nam đoan hồn nghiến răng nghiến lợi cầu tặc táng tận thiên lương không chết tử tế được mấy cái nữ đoan hồn chiều diêu đạo trưởng quỳ xuống cầu đạo trưởng chỉ điểm phương hướng chúng ta kẻ thù hiện tại ở đâu chúng ta theo mệnh cách chỉ dẫn tới lấy kẻ thù tánh mạng vì cái gì lại hại vô tội người hào chút đoan hồn đều thét trói thai cái thứ nhất khóc thút thít nữ đoan hồn quỳ gối diêu đạo trưởng trước mặt dùng sức cán đầu đạo trưởng ta một lòng báo thù lại không nghĩ rằng hại ân nhân sớm biết như thế ta Ta thả rằng không báo thủ, cũng không thể kêu ân nhân như thế à. Diêu lão đạo gật đầu, "Có nhân tâm sinh tàn niệm, thay đổi người mệnh cách, này cũng trách không được các ngươi, cứ như vậy đi, các ngươi trong khoảng thời gian này trước gửi lại ở Ta Lục Lạc Nội, chờ ta tìm được các ngươi chân chính kẻ thù, đem mệnh cách đổi về tới lúc sau, các ngươi lại đi báo thủ cũng không chậm." Những cái đó oan hồn vừa nghe lại hỉ. Bọn họ vốn dĩ cho rằng Diêu lão đạo sẽ bởi vì bọn họ hại vô tội người mà tiêu diệt bọn họ, sớm đã làm tốt biến mất hồn tán chuẩn bị không muốn tới diêu lão đạo như vậy thiện tâm, thế nhưng cho bọn hắn tìm địa phương gửi nuôi, còn sẽ trợ bọn họ báo thủ. này đó hoan hồn một đám cắn đầu như đào tỏi, đạo trưởng đại ân, kiếp sau kiếp sau chúng ta làm trâu làm ngựa đều phải báo đáp. diêu lão đạo lấy ra lục lạc nhón lên, những cái đó hoan hồn một đám đầu nhập trong đó, chờ hoan hồn đều vào lục lạc bên trong, diêu lão đạo đem lục lạc thu trở về. Thẩm lâm tiên ở một bên xem mà thèm, nàng phát hiện mặc kệ là trí thông cái này tu phật, vẫn là diêu lão đạo cái này tu đạo thậm chí còn đùi ra huynh đệ này hai cái xem bói thế nhưng đều có chính mình pháp khí có pháp khí hành sự liền sẽ dễ dàng rất nhiều hào chút sự tình có thể sử dụng pháp khí giải quyết liền lấy pháp khí giải quyết tự thân cũng bất việc không ít thẩm lâm tiên nhìn về phía thẩm thiên hào thẩm thiên hào cười cười dội ra tay trong tay xuất hiện một cây tử ngọc côn bút hắn lấy bút ở không trung hư hoa vài cái liền có một đạo kim quang đem thích vi bao lại này đó kim quang một chút ôn dưỡng thích vi thân thể đây là đây là thẩm thiên hào pháp khí đi thẩm lâm tiên cân nhắc nàng có thời gian có phải hay không cũng đi tìm một hai dạng pháp khí thẩm thiên hào nhìn ra thẩm lâm tiên ý tưởng quay đầu lại đối nàng cười nhà chúng ta căn cơ thâm hậu tổ tiên truyền xuống tới thứ tốt có rất nhiều bất thời giờ ngươi đi nhà kho tìm tìm nếu có tốt liền lấy ra tới dùng đây là phải cho thẩm lâm tiên pháp khí tiết ấu thẩm lâm tiên biết rõ một kiện thích hợp pháp khí tầm quan trọng cũng biết hiện giờ tu hành giới xuống dốc muốn tìm hảo pháp khí Cũng chỉ có thể ở các thế gia môn phái vẫn còn có một ít, nếu là chính mình lung tung tìm, chỉ sợ là khó càng thêm khó, cho nên cũng không có cự tuyệt. Xem xong thích vĩ, Thẩm Lâm Tiên liền phải trở về vì ngày mai võ đấu làm chuẩn bị. Mà Thẩm Tiên hào tắc kêu hồ quản gia cấp trí thông bốn người an bài chỗ ở, lại chuẩn bị đồ ăn linh tinh. Thẩm Lâm Tiên đi trước, nàng trở lại xuân hoa viên thời điểm, trương tẩu cùng ông tẩu đã làm tốt đồ ăn hầu chứ. Thẩm Lâm Tiên không ăn cơm mà là kêu trương tẩu cầm hộp giữ ấm trang chút đồ ăn còn có canh phẩm đi vào kêu nàng đi bệnh viện thăm đồng bằng chờ đến trương tẩu đi rồi thẩm lâm tiên ngồi vào trước bàn vương tẩu chạy nhanh cho nàng thịt cơm thẩm lâm tiên bưng lên chén đến xem trên bàn này đó đồ ăn trong đó có giống nhau ớt xanh xảo thịt thẩm lâm tiên nhìn hai mắt cầm lấy chiếc đũa kẹp lên tới nêm nếm nếm ngẩng đầu đối vương tẩu nói ngươi nguyên lai like là làm gì đó vương tẩu cười ta ban đầu phụ trách lao ra thức ăn lao gia nói ta làm đồ ăn hảo Tiêu ta tới cấp đại tiểu thư nấu cơm thẩm lâm tiên cười một tiếng thì ra là thế lúc sau nàng liền rốt cuộc không nhúc nhích kêu bàn ớt xanh xào thịt chỉ nhặt thức ăn chay ăn một ít lại ăn hơn phân nửa chén cơm liền nói muốn nghỉ ngơi uông tẩu nhìn thức ăn trên bàn có chút phạm sầu đại tiểu thư ngươi liền ăn như vậy điểm thẩm lâm tiên lúc này đã chạy lên lầu nghe uông tẩu hỏi dừng lại bước chân nói ta mệt mỏi cũng không nhiều ít ăn uống uông Đầu tử cũng không nhiều lời lưu loát bắt đầu thu thập chén đũa Thẩm Lâm Tiên lên lầu, lạnh lùng cười, khai cửa phòng đi vào liền trực tiếp đem điện thoại đánh tới Thẩm Thiên Hào nơi đó. Thẩm Thiên Hào đang ở yến khách, cùng trí thông mấy cái uống rượu. Năm người ngồi vây quanh một bàn, Diêu lão đạo giơ chén rượu đối Thẩm Thiên Hào cười nói, "Thẩm lão huynh quả nhiên hảo phúc khí, tới rồi ngươi ta bậc này, tuổi còn có thể tìm được Lâm Tiên như vậy có thiên phú tâm địa lại tốt người thừa kế, kêu chúng ta xem đều đỏ mắt ta. "Đúng vậy." Bùi lão đại nâng chén cười khẽ, "Chúng ta trước chúc Thẩm huynh tìm được con cháu." lại chúc thẩm huynh tìm được truyền thương người. Thẩm thiên hào hết sức cao hứng, liên tiếp uống lên vài ly, hôm nay ta phải cảm ơn chư vị cho ta cái này mặt mũi tới ta nơi này làm chứng kiến, tới, ta kính chư vị một ly. Uống qua rượu, thẩm thiên hào vành mắt thường đỏ, lâm thiên hào, con cháu của ta cũng hảo, chính là cái này tiểu khuê nữ có chút không nên thân, nàng lòng dạ hẹp hỏi, ghen ghét nhân tài, nhưng thật ra kêu các ngươi chê cười. Bùi lão nhị lắc đầu cười khổ, nhà ai còn không có bất hiếu tử tôn Thẩm thiên hào nghĩ đến bùi ra có một cái tôn tử nghe nói cũng thực không nên thân, liền cười cười, không nhắc lại cái này để tài. Trong bữa tiệc chính uống náo nhiệt gian, hồ quản gia nhẹ nhàng đi tới, lao ra, vừa rồi đại tiểu thư gọi điện thoại nói là muốn đem bông tẩu lui về tới, nói là dùng không dậy nổi như vậy ăn cây táo rào cây xuống người. Thẩm thiên hào sửng sốt, theo sau liền hiểu được, vậy từ đi. Hắn nhẹ nhàng bâng cơ một câu kêu hồ quản gia sửng sốt, theo sau liền càng thêm minh bạch thẩm lâm tiên ở thẩm thiên hào trong lòng địa vị hồ quản gia gật đầu ta gọi người hảo hảo cha cha đi lại cấp đại tiểu thư chọn người thời điểm nền tảng đến trong sạch chút thẩm thiên hào đối với hồ quản gia thượng nói thực vừa lòng chuyện này liền giao cho ngươi hồ quản gia cúi đầu còn có một việc đại tiểu thư nói còn có một chuyện muốn cùng ngài giác mặt nói kêu ngài buổi tối đi xuân hoa viên một chuyến thẩm thiên hào dường như không có việc gì nói đã biết quay đầu thẩm thiên hào lại cười cùng trí dũng bốn người uống rượu nói giỡn. thẩm lâm tiên nói chuyện điện thoại xong tĩnh toạ trong chốc lát liền bắt dị năng chỗ điện thoại. Lần này điện thoại là Trình Phong tiếp. Thẩm Lâm Tiên nghe được hắn thanh âm lúc sau liền đem thích vĩ sự tình nói đơn giản một lần, cuối cùng mới nói, chúng ta hoài nghi là Phó Hải siêu thỉnh Ta đạo người trong thay đổi mệnh cách, còn thỉnh trình chỗ hảo hảo tra tra chuyện này. Trình Phong trầm mặc trong chốc lát, ngươi cảm thấy ai đi tra thích hợp? Thẩm Lâm Tiên cười khẽ, linh hoạt khéo léo đại sư. Chương ba trăm ba mươi tám võ đấu một, linh hoạt khéo léo. Trình Phong kinh hô một tiếng, hắn được không? hắn mới bao lớn thẩm lâm tiên bật cười trình chỗ linh hoạt khéo léo đại sư cũng không nhỏ ta hôm nay nhìn thấy linh hoạt khéo léo đại sư sư đệ hắn sư đệ đều tám mươi có thừa ách trình phong trầm mặc hồi lâu sau đó hắn liền nhịn không được nghĩ nhiều đừng nhìn trình phong bề ngoài nhìn cao lớn thô cạnh nhưng hắn tâm tư lại nhất tinh tế hơn nữa nào động khai vô cùng lớn trình phong nhịn không được tưởng linh hoạt khéo léo bề ngoài nhìn như thế nào đều sẽ không vượt qua mười tuổi bộ dáng nhưng lại đã mười tuổi Như vậy, bề ngoài nhìn hai ba mươi tuổi tiêu tố đâu? Vị kia phạm lao đạo đâu? Còn có chu lệ lệ đám người thực tế tuổi đến bao lớn? Sẽ không mấy trăm tuổi đi. Người bao lớn rồi? Nhất thời không còn được, Trình Phong đem trong lòng ý tưởng đều hỏi ra tới. Thầm lâm tiên thật sự không nín được cười ha ha, Trình chỗ, ngươi tưởng cái gì đâu, ngươi cho rằng ta bao lớn rồi. Một trăm, vẫn là nhị hai trăm. Trình Phong sờ sờ cái múi, không phải sao? Thầm lâm tiên cười lắc đầu, ta mười ba tuổi đuổi ăn Tết liền 14. Trình Phong kỳ thật trong lòng là không quá tin tưởng, nhưng ngoài miệng lại nói: "13 a, còn trẻ thức đâu." Theo sau hắn lại nói: "Ngươi nếu để cử linh hoạt khéo léo, ta đây kêu hắn chạy một chuyến đi." "Cảm ơn trình chỗ." Thẩm Lâm Tiên nói tạ, lại đem Phó Hải siêu ra địa chỉ nói ra tới, lại cùng Trình Phong xả vài câu chuyện tào lao mới cúp điện thoại. Bởi vì ngày mai còn muốn vào đấu, Thẩm Lâm Tiên treo điện thoại tắm rồi lúc sau liền bắt đầu khoanh chân ngồi dưới đất tu tập công pháp. Tu tập đến hơn phân nửa đêm nàng tinh thần phấn chấn đứng lên vì phòng ngừa ngày mai thẩm khê sau lưng ra ám triều thẩm lâm tiên bắt đầu vẽ bùa, nàng vẽ hai trường kim cương phủ lại vẽ năm trường phòng ngự phủ nay năm trường phòng ngự phủ có thể bãi cái ngũ hành trận ngũ hành trận cùng nhau thẩm lâm tiên liền có thể dùng để làm kết giới tới phòng ngự thẩm khê công kích họa hảo này mấy trường phủ thẩm lâm tiên trong thân thể linh lực đã còn thừa không có mấy nàng chạy nhanh khoanh chân ngồi xuống lần thứ hai vận chuyển công pháp mai cho đến thiên mau lượng thời điểm nàng mới đứng lên giãn ra gân cốt thầm lâm tiên một lòng chuẩn bị võ đấu sự tình lại không biết đêm qua nàng cấp trình phong đánh quá điện thoại lúc sau trình phong lập tức xin chỉ thị hàn bộ trưởng lại triệu tập dị năng chỗ không có ra nhiệm vụ người cùng nhau mở họp đương trình phong nói ra thích vĩ bị đổi mệnh cách mà phó hải siêu một cái đại gian đại ác người lại độc hưởng phúc quý sinh hoạt thời điểm hàn bộ trưởng mặt trầm như nước hắn nhìn thoáng qua ngồi ở một bên nhắm mắt dưỡng thần linh hoạt khéo léo hôm nay buổi tối linh hoạt khéo léo đi thăm thăm tình huống đi linh hoạt khéo léo đột nhiên chấn mắt đầu tiên là kỳ quái nhìn hàn bộ trưởng liếc mắt một cái phía sau lại nhắm mắt lại không nói gì bất quá nhìn dáng vẻ của hắn hẳn là cam chịu trình phong rất kỳ quái hắn cũng tò mò đánh giá hàn bộ trưởng bộ trưởng cùng lâm tiên cách nói giống nhau à lâm tiên cũng nói thỉnh linh hoạt khéo léo đại sư qua đi thăm thăm ta còn chưa nói đâu bộ trưởng liền trước đem nói ra tới đến ta đảo bất việc hàn bộ trưởng nhấp khoe miệng hơi hơi cong lên đối tiêu tố nói ngươi đi tiếp ứng linh hoạt khéo léo mặt khác hảo hảo cha cha kinh thành phụ cận có cái gì thuật pháp cao cường huyền môn người trong hảo tiêu tố đôi tay giao nhau ở bên nhau trên mặt mang theo nhàn nhạt cười hàn bộ trưởng quay đầu nhìn về phía phạm lão đạo đạo trưởng mấy ngày nay lưu tại kinh thành đi nếu cha ra là ai thay đổi mệnh cách còn yếu đạo mọc ra tay tương trợ hành a phạm lão đạo sờ sờ dâu dù sao ta cũng không có việc gì liền chờ bái hàn bộ trưởng đứng dậy được rồi từng người về nhà đi Hôm nay buổi tối đều lưu tại trong nhà, linh hoạt khéo léo bên kia một có tình huống liền chạy nhanh xuất động. Hắn khi trước đi ra ngoài, linh hoạt khéo léo cái thứ hai ra cửa. Linh hoạt khéo léo không có về nhà, mà là đi hắn ở dị năng chỗ phòng trong. Trở ra thời điểm đã đem áo cả xa thay đổi, ăn mặc một thân dãy số rất nhỏ màu đen vận động ý nghĩa, trên đầu đeo mũ len tử. Hắn thu thập hảo lạnh lùng nhìn hàng bộ trưởng cùng phạm lão đạo liếc mắt một cái, dưới chân vừa giẫm, vèo một tiếng liền không có bóng dáng. Này tiểu hòa thượng. Phạm Lao Đạo cười lắc đầu. Hàn bộ trưởng xua tay, được rồi, đều đi thôi, hôm nay buổi tối ta trực ban. Linh Hoạt khéo léo từ dị năng chỗ bên này ra tới biện phương hướng, dưới chân đi bay nhanh, vận khởi thần hành trăm bước tới không có bao lâu thời gian liền đến Kim Cốc tiểu khu. Hắn tìm được số bốn lâu, nương bóng đêm thấp thoáng một hơi bỏ đến lầu 3, lại dùng mật pháp khai cửa sổ, từ cửa sổ bỏ vào nhà chung, ở phòng trong cẩn thận kiểm tra. Đem phòng khách cùng với hai cái phòng ngủ đều kiểm tra xong rồi linh hoạt khéo léo vẫn là không thu hoạch được gì liên ở hắn đều phải từ bỏ thời điểm đột nhiên linh hoạt khéo léo cảm giác được có linh lực dao động hắn lập tức theo phương hướng qua đi ở thư phòng trong ngăn hướng kéo phát hiện một cái nho nhỏ ngọc bội ngọc bội tuy nhỏ nhưng mặt trên lại khắc lại kiểu tinh đổi mệnh trợ. mà ngọc bội bên trong đào giống bên trong thả vài căn tóc cùng với một ít khô cạn vết máu linh hoạt khéo léo nháy mắt minh bạch là chuyện như thế nào hắn lập tức cầm ngọc bội liền đi từ phó hải siêu ra ra tới linh hoạt khéo léo lại đi thích visa thích visa tòa nhà bởi vì thích vi thiếu nợ mà để đi ra ngoài nhưng là đối phương hẳn là cảm thấy thích ra ra rất nhiều sự cảm giác tòa nhà này tà hồ cho nên cũng không có trụ linh hoạt khéo léo đi vào thời điểm thích ra một người đều không có toàn bộ tòa nhà hiện trống không linh hoạt khéo léo nhíu mày hắn tại đây sở trong nhà cảm giác ra rất nhiều đen đủi từ trong túi lấy ra một chuỗi tiểu xảo phật Châu, linh hoạt khéo léo vừa đi vừa niệm phật kinh Tới rồi cùng phó ra cách cục giống nhau trong thư phòng, linh hoạt khéo léo cũng đồng dạng ở trong ngăn kéo nhìn đến một cái tiểu xảo ngọc bội, bên trong cũng tổn tóc cùng vết máu. Hắn cười lạnh một tiếng, cầm hai khối ngọc bội đi xuống lầu, nháy mắt liền biến mất ở bóng đêm bên trong. Ngày hôm sau là cái ngày nắng, Thái Dương thoạt nhìn thực nhiệt liệt, nhưng lại không có xua tan giá lạnh, thậm chí còn, hôm nay so ngày hôm qua còn muốn lãnh thượng vài phần. Đến ăn qua cơm sáng, liền quát lên gió lạnh tới thẩm lâm tiên mặc một cái đại đại áo lông cùng với màu xám len sợi quần bên ngoài cháo một kiện trường khoản áo lông vũ nàng đem đầu tóc bàn hảo xuống lầu xuyên một đôi mang theo thật dày lông dê dày ra trước khi đi thời điểm nhìn xem sắc trời như vậy liền lại đeo đỉnh đầu mũ len nàng tới rồi lầu chính thời điểm thẩm khê cũng đã thu thập hảo hơn nữa trí thông bốn người cũng đều ở trong đại sảnh ngồi thẩm lâm tiên cấp thẩm thiên hảo hỏi chào buổi sáng liền đối thẩm thiên hảo nói hôm nay võ đấu ta tưởng đổi một chỗ Tỉnh động tính quá lớn quấy nhiều đến người khác. Chuyện này thẩm thiên hào hẳn là đã sớm nghĩ tới. Hắn đứng lên cười, đến diễn võ trường đi thôi, nơi đó bày cách dưới, động tính lại đại cũng chuyển không ra đi. Thẩm lâm tiên vừa nghe cảm thấy được không, thẩm khê cũng không ý kiến, bởi vậy mọi người liền ngồi xe trực tiếp từ cửa sau xử ra thẩm thị trang viên, dọc theo đường núi đi rồi ước chừng có một vài dặm đường, liền đến một cái thực chống trải địa phương. Xe khai đi vào thẩm thiên hảo kêu hồ quản ra đi xuống đem bên đường một cái tấm bia đá chuyển động một phương hướng đột nhiên sương mù dày đặc liền lên dậy thẩm thiên hảo xe ở phía trước dẫn đường xuyên qua sương mù dày đặc liền nhìn đến một cái dùng đá xanh mạn mà đại đại quảng trường nơi này thanh tĩnh hiếm có vết chân thẩm thiên hảo xuống xe đối thẩm lầm tiên mỉm cười nói hơn nữa chung quanh cũng không có gì kiến trúc cùng với cây cối hai người các ngươi nháo ra như thế nào đại động tĩnh cũng sẽ không nhiễu dân càng sẽ không tổn thất cái gì Thẩm Lâm Tiên ngồi xổm xuống thân mình gõ gõ san bằng đá xanh, phía dưới bảy trận pháp. Chương 339 Võ đấu nhị, bảy phòng hộ trận. Thẩm Thiên Hào dậm một chút chân, một khối phiến đá xanh chấn một chút, theo sau toàn bộ quảng trường khôi phục bình tĩnh. Thẩm Lâm Tiên nhìn đến sau trong lòng có số. Dựa vào Thẩm Thiên Hảo tu vi, này một dậm chân, không biết muốn chấn hư nhiều ít đá phiến, nói không chừng cái này quảng trường đều đến cấp dậm ra một cái hố sâu, nhưng hiện tại bất quá hơi hơi rung động một chút có thể thấy được cái này phòng hộ trận lợi hại đến bây giờ thẩm lâm tiên càng thêm minh bạch vì cái gì chu tuyết như vậy sợ thẩm thiên hảo ban đầu cho rằng thẩm thiên hảo ở đuổi giết bọn họ mẫu tử liền dọa trốn đến nước ngoài không dám thò đầu ra càng không dám gửi gọi thẩm lâm nhận phụ thẩm thiên hảo tu vi thật sự sâu không lường được a thẩm lâm tiên hơi hơi hít mắt trong lòng tính toán có phải hay không có thể lợi dụng thẩm thiên hảo trừ bỏ chu thiến cùng thẩm khê mẹ con loại này ý tưởng ở trong lòng hơi túng lướt qua nàng cũng không như thế nào thâm tưởng mà là cảm thụ một chút cái kia phòng hộ trận liền đi đến thẩm thiên hảo phía sau cung kính chẳng hảo trí thông hòa thượng cười tủm tỉm nói nếu chuẩn bị tốt liền bắt đầu đi hắn giọng nói mới lạc thẩm thiên hảo cùng trí thông hòa thượng vài vị đã nhanh chóng rời đi không biết ẩn đến địa phương nào đi thẩm khê lạnh lùng cười tay phải vươn một trương linh phủ nhanh chóng chiều thẩm lâm tiên vọt tới thẩm khê thờ phụng tiên hạ thủ vi cường ở thẩm thiên hảo mấy người rời đi là lúc liền sấn thẩm lâm tiên chưa chuẩn bị bắt đầu công kích May mắn thẩm lâm tiên nghĩ tới điểm này, ở tới diễn võ trưởng phía trước cũng đã dùng tiểu nhân kết giới đem chính mình bao ở trong đó, lại dùng kim cương phủ, lúc này đảo cũng không sợ thẩm khê. Lại thấy vô số đao quang kiếm ảnh hiện lên. Không biết có mấy ngàn thanh đao còn có mấy vạn thanh kiếm tất cả đều chiều thẩm lâm tiên trên người mà đi. Thẩm lâm tiên nhanh chóng xoay người, tay phải rối ra, một phen kim thuẫn cầm ở trong tay, đem những cái đó đao kiếm toàn bộ che ở trong đó. Nhưng thật ra cơ linh. Thẩm khê cười lạnh một tiếng tay trái chém ra một trương linh phủ một mảnh biển lửa liền đem thẩm lâm tiên vây quanh thẩm lâm tiên cũng cười thu hồi kim thuẫn tùy tay tới xuống một trận vũ tới thẩm khê sắc mặt càng thêm lánh lạnh ta nhìn xem ngươi có bao nhiêu thủ đoạn nàng tùy tay vung lên không trung đánh xuống một đạo tia chớp ngay sau đó tiếng sấm vang ô thẩm lâm tiên sắc mặt cũng lạnh xuống dưới tay phải cắt cái nửa vòng tròn đỉnh đầu liền xuất hiện một mảnh ánh nắng tiếng sấm nháy mắt mà ngăn. bỗng nhiên thẩm lâm tiên có một loại sởn tóc gãy cảm giác nàng cảnh giác lên sau một lát liền cảm giác trong thân thể nhiều một đạo linh phủ nguyên lai like là thẩm khê sấn nàng đối phó lôi điện phủ thời điểm cho nàng dùng trí huyên phủ muốn kêu nàng tinh thần ra vấn đề hoặc là phản ứng chi độn. thẩm lâm tiên triều thẩm khê xem qua đi liền thấy thẩm khê lại mục biến hồng, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm thẩm lâm tiên còn không mau quỳ xuống thẩm lâm tiên hướng phía trước đi rồi hai bước thấy thẩm khê khỏe miệng cong lên nàng bỗng nhiên ra tay một đạo kiếm quang hiện lên một phen ngân quang lấp lánh bảo kiếm trực tiếp hướng thẩm khê trước ngực bay đi Thẩm Khê bỗng nhiên lui về phía sau, ám đạo một tiếng đáng giận. Thẩm Khê cắn chặt răng, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Thẩm Lâm Tiên. Nang âm Thẩm cắn răng, hơi một dầm chân, từ ngầm chui ra vô số mộc tiêm cây mây, màu xanh lục cây mây như roi rải giống nhau chiều Thẩm Lâm Tiên trên người trên đi, mà kia mộc thứ tất cả đều bắn về phía Thẩm Lâm Tiên. Đây là bầu trời công kích dùng xong rồi, bắt đầu lợi dụng địa khí. Thẩm Lâm Tiên cười khẽ, duỗi tay nhẹ nhàng một màn, bất quá trong nháy mắt. Tiên nền đá xanh bản phô liền mặt đất liền khôi phục bình tĩnh. Thẩm khê sắc mặt tái nhợt lên, ngươi nhưng thật ra thật lợi hại, thủ đoạn không ý ta, phụ thân không thiếu giáo ngươi đi. Thẩm lâm tiên lắc đầu, ta nhưng không học thẩm gia công pháp, này đó đều là ta chính mình cân nhắc ra tới. Trên mặt nàng mang theo chảo phúng cười, bằng không, ra ra vì cái gì nói ta thiên phú so người cao. Vì cái gì thích ta. Còn không phải xem ta so ngươi thông minh, so ngươi có năng lực. Ngươi học chính tông thẩm gia đạo pháp ngần ấy năm cũng liền này mấy lần mà ta chính mình đọc sách học tập đều so ngươi cường ta nếu là học thượng một hai năm thẩm ra đạo pháp ngươi liền cho ta sách dạy đều không xứng đâu như vậy một phen lời nói đem thẩm khê khí cái ngã ngửa hảo hảo ngươi đứa con hoang con hoang mắng ai thẩm lâm tiên cười hỏi con hoang mắng ngươi thẩm khê nói xong liền biết thượng thẩm lâm tiên đương nhất thời cũng không nói nhiều nhấc tay liền chiều nàng công kích mà đi nàng trong tay không biết khi nào xuất hiện một đạo roi vàng roi vàng thẳng tắp triển hướng thẩm lâm tiên Thẩm Lâm Tiên nghiêng người tránh thoát, huy trưởng phách về phía Thẩm Khê mặt, đồng thời tay trái vừa chuyển, một đạo hậu thổ phù vứt ra đi, khuyên khắc thời gian che trời lấp đất hoàng thổ thẳng tắp chiều Thẩm Khê áp đi. Thẩm Khê chợt vật né tránh, ban đầu như vậy sạch sẽ giỏi giang, lúc này trên đầu trên người đều dính hoàng thổ, cả người cùng cái thổ dân dường như nhìn không ra ban đầu bộ dáng. Thẩm Khê là thật nổi giận, hét lên một tiếng, vứt ra một trường thanh khiết phù đem những cái đó quê mùa ném rớt. Nàng đối Thẩm Lâm Tiên trợn mắt giận nhìn, trong miệng lẩm bẩm. Dây lát gian, thầm lâm tiên liền cảm thấy vô số âm khí đen đuổi giống như thực chất giống nhau chiều nàng áp đi, những cái đó âm khí còn thẳng chiều nàng trong thân thể toàn đi. Thầm lâm tiên như mày, đây là. Nay tựa hồ là thiên ma tông thuật pháp đi, nơi nào như là chính tông đạo gia pháp thuật. Thầm gia chính là quốc sư thế gia, truyền xuống tới đạo pháp vốn nên chính đại quang minh, cương trực công chính, như thế nào sẽ. Nàng xem thầm khê ánh mắt cũng tràn ngập chán ghét. Thầm lâm tiên rôi tay, tay phải ở trên hư không trung lăng không mà họa điểm điểm kim quang tạo thành một đạo linh phủ nàng trong miệng niệm một cái đi tự tia trương linh phủ hoa thành điểm điểm tinh quang chi lực đem này đó âm khí đen đuổi toàn bộ lưới trong đó thu thầm lâm tiên một chút tia trương kim quang đại vong đem sở hữu âm khí đen đuổi bột chặt như túi giống nhau chứa thầm lâm tiên duỗi tay nhất chiều kim quang tạo thành túi rơi vào tay nàng trung thầm lâm tiên cười lạnh con đem túi khẩu hướng thầm khê ngươi nếu dùng như vậy nham hiểm biện pháp đối phó ta cũng đừng trách ta không khách khí giọng nói mới lạ, những cái đó âm khí đen đuổi liền thẳng chiều thẩm khê đánh tới, thẩm khê chạy nhanh đi trốn, trốn rất là chật vật. thẩm lâm tiên lạnh lùng mà cười, trợ thủ đắc lực cùng ra, tay phải chém ra một mảnh đao vũ, tay trái từ ngầm chiêu ngàn vạn căn thổ thứ. thẩm khê đang ở thu những cái đó âm khí đen đuổi, không để phòng trên trời dưới đất xuất hiện nhiều như vậy vũ khí sắp bén, lại có bốn phương tám hướng không khí tạo thành áp xúc trận pháp, tiêu nàng vây ở địa phương không thể động đậy. vèo một tiếng, một phen vũ đao cắm ở thẩm khê đỉnh đầu lại là một cây thổ thứ đâm vào nàng lòng bàn chân thẩm khê liền như vậy bị thủy đao thổ thứ cấp định trụ thẩm lâm tiên vô vỗ tay đi bước một chiều thẩm khê đi đến thẩm khê hai mắt đỏ bừng nỗ lực đong đưa thân thể đồng thời linh phủ không cần tiền dường như vứt ra đi thẩm lâm tiên ha hả cười thế nào ta này hư không phủ không tồi đi ngươi cũng đừng phí lực khí ta đây chính là lục cấp linh phủ bằng ngươi về điểm này không quan trọng kỹ hai sao có thể thoát thân ngươi tiểu con hoang thẩm khê tức giận mắng thẩm lâm tiên đi đến thẩm khê trước người đột nhiên vứt ra một bạt thai ai là tiểu con hoang chu thiến cái kêu bỏ giường nữ sinh ra tới mới là con hoang nay một bạt thai ném qua đi thẩm khê khỏe miệng đều cấp đánh vỡ máu tươi một chút nhỏ giọt đi xuống thẩm khê trong mắt thủ hận càng thêm sâu thẳm thẩm lâm tiên lại là một bạt thai ném đi ngươi hại ta không phải một lần hai lần ta cũng chưa cùng ngươi so đo ngươi ngược lại có tinh thần phải đối ta đau hạ sát thủ lần này võ đấu ngươi xử nhiều ít tám chiêu đừng cho là ta không biết, hiện tại ta nhất nhất còn ở trên người của ngươi, nàng tay phải ở trên hư không điểm giữa vài cái, một đạo chí huyễn phù liền hòa thành, nàng mới muốn đem chí huyễn phù ném đến thẩm khê trên người, liền nghe được thẩm thiên hảo trầm giọng nói, tính. thẩm thiên hảo vẫy tay một cái, kia trương chí huyễn phù liền đến hắn trên tay. trương ba trăm bốn mươi tức giận, ngài đây là có ý tứ gì? thẩm lâm tiên rất tức giận, thẩm khê lấy các loại linh phù đối phó nàng thậm chí còn dùng tà thuật tưởng trí nàng vào chỗ chết thời điểm Thẩm Thiên Hào không có xuất hiện, mà nàng mới một phản đánh Thẩm Thiên Hào liền ra tới giúp đỡ một bên, kêu nàng trong lòng thực không thoải mái. Tha nàng một mạng đi. Thẩm Thiên Hào hiện có chút suy sút, dùng cầu xin Thanh Âm cùng Thẩm Lâm Tiên cầu tỉnh. Thẩm Lâm Tiên đầy mặt sắc mặt giận dữ, ngài xem tới rồi đi, vừa rồi nàng dùng chính là cái gì thủ đoạn? Ngươi? Thẩm Thiên Hào hơi hơi vẫy vẫy tay, thấy được, chỉ là ngươi rốt cuộc là tiểu bối, không thể trên lưng không tốt thanh danh. Nếu là muốn trừng trị nàng, vẫn là ta tới. A-di Đà Phật. Chí thông hòa thượng từ chỗ tối đi ra, đối thẩm khê không có sắc mặt tốt, thì chủ phóng hảo hảo chính đạo không đi một chút ta đạo, ai, thật sự là gọi người đáng tiếc ca. Diêu lão đạo cũng liên thanh thở dài, uổng vì thẩm ra người A. Bùi gia huynh đệ nói, nhớ trước đây thẩm ra tổ tiên quốc sư như thế nào xả thân quên chết cứu quốc cứu dân với nước lửa bên trong, cho tới bây giờ thế nhưng xuất hiện như vậy bất hiếu tử tôn, nếu là thẩm ra tổ tiên có linh tất nhiên cũng dung không dưới này chờ con cháu thẩm thiên hào mặt hổ thẹn sắc thật sự là ta giáo nữ vô phương chư vị yên tâm ta tất nhiên hảo hảo quản giáo nàng thẩm ra ra sự chúng ta không có phương tiện nhúng tay chí thông hòa thượng nghiệm phật hiệu chỉ là bần tăng còn muốn xin khuyên ngươi một câu từ xưa chính ta không đội trời chung, ngươi tự giải quyết cho tốt đi nói xong lời nói chí thông hòa thượng cùng diêu lão đạo mấy cái ngay cả mẹ mà đi đi rồi hảo xa một đoạn đường Trí thông hòa thượng thanh âm phiêu phiêu mù mịt truyền đến, mong rằng thẩm huynh có thể đại nghĩa diệt thân. Cái kia thân tự cơ hồ nghe không được, nhưng là thẩm thiên hào là người nào, hắn tự nhiên đem trí thông hòa thượng nói toàn nghe được lỗ thai, đồng thời, thẩm thiên hào thay đổi sắc mặt. Bất hiếu đồ vật. Thẩm thiên hào qua đi vung tay lên, thổ thứ cùng vũ đao toàn bộ biến mất vô tung, hắn nhanh chóng ra chân, một chân đem thẩm khê đá ngã lăn trên mặt đất, thẩm khê vốn dĩ liền bị thương lại bị thẩm thiên hào tức giận chi tới này một chân đá phun ra vài khẩu huyết. Tuy là như thế, thẩm thiên hào còn không thuận theo không dung tha, hắn lại là một chân đạp qua đi, mất mặt xấu hổ ngọn ý, ai kêu ngươi luyện những cái đó tà pháp. Thẩm khê quỳ dạp trên mặt đất thấp thấp mà khóc, sớm không có ban đầu thịnh khí lăng nhân cùng với cao cao tại thượng khí độ. Ta không học, không học vài thứ kia sao có thể học giỏi phụ thuật. Thẩm khê chiều thẩm thiên hào hô một câu, ta nếu luyện không thành phụ thuật, ở nhà nơi nào còn có chúng ta nương hai vị trí Ta không thiên phú, không nội tính, hoặc không hảo chính tông đạo pháp, khẳng định phải đi tà môn ma đạo, này hết thảy đều là ngươi bức, nếu không phải ngươi cưỡng bức ta học tập phụ thuận, nếu không phải ta phạm là một chút học không hảo ngươi liền dây mây thêm thân, ta sao có thể đi chạm vào vài thứ kia, ngươi cho ta nguyện ý sao, ngươi cho ta thích cái kia sao?" Thẩm Lâm Tiên quay đầu đi không đi để ý tới Thẩm Khê. Thẩm Khê những lời này đó nói nàng chính mình nhiều đáng thương dường như, đem hết thảy chịu tội đều đẩy đến Thẩm Thiên hảo trên người. Giống như nàng chính mình thực vô tội, nhưng nàng nếu không ham tiện lợi, lại sao có thể đi chạm vào tà thuật. Này đó đều là bởi vì nàng vốn dĩ tâm tư liền bất chính, cho nên mới sẽ đi lên này một cái lộ. Nếu là cái loại này cương trực không a người, liền tính là kêu thẩm thiên hào cấp đánh chết, cũng tuyệt không sẽ đi học tà thuật. Lại nói, thẩm thiên hào rốt cuộc là thẩm khê phụ thân, hắn chẳng lẽ không phải vì thẩm khê hảo, hoặc không được thuật pháp ai vài cái đánh là thực bình thường sự tình, thẩm thiên hào đều có đúng mực sao có thể sẽ đem thẩm khê đánh chết không nói học thuật pháp chính là bái sư học nghệ an khổ chịu tội so thẩm khê này đó đều phải nhiều hơn nhiều thời cổ gánh hát học đồ ăn nhiều ít đánh chẳng lẽ nhân ra đều là bởi vì bị đánh liền phải học cái xấu thẩm lâm tiên đều còn nhớ rõ nàng mới tới vô tận đại lục sơ học phụ thuật là lúc ăn nhiều ít đánh bị linh phủ gây thương tích bị sư phó trách phạt đánh chửi kia đều là chuyện thường ngày thẩm khê cùng nàng so sánh với không biết muốn hạnh phúc nhiều ít đâu thẩm thiên hảo càng thêm tức giận Tay phải vung lên, một đạo màu xanh lục dây mây đã bị hắn cầm trong tay, hắn hướng thẩm khê trên người hung hăng vùng, ngươi còn dám cai chạy cái cối, ngươi còn dám để bị đánh, ai học nghệ không bị đánh, lao tử năm đó bị ngươi già già thiếu chút nữa đánh chết cũng không đi lên tà đạo, ngươi bất quá bị ta đánh vài cái liền đoán trời hay còn người, ngươi cái này không định lực đổ vận." Đánh giải khí, thẩm thiên hào dùng dây mây đem hơi thở thoi thóp thẩm khê buộc trụ kéo nàng hướng ra đi. Thẩm lâm tiên đi theo thẩm thiên hào phía sau, không có nói một lời nàng yên lặng đi tới mãi cho đến cửa nhà mới quay đầu nhìn thẩm khê liếc mắt một cái thẩm khê đã bị kéo quần áo rách nát cả người đều là huyết cơ hồ không có sức lực động thượng một chút nhưng chính là như vậy nàng vẫn là hung hăng trứng mắt thập phần âm ác lại phẫn nộ nhìn thẩm lâm tiên nhìn thoáng qua thẩm lâm tiên liền xoay đầu đi ta về trước phòng thẩm lâm tiên đối thẩm thiên hào nói một câu bước nhanh vào sân theo đường nhỏ chiều xuân hoa viên đi đến thẩm lâm tiên vào phòng khách thời điểm liền nhìn đến trong phòng chỉ có trương tẩu một người cái kia vương tẩu đã không thấy trương tẩu nhìn đến thẩm lâm tiên thời điểm rõ ràng hoảng sợ cả người hiện có chút co rúm vương tẩu đâu thẩm lâm tiên ngồi xuống hỏi một câu trương tẩu cẩn thận trả lời đuổi đi nói là nói là nàng không hiểu quý củ. thẩm lâm tiên gật đầu nàng kêu trương tẩu ngồi xuống nhẹ nhàng cười một tiếng vương tẩu là ta giao đại hồ quản gia đuổi đi ngươi biết nguyên nhân sao trương tẩu cúi đầu không biết nàng ăn cây táo rào cây sung đem ta hành tung tiết lộ cho thẩm khê con còn ở ta an đồ an bên trong hạ dược, ngươi nói người như vậy ta có thể lưu sao? Thẩm Lâm Tiên dùng tay gõ sofa bên tiểu mấy, ta hy vọng ngươi có thể vẫn luôn lưu lại. Trương Tẩu đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt sợ hãi chợt lóe mà qua. Đại tiểu thư yên tâm, ta nhất định, nhất định sẽ trung tâm. Ngươi ban đầu làm cũng không tệ lắm. Thẩm Lâm Tiên cười khích lệ Trương Tẩu một câu, tiếp tục cố gắng. Nàng đứng dậy muốn chạy lên lầu, Trương Tẩu chạy nhanh đuổi theo trước. Đại tiểu thư, ta ngao cháo, làm mấy cái tiểu thái ngài muốn hay không dùng chút thẩm lâm tiên xua tay trước phóng đi ta nghỉ ngơi trong chốc lát trong chốc lát xuống dưới ăn trương tẩu đáp ứng đem cơm giữ ấm thẩm lâm tiên bước nhanh lên lầu Tiến phòng ngủ nàng liền sủi lơ trên mặt đất vừa rồi cùng thẩm khê đấu pháp thời điểm nàng nhìn rất có tin tưởng gặp chuyện cũng không chút hoang mang nhưng ai lại biết nàng trong lòng thấp thỏm cùng với phí nhiều ít tâm lực nói câu thành thật lời nói thẩm khê nói là không có thiên phú ngộ tính nhưng nàng lấy đế ở thẩm gia tu mười mấy năm phù thuật lại nơi nào là thẩm lâm tiên cái này mới tu không có bao nhiêu thời gian người có thể so sánh đến quá thẩm lâm tiên bất quá là ỷ vào kiếp trước kinh nghiệm trộm cơm ngưu lợi thắng thẩm khê thẩm lâm tiên hiện tại cả người linh lực đã dùng xong cả người mệt mỏi tới rồi cực điểm nàng nằm trên sàn nhà vẫn không nhúc nhích liền tưởng như vậy ngủ chết qua đi nhưng nàng biết hiện tại còn không thể thả lỏng nằm một lát liền ngồi dậy đả tọa khôi phục chờ đến lúc chặng vạng thẩm lâm tiên mới khôi phục một ít tinh lực nàng nhìn trên người ra một tầng bạch mao hãn lại có toan xú hương vị truyền đến liền chạy nhanh đứng dậy cầm quần áo tiến phòng tắm tắm rửa chờ đến thẩm lâm tiên đổi hảo quần áo xuống lầu thời điểm trương tẩu đã dọn xong đồ ăn thẩm lâm tiên mới ngồi xuống trương tẩu liền đối thẩm lâm tiên khẽ cười một tiếng lao ra đem thẩm khê tiểu thư nhốt lại còn nói ngày mai muốn triệu tập tộc lao thương lượng như thế nào trừng phạt thẩm khê tiểu thư chương ba trăm bốn mươi đợi làm thịt xuân dương ngươi biết thẩm khê bị nhốt ở chỗ nào rồi sao thẩm lâm tiên không có uống cháo Hỏi trước trương tẩu một câu. Trương tẩu cúi đầu, nghe nói bị quan tiến địa lao đi. Ha ha. Thầm lâm tiên cười cười, nàng đẩy ra cháo chén đứng dậy, để ra áo khoác liền đi ra ngoài. Trương tẩu, chính ngươi ăn đi, ta đi ra ra nơi đó bồi hàn ăn. Trương tẩu đuổi theo ra đi, đại tiểu thư, lao ra. Lao ra làm sao vậy? Thầm lâm tiên quay đầu lại cười hỏi. Trương tẩu có chút khó xử, sau lại cắn răng một cái, lão ra cùng di thái thái hẳn là cãi nhau ngày hiện tại đi chỉ sợ không tốt lắm có cái gì không tốt thẩm lâm tiên mướng mày lao ra cùng di thái thái cãi nhau trong lòng hẳn là không thoải mái ta đi bất chính hảo an ủi hắn sao khi nói chuyện thẩm lâm tiên vẫy vây tay bước nhanh mà đi từ xuân hoa viên ra tới thẩm lâm tiên đi đường tắt hướng lầu chính đi đến hai ngày này thời tiết đều thực hảo ánh mặt trời cũng hảo tuyết động sớm đã hòa tan chỉ là mặt đất vẫn là ấm ướp thẩm lâm tiên sợ đem giày làm dơ, chỉ nhặt phô gạch xanh mặt đất đi Chờ nàng đi đến lầu chính thời điểm, vẫn là cảm thấy gan bàn chân có chút đông lạnh đến hoảng, nghĩ thầm về sau ra cửa muốn đổi một đôi hậu đế giày xuyên. Đẩy cửa mà vào, thẩm lâm tiên còn không có tới kịp đổi giày, liền nhìn đến hồ quản gia vội vàng lại đây, đại tiểu thư ngài như thế nào lại đây? thẩm lâm tiên thay đổi dép lê, đứng thẳng cười, ta như thế nào liền không thể lại đây? Hồ quản gia cười gượng hai tiếng, lao ra cùng di thái thái. ân đang ở cãi nhau, ngài lúc này lại đây có điểm không thích hợp. Thẩm Lâm Tiên rỗi tay đẩy ra Hồ Quản Gia, như thế nào liền không thích hợp, bọn họ cãi nhau, ta vừa lúc đi khuyên giải khuyên giải, ngươi nói, còn có ai so với ta càng thích hợp. Hồ Quản Gia tâm nói ngài không lửa cháy đổ thêm dầu chính là tốt, chính là, những lời này hắn lại không thể nói. Rốt cuộc, Thẩm Lâm Tiên mới là thẩm gia đứng đắn chủ tử, là Thẩm Thiên Hào nhận định người thừa kế, hắn một quản gia, ở tiểu chủ tử trước mặt nơi nào có thể hồ ngôn loạn ngữ. Hồ Quản Gia cười càng thêm xấu hổ, thật không thích hợp. Thẩm lâm tiên trực tiếp bước lên thang lầu, hồ ra ra, ngươi là cùng ta một khối đi lên, vẫn là đi thu thật viên nhìn xem thích vĩ. Hồ quản gia trước mắt sáng ngời, ta đi thu thật viên, ta đây liền đi. Hắn đang lo không có lấy cớ rời đi lầu chính đâu, thẩm lâm tiên một câu nhưng không phải cho hắn lấy cớ sao. Nói thật ra lời nói, hắn nhưng không muốn lưu lại nơi này thừa nhận thẩm thiên hào một hồi tích góp xuống dưới lửa giận, dưới loại tình huống này, hắn đến chạy nhanh tránh đi ra ngoài. Hồ quản gia nghĩ nghĩ. Thẩm lâm tiên qua đi hẳn là sẽ không có việc gì, lấy thẩm Thiên hào đối nàng yêu thương, chính là mắng ai đánh ai, đều luyến tiếp đánh chửi thẩm lâm tiên một chút, cũng liền yên tâm. Hồ quản gia rời đi lầu chính thời điểm, thẩm lâm tiên đã lên lầu 2. Vừa lên đi, nàng liền nghe được tiếng gầm gừ, ngươi dạy hảo nữ nhi. Sau đó là ai ai mà khóc thanh âm, lao ra, lao ra, ngươi tha dòng suối nhỏ đi, nàng thật không phải cô ý à, nàng cũng là không có cách nào, nàng là vì cho ta làm vẻ vang vì kêu lão gia cao hứng mới đi lên lặt lối lão ra nàng là người thân nữ nhi thân sinh nữ nhi à người đau nàng hơn hai mươi năm chẳng lẽ liền nhẫn tâm trí nàng vào chỗ chết thẩm lâm tiên theo thanh âm vài bước qua đi đẩy ra kia gian cửa phòng cửa mở lúc sau nàng liền nhìn đến thẩm thiên hào đứng ở nhà ở trung gian đầy mặt tức giận mà chu thiến quỳ gối thẩm thiên hào dưới chân đang ở cầu xin nhìn đến thẩm lâm tiên tiến bảo thẩm thiên hào trên mặt tức giận hơi lui ngươi lại đây làm gì thẩm lâm tiên nhìn thoáng qua vội vàng sắt nước mắt sửa sang lại tóc chu thiến ra ra ta lại đây hỏi bà cô muốn chìa khóa còn có sổ sách ra thẩm khê ra như vậy sự chẳng lẽ còn có thể yên tâm bà cô quản ra ngài không sợ nàng nhân cơ hội thả chạy thẩm khê bởi vì thẩm khê tu tà thuật thẩm thiên hào vừa kinh vừa giận lại rắc mất mặt trở về lúc sau liền bắt đầu phát giận căn bản là không nghĩ tới điểm này hiện tại thẩm lâm tiên nói ra hắn mới bừng tỉnh mà ngộ là nên đem trưởng ra sự tình giao cho ngươi quản Thẩm Thiên Hào nhìn về phía Chu Thiến, ngươi đi đem chìa khóa còn có sổ sách cấp lâm tiên lấy lại đây. Chu Thiến hoảng loạn cực kỳ, nàng nước mắt không được đi xuống, rớt, lao ra, lao ra, ta theo ngươi hơn bốn mươi năm à, cho ngươi sinh hai cái nữ nhi, hiện tại ngược lại không bằng một tiểu nha đầu sao? Lao ra, ngươi đến tột cùng đem ta đường cái gì? Thẩm Thiên Hào một trận phi lòng, một chân đá văng ra Chu Thiến, tiêu nàng càng thêm chật vật, ngươi thiếu cùng ta để này đó, nếu không phải ngươi, ta Nhi Tử đã sớm nhận trở lại. Chúng ta phụ tử đến nỗi tách ra nhiều năm như vậy sao? Hiện tại thẩm lâm đối ta có câu oán hận không muốn nhận ta, còn không đều là bởi vì ngươi, ngươi làm hạ ác sự không nhận, ngược lại còn cùng ta để tình cảm, ta cùng ngươi có cái gì tình cảm đang nói? Chu thiến trong lòng lạnh thấu, sắc mặt tuyết trắng tuyết trắng, thoạt nhìn thật sự đáng thương cực kỳ. Thẩm lâm tiên lại một chút đều sẽ không đáng thương nàng, thẩm lâm tiên hiện tại còn nghĩ nếu là dù lì ở chỗ này thì tốt rồi chạy nhanh lấy ca mê ra đem chu thiến bộ dáng này chụp được qua lại đi cấp chu tuyết nhìn xem cũng kêu chu tuyết thống khoái thống khoái lao ra chu thiến bỏ trên mặt đất nhỏ rộng khóc lóc chính là không đứng dậy lấy chìa khóa thẩm lâm tiên đi qua đi ngồi xổm xuống thân thể đối với chu thiến lạnh lùng cười bà cô ngươi hẳn là có tự mình hiểu lấy biết chính mình thân phận ngươi ngẫm lại từ xưa mà đến cái nào đại gia đại tộc kêu tiểu bà tử quảng ra không nói là ngươi liền tính là thẩm khê tuy rằng cũng là thẩm gia chủ tử Nhưng rốt cuộc là tiểu bà tử sinh, theo lý thuyết cũng lên không được mặt bản, chỉ là ban đầu thẩm ra không có đứng đắn chủ tử, đã kêu các ngươi mẹ con trước đại lý một chút quản gia chức trách, ngươi nghe hiểu chưa, là đại lý, cũng không phải là cho các ngươi, chờ đến đứng đắn chủ tử trở về thời điểm, ngươi đến giao ra đây, còn phải không chút do dự lưu loát giao ra đây, đây mới là một cái tiểu lão bà nên làm, mà, không phải giống ngươi như vậy, con mưu toan lấy này, phó đáng thương tôn vinh tranh thủ đồng tình. Sau đó đem vốn dĩ không thuộc về ngươi quyền lợi ôm ở trong ngực không buông tay. Lâm Tiên, Lâm Tiên. Chu Thiến rôi tay liền phải đi bắt Thẩm Lâm Tiên. Thẩm Lâm Tiên chán ghét đẩy ra nàng vói qua tay, thiếu cùng ta động tay động chân. Chu Thiến dọa một run run, ta, ngươi xin thương xót, dùng ta mấy ngày này được chưa? Ta biết ngươi là cái hảo hải tử, ta biết ngươi trong lòng có oán có hận, oán ta lúc trước hại ngươi nãi nãi, nhưng ngươi thật sự hiểu lầm, ta chưa từng có nghĩ tới yếu hại cô mẫu, cô mẫu cùng ta cùng ra nhất tộc Lại cứu ta với nước sôi lửa bỏng bên trong, ta như thế nào sẽ đi hại nàng? Thật sự, hẳn là khác kẻ thù dùng danh nghĩa của ta đi hại cô mẫu. Lâm Tiên, ngươi nghe ta giải thích. Thẩm Lâm Tiên nhứng mày Nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua Thẩm Thiên hào xem hắn càng thêm không kiên nhẫn, liền đối Thẩm Thiên hào cười cười. Ra ra, ngày trước đi xuống nghỉ ngơi, ta cùng bà cô trò chuyện. Thẩm Thiên hào minh bạch Thẩm Lâm Tiên muốn làm cái gì, nhưng hắn hiện tại đối chu Thiến không có một chút thương tiếc có chỉ là chán ghét cho nên một tiếng không hử liền đi rồi. Thẩm lâm tiên tay phải chém ra, một đạo trưởng phong tướng môn thật mạnh quân hảo. Nàng rôi ra tay đem Chu thiến nhắc lên, tay phải bắt lấy nàng cầm đem nàng mặt nâng cao cao, thiếu cho ta chàng đáng thương, ta cũng không phải là cái gì lỗ tai mềm, ngươi những lời này đó ta một câu đều không tin. Lâm tiên, ta Chu thiến trong mắt nước mắt quần quận mà rơi. Nàng học không tới đạo Pháp, cũng không có gì võ nghệ, hiện tại rơi xuống thẩm lâm tiên trong tay, cơ hội chính là đợi làm thị sân dương. Cái gì ngươi a ta? thẩm lâm tiên buông ra Chu Thiến cằm, đột nhiên rỗi tay đem Chu Thiến sau đầu dùng để cố định tóc ngọc châm tử rút xuống dưới. Nàng hung ác nhìn chầm chầm Chu Thiến, trong tay cây châm không chút do dự chắt ở Chu Thiến quay hàng thượng. Ngươi này há mồm cũng thật xảo a sự tình gì đều là ngươi có việc. Ba bà nói mấy câu liền tưởng lật lại bản án có phải hay không? Trưng 342 buồn ôn. Ô, Chu Thiến đau nước mắt không được đi xuống rớt, trong miệng ô ô nuốt nuốt nói không ra lời. lại nói a thẩm lâm tiên cười lạnh ta xem ngươi còn có thể sạch như thế nào ngôn xảo ngữ trên tay nàng dùng sức lại là một cây châm chát đi xuống huyết không được sông ra thẩm lâm tiên nhìn đến chu thiến này trương thảo người ghét mặt liền nghĩ đến nàng tiếp trước sở chịu những cái đó ngược đãi cùng với thẩm lâm đám người kết cục nàng trong lòng bị lửa giận phẫn hận lấp đầy liên tiếp mấy cây châm, cơ hồ đem chu thiến mặt chát xuyên ngươi chính là dùng này trương gọi người thương tiếp mặt còn có này trương xảo miệng hống tan mãi mãi tin ngươi tà. Đem ngươi mang về nhà tới hảo hảo dưỡng, kết quả làm ra cái nông phu cùng xa chuyện xưa tới, à, hôm nay ta liền. Phải nhìn xem ngươi này rắn độc như thế nào dễ ruột. Nhìn đến máu tươi rơi xuống trên mặt đất, thầm lâm tiên như là nhìn đến thứ đổ dơ gì giống nhau, đem cây châm hướng trên mặt đất một ném, một lóng tay chiều chu thiến điểm đi, chu thiến nháy mắt té ngã trên mặt đất. Thầm lâm tiên mắt lạnh nhìn nàng, đừng cùng ta ra vẻ, nếu ngươi ở trời tối phía trước không có đem chìa khóa cùng chướng sách cho ta đưa qua đi nhốt ở địa lao thẩm khê tuyệt đối hảo không được chu thiến bỏ dậy nghiêng ngả lảo đảo chạy đến trước bàn trang điểm nhìn đến trên má như vậy nhiều máu còn có dơ bẩn nàng hét lên một tiếng chạy nhanh cầm khăn đi lau trên mặt huyết lại ở trong phòng bay nhanh tìm kiếm thuốc mỡ nghe được thẩm lâm tiên những lời này khi nàng co rúm lại một chút đừng ta ta cho ngươi thẩm lâm tiên ném môn mà ra ở thật dài hành lang chậm rãi đi tới thẩm lâm tiên lấy ra một khối tuyết trắng khăn tay đem đầu ngón tay lau khô trong lòng kia điên cuồng hận ý cũng dần dần tiêu tán hết giận thẩm thiên hào ngồi ở trên sofa chậm gì gì hỏi một câu liên này một câu tiêu thẩm lâm tiên đối với hắn vô tình ích kỷ có càng thêm thâm nhận chi thẩm thiên hào người như vậy như vậy tính cách nói thật dễ nghe điểm chính là thương thì muốn nó sống hận thì muốn nó chết còn có một chút đại nam tử chủ nghĩa nhưng thực chất thượng này đó đều bất quá là hắn ích kỷ che lấp vật hắn cái loại này chỉ ái chính mình ích kỷ đến trong xương cốt lương bạc thật sự gọi người phát lệnh đối hắn có lợi, có chỗ lợi, nghe hắn nói theo hắn bước chân đi, hắn có thể cho ngươi vô thượng vinh quang, chết chìm người sùng ái, nhưng nếu là nghịch hắn, tề hắn không hài lòng, hắn có thể nháy mắt đem ngươi từ thiên đường đánh rớt địa ngục, giống như là Chu Thiến, Thẩm Thiên Hảo đã từng liền không có sùng ái quá nàng sao? Đó là tuyệt đối không có khả năng, lúc trước Thẩm Thiên Hảo nhất định cũng đối nàng tốt không được, cái loại này hảo đến trong xương cốt, hảo đến lệnh người phát run, muốn chết đuối trong đó không nghĩ ra tới tình nghĩa mà khi chu thiến sinh hạ hai cái nữ nhi không có cấp thẩm thiên hảo sinh ra một cái nhi tử thời điểm này phân hảo liền thay đổi chất kia phân ân nghĩa cũng liền càng đổi càng mỏng mãi cho đến thẩm lâm một nhà xuất hiện thẩm lâm tiên lấy thân cận huyết thống cùng với vô thượng thiên phú ngộ tính tiến vào thẩm thiên hảo tầm nhìn loại chu thiến mẹ con liền trực tiếp bị hắn vô tình vứt bỏ thẩm lâm tiên thành hắn tân sùng vật hắn có thể ở hắn quy định trong phạm vi đau thẩm lâm tiên chỉ cần thẩm lâm tiên chiếu hắn quy hoạch đi không ra đại khái khoanh tròn hắn đều có thể từ thẩm lâm tiên chẳng sợ thẩm lâm tiên đem thẩm khê đánh thành trọng thương chẳng sợ thẩm lâm tiên ngay trước mặt hắn liền phải quản ra quyền muốn sổ sách chẳng sợ thẩm lâm tiên đòn hiểm nhục nhã hắn bên gối người hắn đều có thể không thèm để ý hắn muốn chính là thẩm lâm tiên kế thừa hắn đạo pháp phụ thuật dẫn dắt thẩm ra tái hiện tổ tiên vinh quang thẩm lâm tiên nghĩ thẩm thiên hào như vậy tính tình trong lòng là lạnh leo trào phúng trên mặt lại mang theo ngoan ngoan tươi cười hết giận cuối cùng cho ta mãi lại ra khẩu ác khí ngoan thẩm thiên hảo vây tay kêu thẩm lầm tiên lại đây ngồi xuống thập phần hiền lành dò hỏi ngươi cho ngươi ba đánh quá điện thoại không có thể hay không kêu ngươi ba cùng ca ca ngươi lại đây nhìn xem một bên nói thẩm thiên hảo một bên xoa cái chán ngươi cũng thấy rồi thẩm khê như vậy bất hiếu thẩm ra khẳng định là dung không giới nàng thẩm phái lại là cái ngoại gà nữ trong nhà này càng ngày càng quặn cụng é ta lớn như vậy tuổi hiện giờ tưởng chính là con cháu vòng đầu gối thẩm lâm tiên cười ba ba nói hắn muốn bồi mãi mãi ở Thẩm Thiên Hảo trên mặt có giận tái đi khi Thẩm Lâm tiên lại chạy nhanh nói nói thật ngài không nên cùng nãi nãi tranh nãi nãi nàng nàng chỉ có không đến hai tháng thọ mệnh ở nàng nhân sinh cuối cùng giai đoạn chẳng lẽ ngài liền không thể kêu nàng vô cùng cao hứng rốt cuộc phu thêm một hồi ngài ngay cả nàng như vậy một chút quá nghiêm khắc đều không thể thỏa mãn sao Thẩm Thiên Hảo sắc mặt lúc này mới hỏa hoãn xuống dưới hắn trong mắt hiện lên vài tia rãy rủa hồi ức nhưng đang nghe cập Chu Tuyết không có bao nhiêu thời gian nhưng sống thời điểm hắn thế nhưng có vài phần ý mừng nếu không phải thẩm lâm tiên vẫn luôn nhìn hắn thẩm lâm tiên đều tưởng chính mình hoa mắt đâu thẩm lâm tiên đối với thẩm thiên hào càng thêm phỉ nộ. chu tuyết dùng của hồi môn trợ giúp thẩm thiên hào phát triển thế lực giúp hắn tu luyện đạo pháp lại cho hắn sinh dục nhi tử đến cuối cùng chu tuyết sắp chết thẩm thiên hào thế nhưng nghĩ đến chính là chu tuyết đã chết liền không ai ngăn trở hắn nhận nhi tử liền bởi vì cái này mà cao hứng cái này cha nam thẩm lâm tiên âm thầm cắn răng không ngừng Hành thẩm thiên hào thật mạnh gật đầu thật giống như hắn đối chu tuyết làm bao lớn ân giống nhau nếu ngươi ba chiếu cấu ngươi mãi mãi đi nói như thế nào nàng cũng là chúng ta thẩm ra cưới hỏi đảng hoàng đương gia thái thái ngươi ban nên hiếu thuận nàng sau đó thẩm thiên hào ở thẩm lầm tiên không có lường trước được thời điểm đột nhiên mở miệng dò hỏi các ngươi nếu là cố ý chờ ngươi mãi mãi qua đời lúc sau còn cứ gọi nàng nhập thẩm ra phần mộ tổ tiên thẩm ra trong từ đường vĩnh viễn đều có nàng vị trí nói những lời này thời điểm thẩm thiên hào liền lấy thi ân thái độ đối với thẩm lâm tiên thật giống như là kêu chu tuyết nhập thẩm ra phần mộ tổ tiên hoàn toàn là bởi vì thẩm lâm tiên nghe lời hiểu chuyện hợp hắn tâm ý giống nhau thẩm lâm tiên chỉ cảm thấy ghê tởm tưởng buồn nôn nàng nhanh chóng đứng dậy trên mặt treo cười làm bộ vui sướng bộ dáng ta đây đến chạy nhanh gọi điện thoại trở về hỏi một chút ta tưởng ta ba hẳn là cao hứng thẩm thiên hào cũng cười vậy ngươi nhanh lên đi hai ngày này trong nhà sự tình nhiều chờ thêm mấy ngày nay Ra ra mang ngươi đi nhà kho chọn bà bối. Thẩm lâm tiên đáp ứng một tiếng, bước nhanh ra phòng khách, vừa ra tới, nàng liền chạy nhanh thật sâu hút một ngụm ướt lánh nhưng lại mới mẻ không khí. Đem vẫn đục mang theo hủ bại hơi thở ác khí nổ ra, thẩm lâm tiên nghĩ, nàng nếu là lại ngốc tại lầu chính xem thẩm thiên hào kia trương gọi người ghê tầm mặt, nói không chừng muốn phun. Hắn như thế nào có thể, làm sao dám. Như thế nào có thể một chút ấy nấy đều không có, còn dùng thi ân thái độ đối đại Chu tuyết. Thật giống như là khắp thiên hạ nữ nhân đều nên lấy tiến thẩm ra phần mộ tổ tiên vì vinh, nên lấy ở thẩm ra từ đường chiếm hữu một vị trí nhỏ mà hoan hô, mà cảm thiên tạ địa giống nhau. Thẩm thiên hào là thứ gì? Hắn cho rằng hắn là đế vương sao? Liên tính là đế vương lại như thế nào, là có thể ở đã làm sai chuyện tình còn bày ra một bộ cao cao tại thượng tư thái? Thẩm lâm tiên siết chặt nắm tay, cắn răng thẩm hạ quyết tâm. ngươi thẩm thiên hào mặc dù là cao cao tại thượng đế vương, một ngày nào đó, ta cũng muốn đem ngươi đánh rất bụi bặm, ít nhất phải gọi ngươi quỷ gối ta mãi mãi trước mộ ăn ăn. chương ba trăm bốn mươi ba giống thuyết. Thẩm lâm tiên trở lại xuân hoa lâu thời điểm, liền nhìn đến trong phòng khách đứng vài cá nhân. những người này có nam có nữ, cắt thẳng thẳng, thoạt nhìn thực hiểu quy củ, mà bọn họ trong mắt đều tràn đầy thấp thỏm bất an. những người này là chuyện như thế nào? trương tẩu nên ra tới thời điểm, Thẩm lâm tiên thuận tiện hỏi một câu. trương tẩu cười cười, là di thái thái phái tới nói là cho đại tiểu thư đưa chìa khóa cùng sổ sách lại đây. Thẩm Lâm Tiên gật đầu, gọi bọn hắn đem sổ sách đặt lên bàn đi. Phóng Hảo liền có thể đi rồi. Trương Tẩu qua đi nói một tiếng, những người đó đem sổ sách gì đó đều bông, cuối cùng thả một chuỗi dài chìa khóa. Thẩm Lâm Tiên ngồi xuống nhìn kia thật dày một lượt sổ sách ra một lát thần, sau đó duỗi tay ở những cái đó sổ sách thượng điểm điểm, lúc sau mới cầm lấy một quyển trướng sách lật xem lên. Phiên một quyển, Thẩm Lâm Tiên lại phiên đệ nhị buồn, lật xem mấy quyển lúc sau. Nàng đối trương tẩu cười cười, trương tẩu, ngươi đi theo hồ quản gia nói một tiếng, đều hắn chuẩn bị nhân thủ ta hôm nay buổi tối liền phải kiểm tra nhà kho. Trương tẩu đáp ứng ra cửa, chỉ chốc lát sau công phu hồ quản gia liền mang theo vài cái lớn lên thực tinh thần tiểu tử lại đây. Thẩm lâm tiên kêu lên hai người đem sổ sách trang dương, sau đó nâng hướng nhà kho mà đi. Thẩm lâm tiên theo sau đội kịp, hồ quản gia đi theo thẩm lâm tiên bên cạnh, vừa đi một bên giới thiệu, trong nhà nhà kho chia làm nội nhà kho còn có ngoại nhà kho ngoại nhà kho chìa khóa ở lao gia nơi đó bình thường cũng là lao gia quản bà cô không có cắm qua tay nội nhà kho lại là từ bà cô xử lý này đó sổ sách cũng đều là nội nhà kho sổ sách nội nhà kho đều có cái gì thẩm lâm tiên nhẹ hỏi một câu hồ quản gia chạy nhanh chạy chậm đội kịp nội nhà kho cũng phân đại nhà kho cùng tiểu nhà kho đại nhà kho tồn đều là thẩm gia mấy năm nay ra vào vàng bạc cùng với đồ cổ châu náu tiểu nhà kho tồn chính là thái thái của hồi môn Thẩm Lâm Tiên đột nhiên dừng lại bước chân, đi trước tiểu nhà kho đi. Hồ quản gia cười lên tiếng, tiếp đón phía trước những người đó chạy nhanh đi tiểu nhà kho hầu. Tiểu nhà kho ở thu thật viên tây sườn, là kiến dưới mặt đất một chỗ nhà kho, trên mặt đất kiến chính là mấy cái đình đài, ngầm còn lại là phòng bị nghiêm mật một gian mật thất. Thẩm Lâm Tiên từ đình đài bên núi giả trong động bước xuống bậc thang, đi rồi thật dài một đoạn đường mới đến nhà kho cửa. Nàng lấy chìa khóa mở cửa, hồ quản gia chạy nhanh gọi người mở ra đèn điện. Đen muối hai trong phòng chính là sáng trưng, thầm lâm tiên lọt vào trong tầm mắt chính là vài khẩu thật lớn trương dương gỗ, trương dương gỗ phía sau lại là một đám cái giá, mỗi một cái trên giá biên phía dưới đều bãi tràn đầy, đều là đủ loại kiểu dáng dương nhỏ. này đó cái dương đều có phần loại, mặt trên đều ghi rõ bên trong trang cái gì, có trang tranh chữ, có trang nghiên mực, có chuyên môn trang bút, có trang trang sức, còn có trang đồ sứ, tóm lại đủ loại kiểu dáng, chỉ cần dùng đến đồ vật, cơ hồ cái gì cần có đều có. thầm lâm tiên đi rồi một vòng nhìn đến còn có cái dương mặt trên viết sợi tờ, còn có viết châm, có viết khăn. Nàng thật là không biết nói cái gì cho phải, đây là Chu gia sợ Chu tuyết gả cho thẩm thiên hào chịu hủy khuất, đem cả đời phải dùng đến đồ vật đều cấp chuẩn bị đầy đủ hết. Khai dương đi. Thẩm lâm tiên xua xua tay. Này đó tráng tiểu hỏa lập tức liền đem kia mấy cái đại cái dương mở ra, đem bên trong dương nhỏ một đám lấy ra tới, cái thứ nhất cái dương mở ra, bên trong là trống không. Thẩm lâm tiên nhìn hồ quản gia liếc mắt một cái Hồ quản gia trên người lập tức liền toát ra bạch mao hắn tới, ta tìm xem, tìm xem chứng sách. Hắn lật xem xong nợ sách, nơi này nhớ, hình như là 30 năm trước bên trong đồ vật liền bán của cải lấy tiền mặt. Ha ha! Thẩm lâm tiên cười, 30 năm trước à, ta nhớ rõ 30 năm trước chính là mới kiến quốc không lâu, thế nào, khi đó phải dùng cái gì, thế nhưng bán của cải lấy tiền mặt tan mãi mãi của hồi môn. Hồ quản gia càng thêm chột dạ, mặt trên, mặt trên không có ký lục. Thẩm lâm tiên cười. Này đó của hồi môn đều bán hơn 30 năm, có phải hay không bên trong cũng chưa đồ vật. Khi nói chuyện, nàng mặt mày gian một mảnh lạnh lẽo, khai dương, đều mở ra nhìn xem, ta đảo muốn nhìn một cái còn dư lại cái gì. kia mấy cái tiểu tử lập tức công việc lu bù lên, một đám cái dương bị mở ra, cơ hồ đáng giá đồ vật đều bị đã bị bán của cải lấy tiền mặt, lưu lại cũng bất quá là chút không đáng giá tiền trăng giấy, thư tịch cùng với kim chỉ. Thẩm lâm tiên cười càng ngày càng lạnh, hô quản gia. Chúng ta đi đại nhà kho nhìn xem đi, hay là bà cô nhớ không rõ lắm, đem tiểu nhà kho đồ vật chuyển đến đại nhà kho. Hồ quản gia lập tức đáp ứng, đi, đi, này liền đi. Đoàn người lại chuyển rời đến đại nhà kho, đem kho môn mở ra bắt đầu kiểm tra. Kết quả, đại nhà kho đồ vật cũng ít hơn phân nửa, chỉ còn lại có một ít cổng cành gia cụ, đồ gỗ, còn có một ít không hảo di chuyển đồ sứ cùng với pha lê khí cụ từ từ. Những cái đó vàng bạc đồ cổ linh tinh thiếu 2 phần 3, lưu đều không có nhiều ít thẩm lâm tiên cười khẽ trách không được như vậy thống khoái liền đem sổ sách giao ra đây nguyên lai nhân ra đã sớm đem trong nhà đào rỗng nàng một chân đem một cái trông chân cái dương đa dương nhìn chằm chằm hồ quản ra hồ ra ra ông nội của ta kêu ta quản ra ngươi nhưng thật ra cùng ta nói nói cái này ra muốn như thế nào quản muốn cái gì không có gì ta chính là cái xảo phụ cũng khó làm không bột đấu gột nên hồ a hồ quản ra sớm bị dọa hỏng rồi hiện tại vừa nghe thẩm lâm tiên nói như vậy lập tức cúi đầu không lưng đại tiểu thư ta ta đây liền đi theo lão gia nói nói êu lão gia hảo hảo hỏi một chút gì thái thái rốt cuộc là chuyện như thế nào đi thôi thẩm lâm tiên xua tay ngươi liền cùng ông nội của ta nói ta muốn tan mãi mãi của hồi môn vài thứ kia vốn nên là cho ta lưu trữ hiện tại không có ta thực không cao hứng hồ quản gia liên thanh đáp ứng một đường chạy chậm đi rồi thẩm lâm tiên nhìn thoáng qua hiện trống không đại nhà kho cười lạnh đi ra ngoài không nói thẩm lâm tiên bên này chỉ nói chu thiến đem sổ sách cấp thẩm lầm tiên đưa qua đi lúc sau cả người liền như kiến bỏ trên chảo nóng giường như lại cấp lại sợ nàng cũng không rảnh lo hình dung chật vật lập tức xuyên áo khoác liền đi ra ngoài lúc này thẩm thiên hảo đã đi thư phòng bởi vậy chu thiến thuận lợi từ lầu chính ra tới nàng vội vội vàng vàng chạy đến địa lao muốn xem thẩm khê đương chu thiến theo đường nhỏ đi đến nửa đường thượng thời điểm đột nhiên mấy tùng bụi cây phía sau toát ra một người tới a thiến người kia nhỏ giọng kêu chu thiến nghe xong vừa mừng vừa sợ mắt hàm nhiệt lệ nhìn người nọ giác ca khoác giác nhìn đến chu thiến đầy mặt huyết hơn nữa phi đầu tán phát bộ dáng sớm đã khí giận phi thường ai làm chu thiến chạy nhanh lắc đầu đừng đừng hỏi chạy nhanh đi đừng kêu đừng kêu láo nhân thấy ta mang người đi Hoắc giác cắn răng ta không thể lại kêu ngươi lưu tại thẩm ra lại lưu lại đi ngươi liền sẽ mất mạng chu thiến nghĩ thẩm lầm tiên đem sổ sách lấy đi Sớm muộn gì nàng làm trướng đào rông thẩm ra sự tình phải bị thẩm thiên hào biết, nếu thẩm thiên hào biết nàng mấy năm nay làm những việc này, chỉ sợ dung không giới nàng. Nghĩ đến đây, nàng liền thẳng đánh dùng mình, hảo, ta đi, ta đi theo ngươi, chúng ta đi rất xa. Chu thiến nắm chặt hoác giác, đi phía trước, chúng ta đến trước, trước đem dòng suối nhỏ cứu ra. Dòng suối nhỏ làm sao vậy? Hoác giác kinh hỏi. Chu thiến túi đầu, trong mắt nước mắt từng giọt lăn xuống xuống dưới, dòng suối nhỏ, nàng nàng bị cái kia thẩm lâm tiên cấp đả thương, lão nhân còn không buông tha nàng, nàng bị như vậy trọng thương lại bị quan tiến địa lao, hoắc giác khí nắm chặt nắm tay, đi, ta mang các ngươi đi, lập tức liền đi. chương ba trăm bốn mươi bại lộ. hôn trướng, hôn trướng. thẩm thiên hào vừa nghe nội nhà kho bị chu thiến chuyển không còn, lập tức giận dữ, ở trong phòng xoay vài cái vòng, lão hồ, ngươi dẫn người đi đem chu thiến phòng kê biên tài sản một lần. hồ quản gia minh bạch lần này chu thiến hoàn toàn thất thế. Lập tức cũng không do dự, kêu mấy cái trung niên nữ nhân đi chu thiến trong phòng kê biên tài sản. Này một sao, đảo thật đúng là sao xảy ra chuyện tới. Có vài kiện chu tuyết của hồi môn đồ vật đều là ở chu thiến trong phòng tìm được. Tỷ Tì như nói mấy chi phượng trầm, còn có chu tuyết xuất giá thời điểm mũ phượng, cùng với chu gia của hồi môn một kiện chân châu sam đều kêu chu thiến cấp tư tàng. Mặt khác, còn có vài kiện thẩm gia gia truyền đồ vật, cũng không biết chu thiến như thế nào chuyển đến nàng trong phòng một cái mật thất trung thẩm thiên hảo nghe hồ quản gia hội báo càng nghe càng khí đi đem thẩm khê cái kia bất hiếu đồ vật phòng trong cũng kê biên tài sản một chút hồ quản gia vô pháp đành phải gọi người lại đi sao thẩm khê nhà ở kết quả thẩm khê trong phòng đồ vật càng nhiều xem thẩm thiên hảo nổi trận lôi đình này hai cái lên không được mặt bàn đồ vật thẩm thiên hảo càng mắng càng khí nhịn không được bắt đầu phát tán tư duy có hảo vài thứ đều là hai ba mươi năm trước đã kêu chu thiến cấp chuyển không có hai ba mươi năm trước chu thiến thẩm ra đương ra thái thái vị trí ngồi vững vàng hơn nữa thẩm thiên hào lúc ấy cũng không có nữ nhân khác chính là hài tử cũng đều là chu thiến sinh mắt thấy thẩm ra hết thảy đều là các nàng mẹ con tương lai mặc kệ là nội kho vẫn là ngoại trong kho bảo bối đều là muốn để lại cho chu thiến cùng thẩm phái thẩm khê nhưng phàm là một cái lòng dạ trống trải đều sẽ nỗ lực duy chi thẩm ra vững vàng cục diện hơn nữa nỗ lực đem cái nhà này coi như hảo chính là chu thiến lại như thế nào làm nàng thế nhưng ở khi đó liền bắt đầu trộm vận thẩm ra nhà kho đồ vật lấy này còn bỏ thêm vào nàng chính mình tiểu kim khố loại này keo kiệt kẹo kiết cách làm nơi nào như là một đại gia tộc tông phụ nên làm thẩm thiên hào lúc này nhịn không được tưởng quả nhiên xuất thân không giống nhau hành vi xử sự, sự chính là bất đồng nếu là chu tuyết nếu chu tuyết ở nói mấy năm nay chỉ sợ là thẩm gia gia sản lại gia tăng rất nhiều chính là chu thiến đương gia chỉ biết ngàn phương trăm nhớ làm ra hao tổn thẩm ra sự tình Nhìn từ Chu Thiến cùng Thẩm Khê trong phòng sao ra tới vài thứ kia, Thẩm Thiên Hảo khí sắc mặt đỏ đậm. Hồ quản gia vừa thấy không tốt, đã gọi người thỉnh Thẩm Lâm Tiên tới. Thẩm Lâm Tiên lại đây, liếc mắt một cái nhìn đến trong phòng bãi tràn đầy các loại châu báu trang sức cùng với đồ cổ chân quý. Đây là... Thẩm Lâm Tiên hỏi một câu, lại ngồi vào Thẩm Thiên Hảo bên người cười nói, ra ra từ nào làm ra mấy thứ này. Thẩm Thiên Hảo thập phần xấu hổ, khui một tiếng, sắc mặt càng thêm không hảo. Đây đều là chu thiến cùng thẩm khê trong phòng sao ra tới, ngươi, ngươi trước mang theo nhập kho đi, mấy thứ này về sau đều để lại cho ngươi đi. Thẩm lâm tiên không có như thế nào cao hứng, chỉ là kêu hồ quản gia lấy sổ sách đúng rồi một chút, phát hiện đặt ở nơi này chỉ là nhà kho ném đồ vật trong đó một bộ phận nhỏ, đại bộ phận vẫn là không có. Đây là có chuyện gì? Thẩm lâm tiên tràn đầy đều là nghi vấn, ra ra, trong nhà cũng không thiếu tiền tiêu a như thế nào chu thiến mí mắt liền như vậy thiện, đúng rồi những cái đó ném đều là chuyện như thế nào không phải là kêu Chu Thiến lấy tới đổi tiền đi cha Thẩm Thiên Hảo cắn răng Thẩm Lâm Tiên đối Hồ Quản Gia cười Hồ Gia Gia ngài tìm người đi đem Chu Thiến kêu lên đến đây đi có một số việc vẫn là thương lượng trực tiếp nói rõ ràng cho thỏa đáng tình hiệu lầm nàng Vạn Nhất Gia Gia nào thời điểm nhớ tới nàng Hảo tới phải hối hận lời này nói châm chọc ý vị mười phần kêu Thẩm Thiên Hảo trên mặt càng xuống đài không được trong lòng cơ hồ là hận chết Chu Thiến đi đem cái kia tiện nhân cho ta kêu lên tới hồ quản gia lập tức đi ra ngoài tìm vài người kêu các nàng phân công nhau đi tìm chu Thiến. thẩm lâm tiên cười cùng thẩm thiên hào nói chuyện một bên chờ đợi chu Thiến lại đây qua đại khái có nửa cái tới giờ hồ quản gia vẻ mặt cấp giận chi sắc tiến vào vừa vào cửa hắn bùn một tiếng liền cấp thẩm thiên hào quỳ xuống tới lao ra lao nô đang chết lao nô đang chết sao lại thế này thẩm thiên hào cũng thay đổi mặt thẩm lâm tiên đều đi theo coi chọc lên Hồ quản gia bang một tiếng cho hắn chính mình một cái đại đại cái tác, đều là lão nô, đều do lão nô, địa lao an bài thủ vệ không đủ, Têu Têu di thái thái mang theo Khê tiểu thư chạy. Cái gì? Thẩm Thiên Hào đột nhiên đứng dậy, chạy. Như thế nào chạy? Còn không chạy nhanh gọi người đuổi theo. Là, là. Hồ quản gia bỏ dậy liền chạy. Thẩm Lâm Tiên cười lạnh, khẳng định là có tật giật mình, sợ gia gia truy cứu nàng trách nhiệm, cho nên liền trước mang theo Thẩm Khê trốn thoát. Ừ hòa thượng chạy được miếu đứng yên các nàng hai nữ nhân lại có thể chạy đi nơi đâu nói tới đây thẩm lâm tiên đều sửng sốt nàng quay đầu nhìn thẩm thiên hào liếc mắt một cái ra ra việc này không đúng a như thế nào thẩm thiên hào đang đứng ở bạo nộ bên trong hiển nhiên đã mất đi lý trí liền thẩm lâm tiên ý tứ trong lời nói đều không có nghe ra tới thẩm lâm tiên hít sâu một hơi bình tĩnh một chút ra ra thẩm khê bị trọng thương cơ hồ là nửa chết nửa sống mà Chu Thiến lại là một cái tay vô tấp gà chi lực nữ nhân, nàng như thế nào đem thẩm khê cứu ra. Chính là địa lao thủ vệ lại bạc nhược, nhưng nếu có thể bảo hộ địa lao, những người này đều là thật sự có tài, vô cản sủ Chu Thiến một nữ nhân như thế nào đột phá thật mạnh phòng hộ cứu người. Đào thật là, thẩm thiên hào hiện tại bình tĩnh lại, tự nhiên liền nghĩ đến bên trong điểm đáng ngờ. Còn nữa, liền tính là Chu Thiến đi vào, nàng như thế nào đem thẩm khê cấp làm ra tới, thẩm khê có thể đi được. Chu Thiến bôi đến động nàng thẩm thiên tiên đem nghi vấn một đám tung ra thẩm thiên hào bác nhiên giận dữ hảo một cái chu tiến hảo hảo huồng ta tín nhiệm nàng bốn mươi năm hơn nàng cũng dám phản bội ta đúng vậy thẩm thiên hào người như vậy đầu một cái liền nghĩ đến chính là phản bội xem thẩm thiên hào khí sắc mặt xanh mét từng ngụm từng ngụm thở phì phò thẩm lâm tiên thật đúng là hoảng sợ chạy nhanh qua đi cấp thẩm thiên hào hồi sức ra ra xin ngài bớt giận hoán một chút ngồi xuống uống miếng nước qua một hồi lâu Thẩm Thiên Hảo mới hoan quá khí tới, hắn hai mắt híp lại, một đôi mắt tương trung cất giấu chọn người mà phệ hơi thở, hít sâu một hơi, Thẩm Thiên Hảo đứng dậy, Lâm Thiên, đi, gia gia mang ngươi đi địa lao trà xét một chút. Hảo. Thẩm Lâm Thiên đi theo Thẩm Thiên Hảo phía sau từ trong phòng khách ra tới, mà hồ quản gia lúc này đã an bài Thẩm gia hộ vệ đuổi theo Thẩm Khê cùng Chu Thiến đi. Gia tôn hai cái đi đường tắt đi địa lao, đi đến cách mặt đất lao không xa địa phương, Thẩm Thiên Hảo cùng Thẩm Lâm Thiên đồng thời thay đổi sắc mặt tà tu hai người cơ hồ đồng thời buột miệng thốt ra thẩm lâm tiên nhìn về phía thẩm thiên hào ra ra việc này thật đúng là không đơn giản hẳn là tà tu mang đi các nàng mẹ con đi có phải hay không thẩm khê sư phụ gì đó thẩm thiên hào hiển nhiên cũng nghĩ đến loại này khả năng hắn sải bước hướng địa lao nội đi đến vào địa lao liền nhìn đến tứ tung ngang dọc nằm thẩm ra hộ vệ hảo chút hộ vệ đã thân chết chết còn tương đương thê thảm bị nhân sinh bẻ gãy cổ có bị người đào tâm can còn có một ít bị thực trọng thương đến nỗi với địa lao mũi máu tươi dày đặc thực gọi người nghe thấy đều cảm giác một trận hít thở không thông chương 345 truyền lệnh phủ thầm thiên hào nhìn đến địa lao chết đi hộ vệ trong lúc nhất thời đầy người uy thế rốt cuộc áp không được liền như vậy đem toàn bộ địa lao đều cấp bao ở trong đó may mắn thầm lâm tiên tâm tính kiến thức còn ở cũng có thể ngăn cản được trụ thay đổi những người khác chỉ sợ đã sớm bị hắn uy thế áp quỷ giảm xuống đất thế nhưng cùng tà tu cấu kết thầm thiên hào dối ra tay đem địa lao nguyên lai chói chặt thẩm khê tin tử chụp cái dập nát toàn bộ mặt đất đông đưa hai hạ mới khôi phục bình tĩnh thẩm lâm tiên lẳng lặng đứng không nói lời nào nàng ở yên lặng cảm thụ cái kia tả tu lưu lại hơi thở thẩm thiên hào nhấp chặt ngôi vốn di góc cạnh rõ ràng mặt càng nhiều vài phần đáng sợ hơi thở hắn đột nhiên phất tay phía trước liền xuất hiện một cái trăng tròn trạng hình ảnh huyễn nguyệt thuật thẩm lâm tiên cả kinh một đôi mắt nhìn chằm chằm giữa không trung trăng tròn nay huyễn nguyệt thuật là đạo gia thuật pháp từ xưa đến nay có thể tu thành người cực nhỏ không nói trên mặt đất tinh chính là ở vô tận đại lục như vậy hoàn cảnh dưới có thể tu đến huyễn nguyệt thuật người cũng không có nhiều ít thẩm lâm tiên tu vi đỉnh là lúc đảo cũng có thể khiến cho ra tới nàng là không có nghĩ tới thẩm thiên hào thế nhưng sẽ huyễn nguyệt thuật thẩm lâm tiên trong lòng đối với thẩm thiên hào nhận chi càng thêm khắc sâu có thể nói không hổ là quốc sư truyền thừa thẩm thiên hào đạo pháp phù thuật đều tương đương tinh thâm thẩm lâm tiên thậm chí nghĩ thẩm thiên hào như vậy tu vi Đương thời đại khái là không có vài người có thể so được với, khó trách Chu Tuyết nhắc tới hắn liền dọa không được. Thẩm Lâm Tiên suy nghĩ trong chốc lát, liền thấy kia trăng tròn phía trên xuất hiện một chút hình ảnh. Mặt trên chiếu ra Chu Thiến cùng một người nam nhân thân ảnh, hai người cơ hồ là ôm vào cùng nhau, nhìn dáng vẻ thập phần thân mật khắc khít. Thẩm Lâm Tiên không cần xem đều biết hiện tại Thẩm Thiên Hào biểu tình nói vậy thập phần xuất sắc, hắn như vậy có cực cường liệt đại nam tử chủ nghĩa người, là tuyệt dung không giới chính mình nữ nhân làm đông làm tây cho hắn đội non xanh sau đó thẩm lâm tiên lại nhìn đến nam nhân kia ra tay đánh chết trong địa lao hộ vệ sau đó cứu ra thẩm khê đem thẩm khê bối ở trên lưng ba người chạy ra thẩm ra cảnh tượng hơn nữa hình ảnh bên trong thẩm khê hẳn là biết nam nhân kia cùng chu thiến quan hệ không đơn giản đối nam nhân kia cũng phi thường thân cận nhìn đến nơi này thẩm thiên hảo rốt cuộc chịu đựng không dưới dối ra tay hủy diệt kia luân trắng tròn cái chán gân xanh bạo khởi là ta coi thường nữ nhân kia thẩm thiên hảo sải bước ra địa lao thẩm lâm tiên cũng đi theo đi ra ngoài thẩm thiên hào vừa đi một bên ở trên hư không trung vẽ bùa, thực mau một chương truyền lệnh phù liền xuất hiện ở giữa không trung thẩm thiên hào trưởng phong vung lên kia chương truyền lệnh phù vỡ thành tinh tinh điểm điểm truyền hướng bốn phương tám hướng thẩm lâm tiên biết nay hẳn là truyền tấn cấp thẩm thiên hào biết đã bạn tốt còn có rất nhiều chính đạo nhân sĩ gọi bọn hắn hỗ trợ đánh chết chu thiến cùng nam nhân kia đã đang ở phương xa trí thông hòa thượng cùng với diêu lao đạo hai cái cũng thu được truyền lệnh phù đương nhìn đến truyền lệnh phụ thượng tin tức, trí thông hòa thượng than dài, lão thẩm vẫn là có chút quá mềm lòng, sớm chút đem thẩm khê đánh chết, nơi nào sẽ ra hiện giờ chuyện như vậy, hiện tại khẽ ngược, thả hổ về rừng hậu hoạn vô cùng a, diêu lão đạo đồng dạng cũng là như thế này tưởng, trừ bọn bọn họ ở ngoài, bình thường cùng thẩm gia quan hệ rất gần một ít huyền môn người trong cũng đều đã biết thẩm khê phán ra thẩm gia sự tình, những người này đều đem chuyện này nói cho nhà mình tiểu bối cùng với môn nhân, gọi bọn hắn thời khắc chú ý nếu có thể bắt được thẩm khê cùng chu thiến mẹ con không chỉ có thể từ các nàng trong miệng cậy ra rất nhiều bất truyền chi mật còn có thể được đến thẩm gia tạ lễ này thật sự là một kiện khó được chuyện tốt xa ở nam tỉnh trọng gia trọng sơn bắt được truyền lệnh phủ nhìn đến mặt trên lưu lại tin tức liền cười trong tay hắn còn cầm truyền lệnh phủ còn không có tới kịp tiêu hủy liền thấy một nữ nhân tiến bảo nữ nhân ăn mặc màu xanh lục trang phục tóc bản khắc sơ ở sau đầu nàng bước nhanh tiến vào nhìn đến trọng sơn trong tay cầm một thứ Lập tức đoạt lấy tới vận khởi linh lực, sau một lát liền nhìn đến bên trong tin tức. Nữ nhân cười lạnh, xứng đáng. Phu nhân. Trọng Sơn đứng dậy, nếu mày nhìn thoáng qua nữ nhân, ngươi không nên đoạt ta đồ vật. Nữ nhân kia phất tay, thập phần không kiên nhẫn, liền ngươi đều là của ta, còn có cái gì là ta không thể đoạt. Trọng Sơn trong mắt khuất nhục trợt lóe mà qua, trên mặt treo thập phần xấu hổ tươi cười, phu nhân như thế nào có thời gian lại đây. Nữ nhân liên thanh cười lạnh, ta như thế nào liền không thể lại đây bất quá tới nào biết còn có chuyện như vậy thầm khê cái kia cô gái nhỏ vừa thấy liền không phải tốt còn dám cùng nhà ta hiến yến đoàn người thật là sống không kiên nhẫn nói tới đây nữ nhân lại đối trọng sơn lạnh lùng nói trọng sơn hàn dương kia tiểu tử trở về bao lâu rồi hắn đã trở lại vì cái gì không tới bái kiến ta trọng sơn âm thầm thở dài ngươi lại không phải không biết hàn dương đối với ngươi có khúc mắc hắn đoán hận ngươi sao có thể muốn gặp ngươi nếu muốn hắn đi gặp ngươi hắn căn bản không có khả năng trở về nói tới đây trọng sơn hiện thập phần vô lực phu nhân a ta sống đến hiện giờ lớn như vậy số tuổi cũng chỉ có hàn dương một cái cốt lục ngươi ngươi cho ta chừa chút tình cảm đừng làm cho qua cương đừng gọi ta lão trọng gia nối nghiệp không người biết không tính ta cầu ngươi nữ nhân nhíu môi hành a chỉ cần ngươi đáp ứng kêu hàn dương cơ yến yến ta khẳng định sẽ đối hắn hảo trọng sơn vô ngữ lắc đầu biết nói bất quá nữ nhân này cũng liền không nói cái gì nữa hắn buông xuống đầu sụp bả vai thập phần vô lực từ trong phòng ra tới nữ nhân càng phát kiêu ngạo họ trọng ngươi chính là cái hèn nhát túng hóa ngươi chính là cái không loại đồ vận ngươi trọng sơn trong giây lát quay đầu lại trong mắt toàn là lạnh lẽo ngươi nếu biết ta là hèn nhát túng hóa vì cái gì lúc trước còn khóc kêu thế nào cũng phải gả cho ta thậm chí còn vì gả ta làm ra như vậy nhiều thương thiên hại lý sự chương nhưng ngươi nếu là hối hận nếu là cảm thấy trướng mắt ta kia chúng ta liền ly hôn hiện giờ này thế đạo Ai ly ai đều có thể sống. Nữ nhân vừa nghe lại cấp lại tức, vội vã đuổi theo vài bước, dối tay liền phải đánh Trọng Sơn mặt. Trọng Sơn cười lạnh, ngươi một trưởng này nếu là đi xuống, từ đây lúc sau chúng ta phu thê tình tuyệt. Chứ nhưng, cũng chính là kia nữ nhân giơ lên tay tới rốt cuộc lạc không đi xuống. Trọng Sơn trên mặt lạnh lẽo càng sâu, ta biết tâm tư của ngươi, đơn giản chính là muốn ngươi trường gia cầm giữ trụ ta trọng ra, cho nên mới ngạnh phó dương nhi cưới ngươi chất nữ. Không màng dương nhi có nguyện ý hay không liền bắt đầu vừa đe dọa vừa dụ dỗ. chưng nhưng, hôm nay ta đem lời nói ném ở chỗ này, tâm tư của ngươi cho ta thu một chút, ta sẽ không đồng ý trương yến tiến trọng ra đại môn. Chưng nhưng trên mặt lại mang theo vài phần tức giận, còn có vài phần bị nhìn thấu tâm tư biệt hữu, khí rậm chân, trọng sơn, ngươi chính là cái, ngươi chính là cái hôn đảng, ta nói cho ngươi, chuyện này thành cũng đến thành, không thành cũng đến thành, hàn dương nếu là không ớn, ta tự mình ra mặt cùng hắn nói ta cũng không tin hắn không đỏ mắt chúng ta trương ra thế lực trọng sơn cười lạnh hai tiếng lại không phản ứng cái này không biết cái gọi là nữ nhân thẩm thị trang viên thẩm lâm tiên không có truy vấn cái kia cùng chu thiến ở bên nhau nam nhân là ai loại này thời điểm nàng tận lực giảm bớt chính mình tồn tại cảm tốt nhất kêu thẩm thiên hảo quên chính mình tồn tại bằng không dựa vào thẩm thiên hảo như vậy cường lòng tự trọng không chừng khi nào nghĩ đến nàng sẽ trong lòng không thoải mái đâu tư địa lao ra tới Thẩm Lâm Tiên liền lặng lẽ trở về Xuân Hoa Viên. Sau đó, nàng liền nằm không được. Nghĩ đến hôm nay Thẩm Thiên Hào nhìn đến Chu Thiến cùng nam nhân thân mật hình ảnh khi biểu tình Thẩm Lâm Tiên liền muốn cười. Nàng tâm nói xứng đáng, nhân cha tất sẽ bị nhân cha chi, xuất quỹ người cũng tất sẽ bị đội non xanh. Ở trên giường cười ngây ngô trong chốc lát, Thẩm Lâm Tiên ở trong phòng dạo qua một vòng, đem kết giới tăng mạnh, tranh thủ gọi là gì tin tức đều thấu không ra. Sau đó, nàng liền đả thông Thẩm ra điện thoại chương 346 giải thích. Dị năng chỗ. Linh Hoạt khéo léo hòa thượng mang theo hai khối ngọc bội trở về, Hàn Bộ trưởng vẫn luôn đang chờ hắn. Duỗi tay tiếp nhận ngọc bội, Hàn Bộ trưởng nhìn nhịn không được nhíu mày, này thủ pháp, tựa hồ là Thiên Ma tông sở hữu. Linh Hoạt khéo léo gật đầu, ta nhìn cũng giống, chỉ là lấy không quá chuẩn, trở về cho ngươi nhìn một cái. Hàn Bộ trưởng duỗi tay ở ngọc bội thượng điểm hai hạ, một cổ cường đại linh khí trực tiếp dũng mãnh vào ngọc bội bên trong, ngọc bội thượng toát ra hai cổ hắc khí. Quả nhiên là, Linh hoạt khéo léo một trận kinh hãi, thiên ma tông ngừng nghỉ mấy trăm năm, hiện tại như thế nào lại toát ra tới. Này đó tà môn ma đạo không phải dễ dàng như vậy tiêu diệt. Hàn bộ trưởng đầy mặt lanh túc. Hắn đem ngọc bội ném ở trên bàn, người thay ta hộ pháp, ta đem mệnh cách đổi về tới. Hảo. Linh hoạt khéo léo gật đầu. Linh hoạt khéo leo khoanh chân ngồi xuống, hàn bộ trưởng đứng dậy, hắn nhìn chăm chú kia hai khối ngọc bội thật lâu, đột nhiên tay phải bay nhanh béo quyết. Chỉ thấy lưỡng đạo mắt thường có thể thấy được linh khí bay ra, thẳng vào hai khối ngọc bội bên trong. Hàn bộ trưởng tay phải động tác càng lúc càng nhanh, hai khối ngọc bội cũng càng ngày càng trong suốt, cơ hồ như pha lê giống nhau hiện ra trong suốt chi sắc. Mà ngọc bội nội đầu tóc cùng với vết máu đống nhiên bay ra, như là muốn chạy trốn thoát giống nhau. Muốn chạy! Hàn bộ trưởng hư lạnh một tiếng, tay trái một chảo vùng, hai lũ tóc cùng với hai than vết máu liền như vậy toát ra một cổ khói nhẹ biến mất vô tung trong không khí tản mát ra nhàn nhạt tanh tưởi hơi thở linh hoạt khéo léo đứng lên cầm phật châu niệm vài câu những cái đó hơi thở lập tức liền tiêu tán hàn bộ trưởng sắc mặt lãnh nghi thứ này hại người rất nặng nếu là bắt được người khởi sướng tất nhiên không thể buông tha linh hoạt khéo léo cười khẽ đáng tiếc muốn hại người giả trung quy sẽ hại đã cái kia tác pháp giả hiện giờ nhất định lọt vào phản vệ nhật tử nhưng không hảo quá vị kia phó hải siêu không đến ngày mai liền sẽ lọt vào báo ứng thẩm gia trang viên Thu thật viên chung người hầu có chút không tình nguyện lên lầu, đẩy ra phòng cho khách môn đi xem xét thích vĩ tình huống. Nàng đẩy cửa mở ra đèn điện, liền nhìn đến thích vĩ trong giây lát ngồi dậy. Như vậy nửa chết nửa sống chỉ còn lại có một hơi người thế nhưng ngồi dậy. Hầu gái dọa hét lên một tiếng ngay cả lăn mang bò đi xuống lầu. Nàng run run rẩy rẩy đánh lầu chính điện thoại, lưu, lưu tỷ, thu thật trong lâu khách nhân, khách nhân tỉnh. Thẩm thiên hào mới sinh song khí. Đang muốn dùng cái gì phương pháp đi đem Chu Thiến còn có thẩm khê cấp trào trở về, liền thấy hồ quản gia vội vàng lại đây, lao ra, thu thật trong lâu khách nhân tỉnh. Đi, đi xem. Thẩm Thiên Hảo vừa nghe liền trước đem Chu Thiến sự tình ném tại một bên, lòng tràn đầy quan tâm thích vĩ. Hai người vội vội vàng vàng xuống lầu, thẳng chiều thu thật viên chạy đi. Bọn họ quá khứ thời điểm, cái kia hầu gái canh giữ ở dưới lầu chính run, thuật nhìn dọa không nhẹ. Thẩm Thiên Hảo không để ý đến nàng, trực tiếp liền lên lầu. Hán tiến phòng liền nhìn đến thích vĩ ngồi ở trên giường, đầy mặt thống khổ cùng với mở miệng. Nhìn đến thẩm thiên hào tiến vào, thích vĩ khe như mày, như đang ngẫm nghĩ cái gì. Thẩm thiên hào cười, ngươi còn nhận được ta không? Thích vĩ suy nghĩ đã lâu mới hỏi một câu, ngươi là, thẩm ba bá. Hào hai tử. Thẩm thiên hào vỗ vỗ thích vĩ đầu vai, hiện tại cảm giác thế nào? Nhưng có chỗ nào không thoải mái, có lời nói nhất định phải cùng thẩm ba bá nói, đừng ngượng ngùng. Thích vĩ gật đầu, cảm ơn thẩm ba bá. Sau đó, hắn xuống giường ngạnh trống liền tưởng đi ra ngoài, thầm bà bá, ta là cái điểm xấu người, ngài hảo tâm thu lưu ta, cứu ta, ta không nghĩ. Liên lụy ngươi. Đứa nhỏ này tâm tính nhưng thật ra thật tốt, tới rồi hiện giờ như vậy nông nỗi, còn có thể vì người khác suy nghĩ, có thể thấy được là cái cỡ nào thiện lương lại ngay thẳng. Thầm thiên hảo tuy rằng tự nhận không phải cái gì người tốt, nhưng lại thích thiện tâm. Kỳ thật lại nói tiếp, ai không thích tâm địa thiện lương người, mặc kệ là người tốt hay là người xấu nhưng không đều là ái cùng thiện tâm giao tiếp ít nhất thiên tâm không cần lo lắng bị người sau lưng thọc giao nhỏ hào hai tử thầm thiên hào duỗi tay giữ chặt thích vĩ bá bá không sợ bị liên lụy ngươi liền an tâm lưu lại đi thích vĩ thập phần khó xử thầm bá bá hắn nói tới đây thở hổn hển thực khẩn thoạt nhìn suy yếu đến tùy thời muốn ngã xuống đất thầm thiên hào một trận lo lắng trong tay đột nhiên xuất hiện một cái ngọc chất cái chai hắn đảo ra một viên màu xanh lục đan dược thừa dịp thích vĩ không chú ý thời điểm ngạnh nhét vào trong miệng hắn ăn trước điểm rực đi hồ quản gia rất có ánh mắt đổ một chén nước cấp thích vĩ đưa đến bên miệng thích vĩ thuận thế uống một ngụm lại thở hồn hển mấy hơi thở hồ quản gia đỡ thích vĩ ngồi vào trên giường đều hắn nửa dựa vào gối đầu đối thích vĩ cười thích công tử yên tâm nhà của chúng ta láo ra nhất không sợ chính là bị liên lụy chúng ta láo ra năng lực lớn đâu không có ai có thể liên lụy đến hắn trên đầu thích vĩ cười thẳng một tiếng ta biết thẩm bá bá một mảnh hào tâm chính là bá, bá ước chừng cũng không biết ta chính là trời sinh ngôi sao chổi, phàm là cùng ta thân cận đều sẽ bị ta khắc chết. cha mẹ ta thân nhân, vị hôn thê của ta, bằng hữu của ta kết cục đều không có thật tốt. Thẩm Thiên hào đột nhiên liền cười, bá bá mệnh ngạnh thực, ai cũng khắc không được ta. hắn một bên nói một bên đứng lên, đối hồ quản gia nói, Hảo Hảo chiếu cô đứa nhỏ này thuận tiện đem Phó Hải Siêu sự tình nói với hắn vừa nói. Phó Hải Siêu, thích vĩ đại kinh thất sắc, hắn cũng bị ta khắc sao? Thẩm Thiên hào bối thân mà đi. Hồ quản gia ngồi vào trước giường trên mặt mang theo cười lắc đầu, thích công tử, cái kia phó hải siêu. Ai, thích công tử, ngài liền không có hoài nghi quá sao. Ngài bằng hữu thân nhân đều bị ngài liên lụy, như thế nào phó hải siêu cái này phát tiểu lại một chút việc đều không có, ngược lại là phó gia phát triển không ngừng, toàn bộ gia tộc đều phát đạt. Hồ quản gia không nói, thích vị còn chưa từng có hoài nghi quá. Hắn là một cái chân chính thiện lương người, luôn là hy vọng chính mình thân bằng đều có thể hảo ai nhật tử quá hảo hắn đều sẽ thật cao hứng. Cho tới nay, hắn đều thiệt tình chúc phúc phó hải siêu, nghĩ phó gia nhật tử có thể hảo, chưa từng có đi hoài nghi giao nhận hải siêu vì cái gì không bị hắn khác. Hơn nữa, từ hắn hoài nghi chính mình mệnh cách thực ứng, sẽ khác người lúc sau liền vẫn luôn xa phó hải siêu, mặc kệ quá nhiều gian nan, đều không có đi phiền toái giao nhận hải siêu một chút, cho nên hắn chỉ là nghĩ bởi vì hắn xa cách, cho nên phó hải siêu không có việc gì. Ta thích vị nhất thời nói không ra lời. Hồ quản gia cấp thích vĩ che lại cái chăn, vẻ mặt hiền lành đối thích vĩ nói, thích công tử ước chừng không biết chính mình như thế nào đi vào thẩm ra đi, ngài là nhà của chúng ta khê tiểu thư cùng đại tiểu thư đấu pháp, khê tiểu thư đem ngươi từ đống rác nhặt về tới, vì chính là khó xử đại tiểu thư, tiêu nàng nhìn không ra ngươi nhiễm bệnh nguyên nhân tới. Thích vĩ lúc này chỉ cảm thấy một cổ tinh khí thần từ đáy lòng nhắm thẳng thượng nghẻ, hắn cảm thấy thở hổn hển đều chút, đồng thời, thân thể thượng tựa hồ cũng có lực lượng. Thích vĩ càng thêm có tinh thần nghe hồ quản gia nói chuyện. Nhà của chúng ta đại tiểu thư là huyền môn người trong, đấu pháp thời điểm liếc mắt một cái liền nhìn ra thích công tử đến chính là quỷ diện sang. Hồ quản gia đem thẩm lâm tiên ở đấu pháp thời điểm như thế nào cấp thích vĩ trần bệnh, thẩm khê lại như thế nào kết luận thích vĩ là làm nhiều việc các người, không đồng ý cho hắn trị liệu, mà thẩm lâm tiên là như thế nào phản đối những việc này thêm mắm thêm mối nói ra tới. Hồ quản gia vốn là giỏi ăn nói, hắn như vậy một giảng. Liên tính là thích vĩ người như vậy cũng nghe ở. mươi 347 báo ứng. Đen nhánh trong trời đêm thắp sáng mấy cái tinh. Thê lanh gió đêm thổi qua, hoang giả thượng khô thảo tuyết trắng nổi lên một trận nói không nên lời ánh sáng, gọi người cảm thấy càng thêm rét lạnh. Nơi xa có cùng chản đèn sáng lên, còn có thể cho người ta một chút hơi hơi ấm áp. Liên ở một mảnh hoang giả thượng, ba người vội vã thoát đi. Chu thiến đã chạy thở hồng hộp, đầy người đều là hãn, hình dung chật vật đến không được. Hơn 40 năm. Từ nàng theo thẩm thiên hảo vẫn luôn là sống trong nung lùa, đâu chịu nổi như vậy tội. Trong lúc nhất thời, Chu Thiến đối với thẩm lâm tiên đoán hận càng trọng. Đều là cái này tiểu con hoang, nếu không phải nàng trở về, thẩm khê cũng sẽ không bởi vì đấu pháp mà thường. Nàng từ trước làm những cái đó sự tình cũng không bị thua lộ, nàng càng thêm sẽ không chịu loại này tội. Hoác giác xem Chu Thiến cơ hồ chịu đựng không nổi, lại không ra một bàn tay kéo nàng một phen. Thẩm khê ghé vào hoác giác trên lưng, trong mắt mang theo nói không nên lời lạnh lẽo lạnh lạnh. Màu tới rồi. Hoắc Giác nhìn xem phía trước, cổ vũ Chu Thiến một câu, tới rồi chúng ta hai đầu bờ ruộng thượng, ngươi là có thể hảo hảo nghỉ ngơi. Chu Thiến hai cái đùi liền cùng rót chỉ dường như, cơ hồ một bước đều chạy bất động, nhưng nàng vẫn là ngạnh cắn răng chống. Giác ca, ngươi, ngươi có hay không biện pháp kêu chúng ta nhẹ nhàng điểm? Hoắc Giác cười khổ, ta lại không hiểu phù thuật, ta hiểu đều là chút tà môn đồ vật. Thầm khê khụ một tiếng, chỉ cảm thấy trên người miệng vết thương càng đau, tinh lực càng thêm vô dụng, hoắc thúc thúc. Mau, mau một chút. Hoác giác quay đầu lại nhìn thẩm khê liếc mắt một cái, đáng tiếc khê nhi trên người linh phù đều kêu cái kia lao đông tây cấp lục xoát đi, Bằng không, chúng ta lộng hai chương thần hành phù đã sớm tới rồi, cũng không đến mức kêu ngươi chịu như vậy tội. Chu thiến thầm hận, ta theo lão nhân nửa đời người, đến cuối cùng hắn liền như vậy lại ta, đáng giận. Giác ca, chúng ta nhất định phải hảo hảo, nhất định phải. Chờ đến tương lai khê nhi tu vi đại thành, lại quay đầu báo hôm nay chi thủ. Hảo. Hoác giác cười, mấy năm nay chúng ta đem thẩm ra nội kho đồ vật cũng chuyển ra tới không ít, mấy thứ này cũng đủ chúng ta quá phú quý nhật tử, cũng đủ cấp khê nhi chuẩn bị thiên tài địa bảo hộ nàng tu hành. Chu Thiến lúc này mới cười. Lại đi rồi một đoạn đường, mắt thấy liền phải đến sơn cốc bên trong, đột nhiên hoác giác dừng lại bước chân, đồng thời sắc mặt đại biến, đáng, giận, là ai. Hắn trừng mắt đại đại đôi mắt, liền mạnh như vậy thẳng tắp té lăn trên đất. Giác ca. Chu Thiến kinh hãi, chạy nhanh qua đi đỡ hoác gi Ngươi làm sao vậy? Thẩm Khê từ hoắc rác trên lưng lăn xuống, té lăn trên đất, dính một thân tuyết. Làm sao vậy? Có phải hay không có tình huống như thế nào? Hoắc rác phát một tiếng phun ra một mồm to máu tươi, đem tuyết trắng đều nhiễm hồng. Là ai phá ta thuật pháp? Là ai? Thẩm Khê đại kinh thất sắc, hoắc thúc thúc, ngươi, ngươi làm cái gì? Cái gì thuật pháp? Hoắc rác vô lực gục đầu xuống, bất quá cho người ta làm cái, làm cái đổi mệnh củ. Là thích vĩ. Thẩm Khê nháy mắt liền nghĩ vậy chuyện là thẩm lâm tiên nhất định là nàng ngày hôm qua nàng liền nói có thể tìm người đem mệnh cách đổi về tới nhất định là nàng đáng giận như thế nào chạy đến nào đều có nàng thẩm lâm tiên hoác giác khí đến cắn răng hôm nay hư ta chuyện tốt ngày nào đó tất nhiên trăm ngàn lần dâng trả thẩm khê ngạnh chống bỏ dậy cũng không rảnh lo trên người miệng vết thương dùng sức kéo khởi hoác giác, hoác thúc thúc chúng ta chúng ta vẫn là mau một chút vào núi đi bằng không têu láo nhân vừa nói khởi thẩm thiên hào tới mặc kệ là hoác giác vẫn là chu thiến đều dọa thẳng đánh dùng mình đi mau thu thật viên hồ quản gia đem thẩm lầm tiên như thế nào cảm thấy thích vĩ bị người trộm đổi mệnh cách như thế nào thỉnh bùi gia huynh đệ đoán mệnh lại như thế nào kêu diêu đạo trưởng giúp đỡ xác nhận cùng với lúc sau lại thỉnh người đi phó ra xác nhận sự tình toàn nói ra tới thích vĩ nghe như lọt vào trong sương mù gần như mờ mịt hắn chưa từng có tiếp xúc quá phương diện này sự tình tiếp thu lại là chủ nghĩa duy vật giáo dục nghe đến mấy cái này duy tâm sự tình thật đúng là không thể tiếp thu nhưng hắn không phải ngốc tử cẩn thận hồi ức lúc sau cũng biết hồ quản gia nói đều là thật sự thích ra nguyên bản gia đình hạnh phúc hòa thuận vui vẻ thích vĩ từ nhỏ thông tuệ hơn người mặc kệ là học tập vẫn là làm chuyện khác đều là xuất sắc nhưng là phó hải siêu từ nhỏ nghịch ngợm gây sự rất khó quản thúc làm việc cũng nhiều nhấp nô từ thích vĩ cùng phó hải siêu trụ đến một cái trong lâu về sau thích gia bắt đầu đi xuống sân núi lộ thích vĩ cũng bắt đầu sinh bệnh lúc sau là thích vi cha mẹ ly thế Huynh đệ tỉ mội đều không có kết cục tốt, sau đó là phàm là cùng hắn đi thân cận thân thích cùng với bằng hưu đều gặp khó. Mà phó ra lại là phát triển không ngừng, phó hải siêu bắt đầu bộc lộ tài năng. Nghĩ vậy chút, liền tính là thích vĩ như vậy lương thiện người cũng là lửa giận ngập trời. Hắn đại nhân lấy thành, cùng phó hải siêu từ nhỏ muốn hảo, hai người là trần chuỗi mông cùng nhau chơi đại hảo bằng hưu, lại không nghĩ rằng hại hắn sâu vô cùng cũng là hắn như vậy tín nhiệm bạn tốt, hơn nữa làm hại còn không phải hắn một người còn có người nhà của hắn, còn có như vậy chút bởi vì việc này bỏ mạng vô tội người. Thích Vĩ suy nghĩ cẩn thận, đôi tay ôm đầu ô ô khóc lóc, khóc thê thảm cực kỳ, gọi người nghe trì động dung. Một đại nam nhân như vậy không màng tất cả lên tiếng khóc lớn, khóc giống cái hài đồng giống nhau, ngay cả hồ quản gia người như vậy đều đỏ hốc mắt. Thích Vĩ khóc đủ rồi, đối hồ quản gia nói, cảm ơn thẩm bá bá cùng với thẩm đại tiểu thư vì ta sợ làm hết thảy. thẩm gia đại ân đại đức, chỉ cần ta thích Vĩ ở một ngày. Liền nhất định sẽ hậu báo Hắn nắm chặt nắm tay Phó hải siêu hại ta Ta cũng tuyệt không sẽ bỏ qua hắn Ta sẽ thân thủ đem thủ này cấp báo Hồ quản gia cười Ngươi cũng không cần như thế Phó hải siêu người như vậy thiên lý bất dung Thượng đến đều xem bất quá mắt Tổng hội gặp báo ứng Thích vĩ trầm giọng nói Ta không tin trời cao Cũng sẽ không đem ta ân đoán giao từ trời cao xử trí Ta chỉ tin chính mình Ta phải thân thủ báo thủ Chậm. Hồ quản gia cười khổ lắc đầu Ngươi có thể hào lên đã nói lên đã có người đem các ngươi mệnh cách cấp đổi lại đây phó hải siêu làm ác đa đoan những cái đó oan hồn đã tìm hắn lấy mạng đi lúc trước ngươi là bộ rắn gì lúc sau hắn cũng sẽ là bộ rắn gì thậm chí còn oan hồn oán hận chất chứa sâu con cùng với hắn đối với ngươi động tay chân báo ứng thượng thân chỉ biết so ngươi thảm hại hơn người như vậy ngươi lại muốn như thế nào báo ứng thích vĩ nghe xong cười ha ha cười thở hồn hển sau khi cười xong lau một phen mặt hô thúc ta nghĩ kỹ rồi ta muốn sống hảo hảo Sau đó ngăn nắp xuất hiện ở trước mặt hắn, ở hắn bệnh nặng thời điểm, ta sẽ nói cho hắn, hắn này đó đều là báo ứng, báo ứng. Hồ quản gia gật đầu, như vậy cũng hảo, người chưa can tâm dưỡng bệnh, có lao ra ở, nói vậy không ra mấy ngày là có thể đem ngươi điều trị hảo. Đến lúc đó, Phó Hải Siêu khẳng định đã bệnh hiểm nghèo cuốn thân, ngươi đi xem hắn, mới là đối hắn chân chính báo ứng. Nói lên báo ứng, Xuân Hoa Viên Trung, Thẩm Lâm Tiên cũng đang nói báo ứng chuyện này. Nàng ở đối Chu Tuyết giảng thuật Thẩm Thiên Hào sự tình. Mãi mãi, ta đấu pháp thắng." Thẩm Lâm Tiên trước cấp Chu Tuyết báo tin vui. Chu Tuyết cười, "Hảo, hảo, ta liền biết ngươi nhất định sẽ thắng." Thẩm Lâm Tiên lại nói, "Ta đem sổ sách cũng muốn tới, chỉ tiếc, ngần ấy năm đi qua, Chu Thiến đem ngươi của hồi môn cũng cấp bại không thừa nhiều ít, là ta không tốt, không có. Không quan hệ." Chu Tuyết cười thập phần hiền lành, "Này đó ta đều đã nghĩ tới, cũng không trông cậy vào dư lại nhiều ít, chỉ là chu gia chân chính truyền thừa cũng không phải những cái đó vàng bạc đồ cổ mà là những cái đó thư ngươi đem những cái đó thư đều phóng hảo chờ ngươi trở về lúc sau mãi mãi sẽ nói cho ngươi chu gia chân chính truyền thừa thẩm lâm tiên cười khẽ ta hiểu được mãi mãi ngài ước chừng không biết đi chu thiến thế nhưng xuất quỹ tuy rằng thẩm thiên hảo không có nói nam nhân kia là ai nhưng là ta lại đoán được hẳn là lúc trước dẫn người đuổi giết ngươi cái kia hắc giác cái gì chu tuyết đều làm cho sợ ngây người chu thiến nàng nàng đúng vậy báo ứng khó chịu đi thẩm lâm tiên thống khoái cười thẩm thiên hảo xin lỗi người hắn không an phận suốt quỹ liền phải thừa nhận bị đội nón xanh hậu quả chương ba trăm bốn mươi tám hảo chơi cẩn thận một chút chu tuyết không chê phiền lụy dặn do thẩm lâm tiên làm cho thẩm thiên hảo mặt vạn không thể lộ ra loại này vui sướng khi người gặp họa biểu tình cũng không thể nói ra một câu không dễ nghe lời nói biết không thẩm lâm tiên cười trả lời ta biết ngay trước mặt hắn ta mới thành thật đâu ngoan Chu Tuyết tâm tình thực hảo, trong thanh âm đều mang theo vài phần hưng phấn. Ngươi hiện tại thực lực còn không được, còn phải tiểu tâm cẩn thận vì thượng. Thẩm Thiên Hào người này đối với ngươi tốt thời điểm có thể moi tim đào phổi, đối với ngươi ghét bỏ, giống nhau có thể chí ngươi vào chỗ chết. Ngươi hiện tại là hắn thân cháu gái, hơn nữa có ngươi ba cùng ca ca ngươi nhóm ở, hắn nhưng thật ra sẽ không đem ngươi thế nào, nhưng kêu hắn ghét bỏ, ngươi nhật tử quá cũng sẽ không có thật tốt. Ngươi hiện tại còn phải hảo hảo nịnh hót hắn, chờ đã có một ngày tích góp thực lực mới không cần lại để ý này đó. Thẩm Lâm Tiên ngoan ngoan nghe, nãi nãi, lòng ta đều minh bạch đâu, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo. Thẩm gia truyền thừa vẫn là thực không tồi Chu Tuyết nghĩ nghĩ lại đối Thẩm Lâm Tiên nói rất nhiều Thẩm gia chuyện cũ, rốt cuộc là chính Tông Quốc sư truyền thừa, ngươi có thể học được một ít đối với ngươi trung thân hữu ích, ngươi hảo hảo học, trong nhà. Khu, khư. Thẩm Lâm Tiên nghe được Chu Tuyết ho khan thành, trong lòng căng thẳng, nãi nãi, ngươi không sao chứ? Chu Tuyết cười. Không có việc gì, mãi mãi một chốc không chết được. Thẩm Lâm Tiên nghe trong lòng rất không dễ chịu, ngài lại chờ mấy ngày, ta trở về xem ngài A. Nói tới đây, nàng lại nghĩ tới một sự kiện tới, mãi mãi, Thẩm Thiên Hào hôm nay cùng ta nói chờ ngươi qua đời lúc sau có thể nhập Thẩm ra phần mộ tổ tiên, ngài ý tứ đâu. Ha ha, Chu tuyết cười không được, cơ hồ đều có điểm chịu đựng không nổi, thật sự là buồn cười, đem ta Chu tuyết trở thành cái gì. Lúc trước ruồng bỏ ta, đối ta bỏ như bị lý, Hiện giờ hắn vị kia chân ái ruồng bỏ hắn, liền nhớ tới ta hảo, còn muốn tiêu ta nhập thẩm ra phần mộ tổ tiên. Ha, nào có như vậy tốt sự đâu. Ta nhập thẩm ra phần mộ tổ tiên. Thật muốn trăm năm sau táng đến hắn thẩm ra, ta cũng rảo hắn dưới mặt đất đều không thể an bình. ngại ngại, thẩm lâm tiên thập phần lo lắng. Chu tuyết vẫn là thực lý trí, cười một trận liền lại khôi phục bình tĩnh. Lâm tiên ngươi nghe, ngươi mãi mãi không phải cái loại này không cốt khí nữ nhân không phải gọi người chiêu chi tức tới huy chi tức đi hạ tiện người lúc trước ta rời đi thẩm ra khi liền phát quá thể đợi này lại sẽ không tiến thẩm ra môn ta trăm năm sau các ngươi liền đem ta táng ở thượng hà thôn đừng